Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe chọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tên sách, biểu mội nhiều kiểu Tác giả, Đố Khanh Khanh Văn án 1 Nam Dương hầu phủ đại tiểu thư Khương Nhiêu Tóc mây tô eo, là lớp thức tha Khương Nhiêu gần nhất làm rất nhiều ngộng Trong ngộng hầu phủ thật thiên kim có khác một thân Bạo ngược hoài âm hầu đối nàng lòng mang ý xấu Không tiếc làm cho nàng cửa nát nhà tan Một ngộng tỉnh lại, thật thiên kim trở về hoài âm hầu cũng sắp đã đến khương nhiêu thu thập cái tiểu tay mải lon ton đi đến nhà ngoại gả cho tuấn lãng thanh tuấn nhị biểu ca người ngoài nói yến an thanh lãnh xuất trần đoan chính quy phạm chỉ khương nhiêu biết được người này yêu nhất khi dễ chính mình khoe môi ngậm cười lười biếng tùy ý mắt đào hoa giống hàm câu tử dường như như có như không trêu chọc biểu mội chẳng lẽ là khuynh mộ biểu ca vừa thấy đến biểu ca liền mặt đỏ thanh thân sau khương nhiêu má đào phi phấn mặt mày hàm xuân che không được mị sắc liêu nhân Văn án 2. tiến An Thanh Như Ngọc Thạch rơi xuống đất, màu đen con ngươi đối thượng Khương Nhiêu ánh mắt, gả cho ta, tận ta có khả năng thỏa mãn ngươi. Khương Nhiêu cười ngâm ngâm nhìn tiến An, Phu Quân, ngươi thật tốt. Về sau rốt cuộc có thể không cần bị nhị biểu ca phạt viết 10 chương đại tự lạp. tiến An bút ve nàng thủy nhuận môi lười biếng mở miệng, bất quá, còn muốn xem ngươi biểu hiện. Khương Nhiêu trên mặt tươi cười đọc lại, Phu Quân là cái đại móng heo, liền ái khi dễ nàng. Tiêu Mỹ Mỹ diễn biểu tiểu thư ít mặt ngoài thanh lãnh cấm dục Tuấn Mỹ nhị biểu ca tắc yêu sâu sắc duyên trời tác hợp ngọt văn sản văn vai chính Khương Nhiêu Tiễn An vai phụ đổi mới thời gian 17-18 điểm trong lúc cái khác chương 1. đêm hè thâm trầm tí tách lịch giọt mưa đệm ở hầu phủ sân nội đường đá xanh trên mặt bọt nước văng khắp nơi trong thiên địa chỉ để lại rào rạt tiếng mưa rơi tinh xảo theo mãn hải đường hoa chứa màn nội nữ tử ngủ có chút không yên ổn thế mi hơi hơi, hơi hợp lại khởi quỳnh ngui xuất hiện mật mật mồ hôi mỏng lâm vào phù phù trầm trầm cảnh trong mơ bên trong phụ thân ngài bỏ lỡ nữ nhi cập kê nhật tử cũng bỏ lỡ tổ mẫu tiệc mừng thọ nữ nhi nhưng đã lâu không gặp ngài khương nhiêu một mắt xuân thủy nổi lên gợn sóng tràn đầy vui sướng doanh doanh cười đậu ta váy hạ dày tiêm lộ ra nhẹ nhàng khương nhiêu hướng tới ủy ngồi từ đàn ghế hầu phủ ra chủ khương quỳ đi đến một bên lập nữ tử ánh vào nàng đôi mắt không biết vị này muội là khương hầu gia ngóng nhìn nàng không biết vì sao thần sắc có chút phức tạp nhiêu nhi về sau nàng chính là mội mội của ngươi phụ thân lời này là ý gì nữ nhi vì sao chống rông nhiều ra tới một cái mội mội khương nhiêu khó hiểu ngoài phòng vũ sàn sạt rung động lệnh nhân tâm phiền ý loạn khương hầu ra thở dài một hơi tạo hóa trêu người nàng mới là chân chính hầu phủ đại tiểu thư ầm ầm ầm sấm sét đánh xong cửa sổ chuyển đến một đạo lại một đạo vang tận mây xanh đem khương hầu ra kia nặng nề lời nói ngăn cách gỗ xưa giường la hán thượng nữ tử Mang mùa xuân đầu ngón tay động vài cái, nùng lớn lên lông mi hơi hơi kiểu động, nột mà bị sấm sét bừng tỉnh, rời đi hám sâu cảnh trong mơ. Tay ngọc sốc lên màn, hiên cửa sổ quan kín mít, ảm đạm ánh nến lay động, ở đầu hạ đêm mưa lệnh người không cấm tâm sinh oi bức. Du ngọc lấy chén trà nhỏ tới, bởi vì vừa mới tỉnh lại, khương nhiêu thanh âm mềm mại ngọt đu, nàng chiều hiên cửa sổ nhìn thoáng qua, trời mưa, này thật đúng là xảo, cùng nàng mới vừa rồi mơ thấy giống nhau, giờ nào? danh gọi du ngọc nữ tử một thân bích sắc quần áo sơ xong kế thực mau bưng tới ấm áp nước trà tiểu thư lập tức liền phải giờ thịnh đêm qua hạ một đêm vũ đến bây giờ còn chưa ngừng lại bên ngoài ô mênh mông một mảnh sấm xét cấp vũ ngài sợ là không nghỉ ngơi tốt đi khương nhiêu nhẹ trước mấy khẩu nước trà áp xuống trong lòng quái dị cảm giác nhẹ nhàng lắc đầu còn hảo đêm qua nàng vẫn chưa bị tiếng sấm nhiêu miên nhắm mắt lại nặng nề rơi vào trong ngộng nhưng mơ thấy cảnh tượng làm nàng trong lòng có chút không thoải mái vì sao sẽ làm như vậy một giấc ngộng rèm châu ngoại tiếng bước chân đi lại lại một nha hoàng tiến vào bất chấp chụp đi quần áo cùng tóc mai thượng dọc nước tiểu thư hầu ra ở đại sảnh chờ ngài làm ngài tỉnh lại sau tiến đến phu thân đã trở lại khương nhiêu bất chấp lại hồi tưởng cảnh trong mơ mặt mày cong thành trăng non nhẹ nhàng ngữ khí mới vừa rồi ta còn mơ thấy phụ thân trở về phụ thân rời đi như vậy mấy tháng cũng không biết gầy ốm không có bỏ lỡ ta cập kê đến phụ thân nhất định phải cho ta chút bồi thường một bên nha hoàn vội vàng hầu hạ khương nhiêu mặc quần áo rửa mặt gương đồng chung nữ tử không một chỗ không tinh xảo giữa mày điểm lá vàng hải đường hoa điển tẫn hiện kiêu căng cổ tay trắng non gian phỉ thúy vòng ngọc càng là sấn đến da thịt ngưng sương tuyết như mây bùi tóc thượng ngọc thạch bộ riêu trong suốt chiếu sáng tóc mây hoa nhan chán ve mày ngài mục hàm mắt long lanh má đào phiêm phấn cả người giống như khai đến chính thịnh tây phủ hải đường tiều diễm động lòng người Ra ngọc châu viện nước mưa dần dần ngừng lại đường đá xanh trên mặt vũng nước đã là không thấy. Khương Nhiêu nhìn cách đó không xa dọn dẹp nước mưa gã sai vật. Đối bên cạnh một cái khác nha hòa nói. Duy thúy, ngươi đi cho bọn hắn bị thượng chút thức ăn cùng nhiệt trà gừng đưa đi. Tuy là đầu hạ, nhưng trải qua một suốt đêm nước mưa gột rửa, trong không khí lạnh lẽo thấm cốt, những cái đó gã sai vật bởi vì phụ thân đêm mưa trở về. Nói vậy sớm liền rời giường quét tới trong viện dọn nước. Một khác cũng chưa dám nghỉ tạm. Nếu là bởi vì này bị cảm lạnh, gã sai vật nhóm xem bệnh cũng không phải là kiện dễ dàng sự các nàng hầu phủ đối này đó gã sai vặt cũng không quá mức trách móc nặng nề khương nhiêu cũng minh bạch này đó hầu hạ người không dễ chỗ phân phó xong việc này khương nhiêu xuyên qua vu hồi hành lang bước đi thước tha làn váy khẽ nhúc nhích lại qua một đạo trang non môn hồ nước núi giả du ngư cùng với tí tách giọt mưa rơi vào nổi lên từng vòng gợn sóng con cá ở truy đuổi vui đùa ấm ĩ đi vào chính thiện đường khắc điêu như ý vân văn tấm bình phong môn mở rộng ra khương phủ nhị phòng cùng tam phòng nhất nhất ở đây thân mình gây yếu khương lão phu nhân cũng ở bất quá khương nhiêu mẫu thân khương phu nhân lại là vắng họp đánh giá ở xử lý mặt khác sự tình nhiều người như vậy ở đây chẳng lẽ là có việc gấp khương nhiêu sắc mặt không hiện đâu vào đấy hướng về phía mọi người gặp qua lễ nàng một bộ thạch lựu hồng lũ kim trăm điệp váy chỉ vàng dệt thành kim điệp rực rỡ lung linh vành hai hạ là, là lướt bạch ngọc khuyên thai thon dài dáng người mạn rượu hiểu điệu tha thứt yêu kiều theo làn váy di động trong phòng mọi người trước mắt sáng ngời dường như hầu phủ đại tiểu thư vừa tiến đến toàn bộ nhà ở đều sáng sủa vài phần bên ngoài mây đen che lấp mặt trời ánh sáng ảm đạm mà khương nhiêu như một đoá rực rỡ lấp lánh hải đường hoa tản ra trong suốt quãng hoa hấp dẫn ánh mắt mọi người phụ thân nữ nhi tưởng ngài tưởng khẩn khương nhiêu mắt nêu sáng tinh khoe môi giơ lên đẹp độ cung thẳng tắp nhìn ghế tòa thượng trầm ổn không nói khương hầu ra nàng đánh tiểu liền cùng phụ thân tình cảm thâm hậu phía sau một tiếng âm dương quái khí đánh gãy nàng kế tiếp nói đại tỷ tỷ người nhiều chuyện nội chúng ta mọi người đã đến đông đủ chỉ còn chờ ngươi một người đâu nói lời này người đó là khương gia nhị phòng thứ nữ khương họa ở khương gia một chúng đường tỷ muội trung hành tam hai người tuổi sắp xỉ tuy là đường tỷ muội nhưng khương họa rốt cuộc tiểu thượng mấy tháng tiểu nữ nhi tâm thái mọi việc đều phải cùng khương nhiêu luận cái giải ngắn hơn nữa khương nhiêu mãi đại phong đích nữ nay phụ khương quỷ vì đại kỳ khai quốc công thần đặc phong nam dương hầu quản hạt nam dương thành là này hầu phủ đương gia người so sánh với dưới nhị phòng liền có chút lấy không ra tay khương họa trong lòng khó tránh khỏi cực kỳ hâm mộ ghen ghét khương nhiêu nhoẻn miệng cười vẫn chưa phản ứng khương họa ngự khí mềm nhẹ lại hàm chứa nhảy nhót phụ thân nói vậy thân mình có chút không thoải mái đi ngài ở đêm mưa vội vàng chạy về định là quên ăn canh dược nữ nhi thế ngài nhớ rõ đâu du ngọc đúng lúc từ hộp chung mang sang một chén nùng liệt nước thuốc mặt trên còn tàn lưu mờ mịt nhiệt khí tiểu thư đánh tiểu liền dán hầu ra đêm qua còn mơ thấy hầu ra trở về nhà ngày sở tư đêm sở ngộng tiểu thư trong lòng thời khắc nhớ mong hầu ra nay cái sáng sớm nghe được chờ ra trở về tin tức không rảnh lo dùng nữa vội vàng phân phó nô tỳ bị hảo hầu ra thường dùng chén thuốc vẫn luôn chưa hẹ răng nam dương hầu khương quỳ giờ phút này sắc bén con ngươi loé loé sắc mặt động dùng khóe môi lộ ra một mặt vui mừng ý cười vi phụ không uổng công thương ngươi khương nhiêu ý cười yên yên tiếp nhận du ngọc trong tay chén thuốc đưa cho khương hầu ra còn ấm áp phụ thân mau uống Khương quỷ thời trẻ nãi một nho nhỏ võ tướng, ở đại kỳ kỳ tuyên đế chưa kế vị trước, đi theo này bên cạnh người, lập hạ công lao hán mã, có thể có hôm nay vinh sủng. Thời trẻ thân thể tân thương cũ ngân chống chất, rơi vào mỗi phùng mưa rầm thiên liền xương cốt đau, toàn thân bủn rủn tật xấu, mặc dù Khương quỷ ra trận giết địch, chạy xuống vô số mồ hôi và máu, nhưng đau xót lên, hắn một đại nam nhân cũng chịu không nổi. Khương hầu ra uống một hơi cạn sạch, vơi lòng gật đầu, nhiêu nhi nhớ thương vi phụ thân mình này phương thuốc cũng ít nhiều nhiều nhi mới có thể tìm được làm vi phụ miễn nhẫn đau sốt chi khổ trầm kha bệnh cũ khó có thể trị liệu khương nhiêu không biết tìm nhiều ít biện pháp nghe nói độc sơn chỗ sâu trong có một người y y học dược đến bệnh trừ khương nhiêu càng là vài lần tiến đến bái phỏng thành tâm thành ý cuối cùng đến này biện pháp trị liệu khương hầu ra đau sốt phụ thân không chỉ có là khương phủ cây trụ càng lo lắng nam dương thành con dân hết thể công việc phụ thân thủ vệ nam dương thành nhọc lòng sự tình phồn đa Nữ nhi ngày thường không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể ở này đó việc nhỏ không đáng kể trên dưới công phu, lại chuyện quan trọng cũng không vượt qua được phụ thân. Khương Nhiêu mặt mày như họa, cười đẹp. Nhị tỉ tỉ cùng đại bá phụ cha con tình thâm, nhưng thật ra làm ta có chút hổ thẹn. Một bên Khương họa lại cắm một miệng, dụng tâm ở cha con tình thâm này bốn chữ càng thêm trọng ngữ khí. Khương Nhiêu ánh mắt theo thanh em rời qua đi, môi đỏ khẽ mở, tam mội mội còn tuổi nhỏ, nếu hổ thẹn không bằng có cái gì không thể tưởng được địa phương đều có thể cùng đại tỷ tỷ giao lưu lại quá hai ba năm đối đãi ngươi lớn một ít nói vậy nhị thúc cùng nhị thẩm cũng có thể cảm nhận được tam mội mội tâm ý khương họa sắc mặt khó coi lên khương nhiêu thật đúng là da mặt dày thế nhưng trái lại châm chọc nàng không biết sự chẳng lẽ khương nhiêu nghe không hiểu chính mình mới vừa rồi là ở cố ý phản phung sao nàng nhịn không được muốn sặc trở về nhưng đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình bản sắc mặt lộ ra ẩn ẩn vui sướng khi người gặp họa ý cười Giữa lưng ghế thượng kéo thất ngôn tử trở về một câu, đại tỷ tỷ nói chính là. Khương Nhiêu nhẹ quét nàng vài lần, vị này đường muội hôm nay có chút khác thường, nếu là trước kia, nghe được nàng vừa mới kia phiên lời nói, nhất định phải không phục hồi mấy miệng, dễ dàng như vậy ngừng chiến cũng không phải là Khương Họa tính tình. Còn có nàng xem chính mình ánh mắt, khoe miệng ngậm mạc danh ý cười, giống như đã biết sự tình gì dường như. Nhiêu nhi cập cây trước, ngươi liền nhận lời muốn đưa nàng tinh xảo ngoạn ý nhi, sau lại ngươi vội vàng rời đi mấy tháng không thể đổi kịp nhiêu nhi hôn qua cập cây lễ nay cái cần phải hảo hảo bổ thượng lễ vật. thượng đầu khương lão phu nhân lên tiếng nhiều như vậy cháu gai trung nàng phá lệ cưng khương nhiêu khương hầu ra sửng sốt đối với khương nhiêu xin lỗi cười là vi phụ sơ sẩy ngày khắc định cấp nhiêu nhi bổ thượng cập cây lễ khương nhiêu trên mặt treo nhợt nhạt cười trong mắt cứng lại cùng khổ sở dây lát lướt qua phụ thân sự vội nữ nhi tiểu kim khố đều là bị phụ thân lấp đầy thiếu lúc này đây cũng không sao khương hầu ra cười gật đầu Lại quay đầu nhìn về phía khương láo phu nhân, nhi tử bất hiếu, bỏ lỡ mẫu thân ngày sinh. Sự tình tới cấp, nhi tử buồn tính toán vì mẫu thân trúc thọ sau lại đi tra xét, nhưng chuyện này thật sự là khó giải quyết, chờ không được lâu như vậy, vạn hạnh nhị đệ, tam đệ thay ta tận hiếu, còn có các vị thân bằng cổ động. Ngày sinh mỗi năm đều có, bỏ lỡ cũng không sao. Có thể với tới châm cài đầu nhật tử chỉ có một lần, đây là nữ nhi gia đại nhật tử. Nhiêu nhi nha đầu này tuy không nói, nhưng ta cũng biết nàng trong lòng là ngóng trông ngươi gấp trở về ngươi nhất định phải hảo hảo bồi thường nhiều nhi bằng không ta nhưng không thuận theo bạn bè thân thích tề tụ một đường nhất có tiền đồ nhi tử cũng đã trở lại khương lão phu nhân nay cái tinh thần đầu không tồi tổ mẫu ngày sinh có thể so nhiều nhi cập kê quan trọng nhiều phụ thân cũng muốn nhớ rõ cấp tổ mẫu bổ thượng hạ lễ tổ mẫu là chúng ta khương phủ chân quý nhất chân bảo khương nhiêu cười nói một câu lại cấp khương lão phu nhân điều chỉnh tốt phía sau để mềm làm nàng rửa càng thoải mái một ít khương lão phu nhân kéo qua khương nhiều tay cười vỗ vỗ đầy mặt nếp nhăn rán ra khai tràn đầy nhẹ nhàng vui sướng liền ngươi nha đầu này nói ngọt khương lão phu nhân lại mở miệng con ta lần này chính là có cái gì khẩn cấp công sự khương hầu ra biểu tình lại ngưng trọng lên trầm mặc một lát do dự mở miệng không phải công vụ thượng sự tình là nhi tử việc tư giọng nói rơi xuống vẫn luôn chưa xuất hiện khương phu nhân lo vòng ngoài mặt tiến vào hốc mắt hồng đến lợi hại phía sau còn đi theo một thửng đỏ sắc váy áo nữ tử Khương Nhiêu ánh mắt lướt qua chính mình mẫu thân, dừng lại ở kia túi đầu nữ tử trên người, ý cười ngưng ở trên mặt. Đây đúng là đêm qua trong ngọng nữ tử, dù chưa thấy rõ này dung nhan, khả quan xem này quần áo trang trí, liền có thể chắc chắn. Đồng dạng là tí tách lịch mưa to, đồng dạng là phụ thân trở về, đồng dạng là mang về tới xa lạ thiếu nữ. Trong nháy mắt, Khương Nhiêu có chút phân không rõ, chính mình hay không còn ở vào cảnh trong mơ bên trong. 9 tháng ngày hôm sau, phong thanh khí sảng, nghi khai tân mang theo khương nhiêu đại mỹ nhân cùng còn chưa lên sân khấu thanh lãnh lại tao khi yến an yến nhị công tử tới rồi chương hai yến thị đây là nhà ai cô nương nhìn nhưng thật ra lạ mặt ở khương nhiêu nhìn người tới suy nghĩ hoàng hốt hồi tưởng khởi đêm qua cảnh trong mơ khi khương lão phu nhân nhấc lên mí mắt đánh giá này nữ tử liếc mắt một cái gần nhất mấy ngày trong nhà khách nhân nhiều đừng nhìn nàng thượng tuổi khá vậy không đến mức nhận không ra người ngoài cái này mới vừa vào cửa nữ tử là nàng chưa bao giờ gặp qua yến thị Đó là Khương Nhiêu Mẫu thân, hầu phủ hầu phu nhân, Khương phủ đại phòng đương gia chủ mẫu. Phần 2. Nghe nói Khương lão phu nhân này một phen hỏi chuyện, Yến thị dẫn Đường Đỏ sắc váy lụa nữ tử đến gần, "Búi búi, đây là tổ mẫu." Nữ tử thân sắc sợ hãi, có chút câu thúc, tuy Miễn cương đánh bạo gọi một tiếng tổ mẫu, nhưng thanh âm lại tế lại nhu, không cẩn thận nghe thật đúng là nghe không rõ. Tiếp theo Yến thị vừa mới ngăn nước mắt lại một lần rơi xuống, bất chấp chú ý hầu phu nhân dáng vẻ, khóc không kềm chế được nhìn yến thị cùng với đi theo nàng một bên nữ tử khương hầu ra lại là một tiếng thật dài thở dài khương lão phu nhân sắc mặt biến đổi cầm đỉnh đầu cưu trượng hướng tới khương hầu ra trên người huy đi gầy yếu thân mình lưu loắt lên ngươi có phải hay không làm ra thực xin lỗi con dâu cả sự tình mấy tháng không thấy trường năng lực mẫu thân ngài hiểu lầm khương hầu ra vội vàng ra tiếng giải thích yến thị cũng cuống quýt hủy diệt nước mắt tiến lên ngăn đón khương lão phu nhân động tác mẫu thân ngài đừng nhúc nhích giận Việc này nói ra thì rất dài, mặc kệ chờ lát nữa nói ra sự tình gì, ngại nhưng ngàn vạn muốn tĩnh tâm tĩnh khí. Khương lão phu nhân hầu nghi xem một cái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, các ngươi một cái hai cái sụ mặt. Khương hầu ra ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua khương nhiêu, bên trong có quá nhiều nội dung, cuối cùng hết thể hóa thành một tiếng thở dài, cả người giống như bị rút ra sở hữu khí lực, vô lực hướng nàng xua tay, nhiều nhi, ngươi lại đây, vi phụ có chuyện nói cho ngươi. Khương nhiêu trắng non chỉ bụng gắt gao nắm chặt khăn thề Không biết vì sao, nàng lại nghĩ tới đêm qua cái kia cảnh trong mơ, không lý do trong lòng xuất hiện từng trận gấp gáp, nàng có loại dự cảm, kế tiếp có chuyện muốn phát sinh. Khoảng cách hương Hầu ra bất quá ngắn ngủn vài bước lộ, Khương Nhiêu đi được đặc biệt gian khổ, mỗi một bước giống như đạp lên mềm mại nghỉ thảm thượng, cho người ta phủ phiếm cảm giác, như lọt vào trong sương mù, sợ không được đầu góc, không biết chờ đợi nàng rốt cuộc ra sao sự tình, nàng có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tim đập như la. Cùng lúc đó, phía bên phải ngồi lập Khương họa, Bên môi vui sướng khi người gặp họa ý cười càng thêm hiển lộ, nhị phong người sớm đã trước tiên biết được sự tình chân tướng, nàng cái này kêu căng, luôn là hấp dẫn mọi người ánh mắt đại đường tỷ chờ đợi nàng đó là từ tầng mây rơi xuống, như mưa đánh lục bình. Khương Nhiêu không giấu vết thở ra mấy hơi thở, tục ngữ nói mộng đều là phản, nàng sẽ không như vậy xối quẻ gặp phải kịch nam trung sự tình đi. Mỹ nhân chính là Mỹ nhân, mặc dù nàng nội tâm hoảng loạn như ma, trên mặt chưa hiển lộ cái gì, không nhanh không chậm không vội không táo làn váy cùng tóc mai thượng bộ giương hơi hơi lay động, tiểu diễm mứt ác, cảnh đẹp ý vui. Phụ thân, mẫu thân. Khương Nhiêu đến gần hai người, nín thở ngưng thần, nu Huyền ra tiếng. Cái này nha đầu danh gọi Bối, về sau chính là muội muội của ngươi. Bên hai truyền đến Khương Hầu ra những lời này, Khương Nhiêu bỗng nhiên thân mình cứng lại, giống như từ tầng mây ngã xuống, nặng nghề hạ truy. Khương Hầu ra vô lực một câu, ở Khương Nhiêu nghe tới, như trọng ngàn quân. Hết thể đều cùng đêm qua cảnh trong mơ dán sát lên thật sự là tạo hóa treo người thoại bản tử trung thật giả thiên kim sự tình bị nàng gặp vỡ sự tình tới quá đột nhiên mặc dù có đêm qua cái kia hoang đường cảnh trong mơ khương nhiêu vẫn là không muốn tin tưởng doanh doanh con ngươi tròn tròn khương nhiêu nhìn chằm chằm vào khương hầu gia phụ thân lợi này là ý gì mặc dù ở cảnh trong mơ sự tình hướng đi nàng đã tin bảy tám phần nhưng trong lòng vẫn còn sót lại một ít niệm tưởng nàng tưởng tự mình nghe được khương hầu gia hồi đáp vốn đã tiệm nghỉ vũ thế đột nhiên cấp lên xôn xao vang lên Tí tách tí tách. Khương Hầu gia đón nhận nàng ánh mắt, tiếp theo nháy mắt lại chuyển qua chỗ khác, ánh mắt lỗ trống, gian nan mở miệng, "Bùi Bùi mới là chân chính hầu phủ đại tiểu thư." Lời này vừa nói ra, Yến thị lại bắt đầu cầm khăn lau nước mắt, đang ngồi người trừ bỏ thần sắc kinh ngạc Khương lao phu nhân, Khương phủ nhị phòng, tam phòng người cũng không quá mức kinh ngạc. Khương Nhiêu trưởng mà nùng lông mi tiểu động, bích mắt thẳng tắp nhìn Khương Hầu gia, cả người sững sờ ở nơi đó, trong tay nắm chặt khăn càng ngày càng gấp, trong đầu chỗ trống một mảnh Nàng không cấm nỉ non ra tiếng, phụ thân nàng cũng không nguyện tin tưởng này hết thể sự tình là chân thật phát sinh. Cho dù là đêm qua từng trận sấm xét, cũng chưa từng để quá này khinh phiêu phiêu một câu. Từ phụ thân trong miệng nghe thế câu nói, nàng hẳn là cảm tạ chính mình trước tiên nằm mơ biết trước việc này, làm nàng có thể cực lực khắc chế chính mình, chưa từng mất mặt trước mọi người. Nàng ở Khương Phủ nhận hết sùng ái qua 15 năm, lại ở cập kê sau ngày thứ hai bị cho biết không phải hầu phủ đại tiểu thư, trừ bỏ thân mình không quá khỏe mạnh tổ mẫu. Khương phủ những người khác sớm đã biết được, độc nàng một người bị chẳng hay biết gì. Hoang đường, lời này không thể tùy ý xuất khẩu, nếu cái này cô nương mới là hầu phủ đại tiểu thư, Tiêu nhiêu nhi lại là gì thân phận. Chúng ta hầu phủ kiều dưỡng 15 năm đại tiểu thư, còn có thể có giả. Khương lão phu nhân chống cựu trượng uống ra tiếng, trên mặt thần sắc ngưng trọng, nhất phái uy nghiêm khí thế. Khương hầu ra không biết hôm nay đã thở dài bao nhiêu lần, dị vãng luôn là sắc bén ánh mắt giờ phút này trộn lẫn quá nhiều lời không rõ tình cảm lại là thường thường một tiếng thở dài toại đem chuyện cũ tất cả nói ra hiến thị năm đó sinh sản khi kỳ tuyên đế còn chỉ là cái hoàng tử khương quỷ cũng còn không phải nam dương trở nội có vài vị hoàng tử giã tâm đoạt đích lục đục với nhau ngoại địch cũng thế tới rào rạc khương quỷ võ nghệ cao siêu ở đại kỳ cùng ngoại địch một hồi trong chiến tranh vũ dũng giết địch quan trọng nhất chính là bảo vệ lúc ấy còn chỉ là hoàng tử kỳ tuyên đế an nguy tận hiện phong thái từ đây triển lộ tài giỏi thâm đến ân sủng không khéo chính là ở lui lại trên đường, tiến thị phát động, cương quỹ công việc bận rộn, một cái đại lao ra cũng giúp không được vội, độc lưu nàng một người, vội vội vàng vàng bị đưa đi phụ cận nông gia đái sản. Cùng lúc đó, đội ngũ bên trong còn có một cái hoài thai 8 tháng phụ nhân, tức quý nương tử, nhân chấn kinh mà trước tiên phát động. Tiến thị nước nở nói, ta cùng với quý nương tử ở chung một phòng, sinh hạ hài tử sau chúng ta hai người liền hôn mê qua đi. Đại ta lại lần nữa tỉnh lại khi, hài tử đã ở ta bên cạnh. Chưa từng tưởng chính là kia đoạn thời gian ra sai lầm, khương hầu gia tiếp nhận lời nói, vội vàng bên trong hai cái trẻ con bị lẫn lộn, quý đại ca còn có nhi tử cũng không phát hiện việc này. quý đại ca ở lần đó chiến dịch trung bị trọng thương, quý tẩu tử hậu sản thân mình suy yếu, nhiều ngày chưa tỉnh tới, đi theo tướng sĩ hộ tống bọn họ hai người trở về lĩnh nam quê quán. nghe bùi bùi nói, đại quý tẩu tử thân mình chuyển biến tốt đẹp, phát hiện hài tử ôm sai sau, vội vàng nhờ người cùng nhi tử liên hệ. nhưng núi cao sông dài. Khi đó Nhi Tử đã không ở khai phòng, quý đại ca bọn họ không có Nhi Tử âm tín. Quý đại ca cùng quý tẩu tử hai người thân mình không ngạch lãng, đi không được nơi xa, mấy năm nay bọn họ hai người vẫn luôn chưa từ bỏ, nhờ người hỏi thăm. Thẳng đến mấy tháng trước, thông qua thời trước bộ hạ liên hệ thượng Nhi Tử, đem sự tình nhất nhất báo cho. Khương Hầu ra đối với Khương lão Phu Nhân nói, cũng đúng là bởi vậy, Nhi Tử mới lầm mẫu thân ngày sinh, ra dòi thúc ngựa, cố ý đi lĩnh nam đi rồi một chuyến, đem sự tình tìm hiểu rõ ràng khương lão phu nhân mở to hai mắt nhìn giữa trán nếp nhăn thẳng tắp banh thành một cái tuyến cả người khí lực gắt gao nắm chặt cứu trượng chậm chạp chưa hẹ răng nàng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua khương nhiêu lại đánh giá liếc mắt một cái hiện giờ từ quý bối sửa tên vì khương oản nữ tử nàng sống lớn như vậy số tuổi tuy là nàng lịch duyệt phong phú giờ phút này cũng không thể không cảm thán một câu hoang đường chuyện như vậy ở nàng dĩ vãng sáu mươi năm kiếp sống chưa từng nhìn thấy thật sự là một kiện hoang đường sự loại chuyện này chỉ phát sinh ở kịch nam bên trong Hiện giờ thế nhưng xuất hiện ở bọn họ hầu phủ bên trong, nói ra đi sợ là không ai dám tin tưởng. Trời xuôi đất khiến, hầu phủ đại tiểu thư là giả, chân chính thiên kim bên ngoài lưu lạc 15 năm, loại chuyện này gác nhà ai đều không thể lập tức tiếp thu. Yến thị lấy ra một khối tốt nhất bạch ngọc ngọc bội, ngày đó sinh hạ hải tử sau, con dâu ở hôn mê phía trước, cường chống thân mình đem khương ra tổ truyền ngọc bội đặt ở nàng tã lót bên trong, khẩn cầu hài nhi an khang không việc gì. Khải hoan mà về, dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc. Hơn phân nửa đều là từ đi theo bà tử chiếu cố Hải Nhi, ở khai phong được thưởng lúc sau, lại mã bất định để đi vào Nam Dương Thành. Hoàn toàn dàn xếp xuống dưới sau, con dâu mới dưỡng hảo thân mình, tự mình chiếu cố Hải tử. Ta chỉ cho là Ngọc Bội ở lên đường chung mất đi, vẫn chưa làm hắn tưởng. Thằng đến lại lần nữa nhìn đến cái này Ngọc Bội, lúc này mới minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nay Ngọc Bội, là Khương gia tổ truyền Ngọc Bội, đời đời truyền thừa, làm không được giả, đến đây khắc sự tình đã là thực rõ ràng. Khương Hầu gia lãnh trở về nữ tử, là chân chính Hầu phủ đại tiểu thư. Khương Nhiêu đứng ở một bên, đôi mắt nửa hạp, Tiết Hầu lại làm lại sáp, không biết nên nói cái gì đó. Tự Khương Hầu gia đi đầu giảng thuật khi, Khương Nhiêu cầm khăn tay ngọc trống ở một bên gỗ tử đàn án bàn một góc, mới miễn cưỡng ổn định chính mình thân mình. Nhiễm Sơn móng tay móng tay dùng sức để ép, tiêu nộn lòng bàn tay thẩm thấu xuất huyết đi, con người nửa hạp, không ai thấy rõ thần sắc của nàng, khiếp sợ, khó có thể tin, khổ sở cùng yêu thương kể hết đánh nốt lại. Nguyên lai nàng mới là tu hú chiếm tổ vị nào, quý gia phu thế như thế nào đối đại việc này? Khương hầu gia đối với Khương lão phu nhân trả lời: Quý đại ca cùng quý tẩu tử mấy tháng trước bất hạnh bệnh chết, năm đó sinh sản khi chấn kinh, thai nhi sinh non, từ khi sinh hạ đầu một cái hài tử, quý tẩu tử thân mình vẫn luôn không tốt lắm, từ nay về sau cũng chưa lại có thai. Linh Nam bên kia cũng không có nhiều ít quý gia thân thích, nhi tử lần này đi đến Linh Nam đã thích đáng xử lý quý đại ca cùng quý tẩu tử hậu sự. Khương lão phu nhân thở dài ra thật dài một tiếng thở dài, thổn thức không thôi, sinh mệnh quá mức vô thường, quý gia hai vợ chồng cũng là tốt, nếu không phải lúc ấy quý đại lang tổn hại thân mình, hiện giờ ứng cũng có công hơn trong người. Chuyện này sai không ở bọn họ phu thê hai người, lúc ấy trường hợp quá mức hỗn loạn, ai cũng không có thể dự đoán được sẽ có như vậy phỉ di sự tình phát sinh. Khương hầu ra gật đầu, năm đó quý đại ca nhiều lần hộ nhi tử chu toàn, hiện giờ tuy ra này một chuyến sự tình. Nhưng Nhi tử hiểu biết quý đại ca cùng quý tẩu tử làm người, cũng đi lĩnh nam bên kia tìm hiểu qua tin tức, bối bối ở quý gia tuy ăn uống chi phí so ra kém hồi phủ, lại cũng là nhận hết yêu thương lớn lên, quý đại ca vợ chồng chỉ có bối bối này một cái hài tử, hết thể lấy nàng là chủ, lo lắng yêu thương bối bối, vẫn chưa nhân không phải thân sinh nữ nhi mà tâm sinh ngăn cách, biếng. Nhắc cùng quản giáo, xử lý tốt hết thể công việc, Nhi tử vội vàng mang theo bối bối trở về nhà, đến nay ngày dạng sáng đội mưa mà về. Mới vừa rồi phu nhân mang theo bối bối thay quần áo rửa mặt, lúc này mới đến chậm chút. Khương lão phu nhân giải quyết dứt khoát, nếu sự tình nói rõ ràng, cần gì phân như vậy rõ ràng. Quý đại lang có ân cùng chúng ta hầu phủ, đối bối nhận tổ quy tông, là chúng ta hầu phủ chính thức tiểu thư, nhiêu nhi dưỡng ở dưới gối 15 năm, cũng là hầu phủ đại tiểu thư, quý gia phu thế không còn nữa, khương phủ vĩnh viễn đều là nhiêu nhi gia. Khương lão phu nhân lần này tỏ thái độ tồn tư tâm, hiện giờ biết được chân tướng. Nàng nội tâm kinh ngạc không phải số ít, nhưng cùng Khương Nhiêu 15 năm tổ tôn tình nghĩa không phải giả, mặc dù không có huyết thống quan hệ, chi gian thân tình thực sự nồng hậu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đương nhiên trong đó không thiếu vì giữ gìn hầu phủ thanh danh, Khương Nhiêu thân sinh cha mẹ đã không ở thế, sinh thời càng là mấy lần ở trên chiến trường tương trợ chính mình trưởng tử, hầu phủ không có khả năng nhẫn tâm vứt bỏ Khương Nhiêu, bỏ nàng không quan tâm. Nhi tử cũng là như vậy tưởng. Khương Hầu ra một tay kéo Khương Nhiêu một tay kia lôi kéo mặt lộ vẻ khiếp sắc thần thái khẩn trương thương đoản đem hai người tay đặt ở cùng nhau mặt mang ôn nhu an ủi nói các ngươi hai cái đều là vi phụ nữ nhi không cần nhân thân thế đau buồn thở dài búi búi nhiều năm như vậy chịu uỷ khuất hiện giờ về đến nhà vi phụ cùng ngươi mâu thân sẽ gấp bội thương tiếc ngươi hắn ánh mắt tiếp theo rời về phía khương nhiêu hầu phủ cũng là nhiêu nhi ra chuyện cũ không cần nhắc lại chúng ta cha con hai người tuy hai mà một lập tức có hai cái nữ nhi vi phụ vui vẻ khẩn Mặc dù nghe thế câu nói, Khương Nhiêu vẫn luôn cứng đờ thân mình cũng chưa từng thả lỏng, huy đi muôn vàn suy nghĩ, liệm đi phức tạp tình cảm, mắt đẹp dơ lên, nàng nhợt nhạt cười, tận lực che giấu trong mắt lấp loè nước mắt. Báo sai Hải tử chuyện này, cũng không phải quý gia hai vợ chồng cố ý mà làm, tại đây chuyện trùng, chỉ do trời xui đất khiến, không có người cố ý vì này. Chương 3. Khương Nhiêu ánh mắt từ Khương hầu ra, Yến thị, Khương lão phu nhân trên người nhất nhất sẽ qua, theo lý thuyết giờ phút này nàng ứng nói cái gì đó Nhưng nàng không biết nên nói cái gì Rõ ràng không lâu phía trước Những người này vẫn là nàng thân nhân Là nàng có thể tùy ý làm lũng cha mẹ cùng tổ mẫu Coi nàng vì chân bảo Như châu tự ngọc Trận này biến cố Đối một cái hôm qua mới cập kê Nung chiều từ bé hầu phủ tiểu thư tới nói Dùng chơi sập tới hình dung cũng không quá Gọi 15 năm phụ thân mẫu thân cùng nàng cũng không huyết thống Từ trước đến nay thương tiếc nàng tổ mẫu Nguyên lai cùng chính mình vẫn chưa có tổ tôn chi tình Khương Nhiêu cuốn quýt lại khẩn trương Khổ sở lại đau buồn, không biết nên lấy loại nào tư thái đối mặt Khương ra người, đủ loại cảm thụ pha là phức tạp. Vẫn là quen thuộc hầu phủ, quen thuộc mọi người, nhưng giờ phút này không biết như thế nào, nàng cảm giác hô hấp chi gian đều trở nên không quá không giống nhau, câu nệ, áp lực lại nàng kham. Tận lực bỏ qua trong lòng đủ loại ý tưởng, thu thập hảo tâm tình, Khương Nhiêu tiến lên một bước, lôi kéo Khương hoảng đôi tay bỏ vào chính mình nhu đề bên trong, tình ý chân thành, búi búi, thực xin lỗi, muôn vàn suy nghĩ phức tạp. Cuối cùng quy về này một câu, dừng một chút, khương nhiêu giòn ngọc dễ nghe thanh âm lại vang lên. Ngươi có thể trở lại hồi phủ, mọi người đều thực vui mừng. Ông trời quán sẽ nói giỡn, chúng ta hai cái cảnh ngộ thật sự là tạo hóa treo người. Ta cũng biết này mười lăm năm qua là ngươi chịu ủy khuất, Ngươi ta sinh nhật ở cùng ngày, ta so ngươi buổi sáng ba mươi phút, ngươi nếu là nguyện ý, có thể đem ta trở thành thân tỷ tỷ, không câu nghệ sự tình gì đều có thể cùng ta nói một câu. Nàng ngữ khí chân thành, ánh mắt chân thành tha thiết. Thiệt tình thực lòng nói một tiếng khiểm, tuy nói tạo trời xuôi đất khiến, sai không ở nàng, nhưng này 15 năm qua là nàng chiếm hầu phủ đại tiểu thư vị trí, đoạt vốn nên thuộc về Khương Hoảng hết thảy. Chuyện này từ đầu tới đôi cùng nàng không quan hệ, cùng Khương Hoảng không quan hệ, cùng quý gia hai vợ chồng không quan hệ, cũng cùng Khương Hầu gia cùng Yến Thị không quan hệ, này không phải bọn họ chung bất luận cái gì một người sai, nhưng sự tình thật thật tại tại đã xảy ra. Khương Hoảng chậm rãi dương mắt, môi mấp máy vài cái, chậm chạp chưa ra tiếng. Khương nhiều khỏe môi dơ lên nu nu ý cười, phóng thích lớn nhất thiện ý. Nàng không chú ý Khương Uẩn phản ứng, nhất thời nửa khắc không tiếp thu được là chuyện thường. Về sau nàng sẽ hảo hảo đối đãi cái này muội muội. Lúc này cảm tình hảo, chúng ta hầu phủ lại nhiều một vị cô nương. Khương gia tam phòng phu nhân Phương Thị mang theo ý cười ra tiếng, hướng về phía Khương Uẩn trên dưới đoan trang, nhìn này mặt mày, quả thực tùy chúng ta Khương gia di chuyển. Những người khác cười ra tiếng, Khương gia mặc kệ cô nương vẫn là nhi tử, đều là đơn phượng nhãn mà khương nhiêu một đôi mắt đào hoa ở một chúng khương gia con cháu chúng phá lệ thấy được vốn tưởng rằng khương gia di truyền ở khương nhiêu nơi này đánh vỡ nhưng hôm nay nhìn khương quản mới biết được đều không phải là như thế khác không nói chẳng sợ không có bạch ngọc ngọc đội làm tín vật chỉ xem khương quản dung nhan liền liếc mắt một cái có thể thấy được cùng khương hầu gia cùng yến thị chi gian huyết thống thật sự là quá mức tương tự nghe đến mấy cái này trêu kẹo thành khương quản cả người càng thêm câu nệ môi nhấp thành thẳng tắp một cái tuyến không biết nên làm gì phản ứng. Tư nàng hiểu chuyện khởi, liền không mừng chính mình con người, lại tiểu lại thon dài vô thần, nói dễ nghe một chút là đơn phộng nhãn, kỳ thật loại này đôi mắt cũng không thích hợp xuất hiện ở nữ tử trên mặt, nàng cùng trong thôn mặt khác nữ tử giống nhau, lấy mắt hạnh, mắt đào hoa, lộc mắt vì Mỹ. Khương Hoảng cũng không mừng người khác nói đến chính mình dung nhan, nàng di chuyển Khương Hầu ra cốt tướng, quá mức cứng ngạnh, không có một chút nữ nhi già linh tú chân bóng mỹ lệ, này phúc bộ dạng nếu sinh ở nam nhi trên người, có thể nói cương nghị tuấn đĩnh. Nhưng nàng là một cái nữ nhi ra, như vậy bộ dạng đối nàng tới nói cũng không đáng giá khen ngợi. Nàng thích lộng lẫy như đầy trời sao trời giống nhau đẹp đôi mắt, tựa như, tựa như cái kêu kêu khương nhiêu nữ tử mặt mày giống nhau, doanh doanh thu thủy, huyển tựa ngân hà, cũng thật đẹp à. Bị mọi người đánh giá, bên thai truyền đến từng tiếng nói giỡn, chẳng sợ những người khác cũng không ác ý, khương hoản vẫn sắc mặt nóng rác, pha rác năng kham, bó tay bó chân, đôi tay gắt gao nắm chặt góc áo, dáng người cứng đờ Nàng lặng lẽ dương mắt đánh giá một bên cương nhiêu, quanh hơi thở nữ tử trên người thanh hương tập người, học như nàng như vậy phong tư hiểu điệu. Không bao lâu, nàng liền cảm giác chính mình lưng cùng cổ trở nên cứng đờ, cái dạng này chính mình khẳng định khó coi, hoa hổ không thành phản loại khuyển, quý nữ phong tư dáng vẻ, nơi nào là nàng một chốc có thể học được đâu. Nàng cùng hầu phủ hết thể không hợp nhau, nơi này một thảo một mộc bao gồm thân nhân, đều lệnh nàng xa lạ, chẳng sợ nàng thân sinh cha mẹ tận lực đối nàng phóng thích quan tâm nhưng nhiều năm như vậy xa lạ há là một sớm một chiều có thể đánh vỡ nàng trong lòng xuất hiện ý niệm vì cái gì chính mình không có hưởng thụ đến mười lăm năm hầu phủ sinh hoạt cũng không có như khương nhiêu như vậy sặc sỡ lóa mắt giơ tay nhấc chân tấn hiển quý nữ khí trước này hết thể hết thảy, vốn nên là thuộc về nàng a nàng buồn hẳn là nhận hết vạn thiên sủng ái trở thành cao quý chịu người kính ngưỡng hầu phủ đại tiểu thư nhưng trở lại chân chính trong nhà nàng lại như thế không được tự nhiên giống như ở bùn đất lăn lê bò lết tiểu hát thỏ Trong giây lát tiến vào một cái huy hoàng tân thế giới, nàng to mò trường lớn đôi mắt đánh giá hết thể mới lạ sự vật, nhưng mà, những người khác cũng ở đánh giá nàng, này đó như có như không tầm mắt, làm người khó có thể phân rõ trong đó chất chứa nội dung. Ở Khương Hoản Miên man suy nghĩ khi, Yến thị ra tiếng, "Bối bối lên đường như vậy mấy tháng, đêm qua cũng từng chưa nghỉ ngơi tốt, nay cái đã cùng đại gia đánh quá đối mặt, nói chuyện về sau có rất nhiều thời gian, hiện tại bối bối đi về trước hảo hảo nghỉ tạm một phen." Khương Hầu ra tiếp thượng lời nói, Mẫu thân ngươi sớm vì ngươi bị hảo sân, hết thể dựa theo ngươi yêu thích tới, đi dưỡng đủ tinh thần, nếu là có không khỏe ứng địa phương, thác thủ hạ bà tử nói cho vi phụ cùng mẫu thân ngươi, hoặc là nói cho ngươi đại tỷ tỷ cũng đúng. Phần 3. Khương Hầu ra tiếp theo vì nàng giới thiệu, đây là ngươi đại tỷ tỷ Nhiêu Nhi, ngươi đã biết được. Hoa Nhi là ngươi nhị thuốc hoàng ngọc quý trên tay, cũng là ngươi nhỏ nhất muội muội, một cái khác muội muội là Đoản Nhi, này đoạn thời gian nàng không ở Nam Dương thành, mấy ngày nữa liền có thể trở về. Các ngươi đường tỉ muội mấy cái tuổi sấp xỉ, làm nhiêu nhi cùng họa nhi một đạo đi người tân sân nhìn một cái, tốt không? Khương hoản do dự nhìn trước mặt Khương Hầu ra, cắn cắn môi, cuối cùng gật gật đầu, nghe phụ thân. Khương Hầu ra trên mặt mang cười, an ủi gật đầu, đi thôi. Hắn cùng Yến Thị tuy có tâm nhiều hơn làm bạn chính mình thân nữ nhi, nhưng é sợ cho hoàn toàn ngược lại. Khương hoản trên mặt câu nệ mắt thường có thể thấy được, nàng cùng Khương ra người chi gian tràn ngập mới lạ cảm giác, đền bù cảm tình cũng không ở này luôn luôn. Tin tưởng quá một đoạn thời gian, Khương Oản sẽ thích hứng hầu phủ sinh hoạt. Mà Khương Nhiêu đường tỷ muội mấy cái là nhất thích hợp người được chọn, nữ hài tử ra dễ dàng mở rộng cửa lòng, cho nên Khương Hầu gia làm Khương Nhiêu mấy người bồi Khương Oản trở về. Dù chưa nói rõ, Khương Nhiêu cũng đại khái biết được Khương Hầu gia dụng ý. Nàng kéo Khương Oản, nhu huyền ý cười hiện lên, tỷ tỷ mang ngươi dạo một dạo hầu phủ, đi thông ngươi sân cái kia khúc kính thượng cảnh sắc khả xinh đẹp, tung vòng hoa vòng, tranh phương khẽ sắc, ngươi sân danh giật khê viện bên có một hồ bích thủy giữa hẹn nhất thoải mái thanh tân đây là phụ thân đề danh ly mẫu thân sân gần khoảng cách tỷ tỷ trụ địa phương cũng không vài bức lộ khương họa cũng vây đi lên các nàng hai người bái biệt khương ra chư vị trưởng bối sau vây quanh khương oản rời đi lúc này hạ vũ đã ngừng lại một hàng ba người cùng tồn tại khương nhiêu ở nhất bên cạnh từng trận gió mát phớt mặt đưa tới mãn viện tử mùi hoa thổi bay khương nhiêu tà váy vân lùa váy thượng kim điệp sinh động như thật dường như sống giống nhau dạng dỡ bắt mắt xa xa nhìn lại gió thổi hoa diêu giống như kim điệp vờn quanh khương Nhiêu, màu thêu huy hoàng khó trách ta ánh mắt đầu tiên thấy búi tỉ tỉ liền rắc quen mắt nguyên lai chúng ta mới là thân tỉ muội búi tỉ tỉ nói vậy ăn không ít khổ hiện giờ trở về hầu phủ ngươi chính là hầu phủ tiểu thư ai đều không vượt qua được ngươi đi khương họa ở một bên hoàn khương Hoảng cánh tay trên mặt treo quá mức nhiệt tình ý cười một bộ phá lệ thân mật bộ dáng khương họa mặt hướng về phía khương Hoảng nói nhưng ánh mắt một cái kính phiêu hướng khương nhiêu. Bối tỷ tỷ là phát Ngọc, tiền mười mấy năm bất quá là bị mông cho bụi, hiện giờ chính là sáng lên thời điểm. Thật sự chính là thật sự, giả thay thế không được. Vàng rau lẫn lộn đồ vật, sớm muộn gì sẽ bị bắt được tới. Tam muội muội, không, hiện giờ nên là tứ muội muội. Khương Nhiêu dễ nghe hêm thai thanh âm vang lên, trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, thần sắc thản nhiên, tứ muội muội chính là có mắt thật. Một cái kính hướng tỷ tỷ nơi này nó, nữ nhi ra rơi vào cái mắt chịu tật xấu nhưng không tốt. Nàng thoáng dùng sức Phất đi khương họa hoàn ở khương hoàn cánh tay thượng bàn tay trắng, mang theo khương hoàn tiếp tục hướng phía trước đi. Thanh phong cùng với như hoanh em thai lời nói, mắt cá cũng hảo, chân châu cũng thế, chú ý đó là thông thấu lượng triệt, trong ngoài như một, thật có chút người, cho rằng chính mình là chân châu, không nghĩ tới người ở bên ngoài xem ra, chỉ cho là chê cười. Ngươi, khương nhiều ngươi hiện giờ có cái gì tư cách vênh váo tự đắc. Con tưởng rằng chính mình là hầu phủ đại tiểu thư đâu, mở mắt ra hảo hảo xem, ngươi thân sinh cha mẹ vô danh tiểu tốt cùng chúng ta hầu phủ nhưng không có gì căn hệ khương họa nháy mắt biến sắc mặt vài bước tiến lên ngăn đón khương nhiêu nàng hư lạnh một tiếng nói ra nói không chút khách khí chúng ta hầu phủ thiện tâm thu lưu ngươi làm dưỡng nữ nếu ta là ngươi nên có tự mình hiểu lấy sớm tự thỉnh rời đi miễn cho lưu lại nơi này khiến người phiền chán khương nhiêu trên mặt vẫn là nhợt nhạt ý cười ánh mắt lại trở nên thanh lãnh làm người cảm nhận được vài phần hắn ý tứ mội mội nếu là có bất mãn đại nhưng đi đến hầu ra cùng tổ mẫu trước mặt nói đi thân là hầu phủ tiểu thư bất kính trường tỉ truyền ra đi người khác lại nên như thế nào đối đãi hầu phủ chẳng phải là làm người khác cho rằng chúng ta hầu phủ tiểu thư đều như tứ mội mội giống nhau không có giáo dưỡng khương nhiêu tóc đen môi đỏ dụng tâm ở cuối cùng bốn chữ càng thêm trọng ngữ khí nửa phần không lưu tình ngươi ngươi khương họa khí sắc mặt phát thanh thở hồn hển nâm chỉ chỉ khương nhiêu khí liền lời nói đều nói không nên lời chưa bao giờ có người dám rắc mặt chỉ trích nàng không có giáo dưỡng tháng đầu hạ tiến đến tứ mội mội cũng trở nên tâm phù khí táo lên đại tỷ tỷ ta biết được ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện còn chỉ là cái mười bốn tuổi hải tử bất hòa ngươi giống nhau so đo lời này chào phúng ý vị tất hiện khương nhiêu không chút nào che giấu cố tình nàng sắc mặt mang cười lệnh khí cực khương Hỏa vô pháp phát tác khương nhiêu nâng tay ngọc đem khương Hỏa chỉ hướng chính mình đầu ngón tay bông đi thanh trả tính tâm khư táo du ngọc chờ lát nữa cấp tứ tiểu thư đưa đi một ít tiểu thư nô tỳ nhớ kỹ du ngọc cơ linh trả lời tứ tiểu thư mới vừa rồi đôi mắt cũng có chút tật xấu dứt khoát nô tỳ nhiều đi một chuyến chân mời đến trong phủ đại phu vì tứ tiểu thư trị liệu tốt không tứ tiểu thư yên tâm nô tỳ chắc chắn tỉ mỉ đối đại phu miêu tả rõ ràng tứ tiểu thư bệnh trạng khương họa khí thẳng tắp thở dốc chừng mắt nhìn bích ngọc chủ tử sự tình nào đến phiên ngươi một cái nha hoàng sen mồm nàng tiếp theo căm tức nhìn khương nhiêu Đại tỷ tỷ có giáo huấn muội muội công phu, không bằng nhiều hơn quản giáo thủ hạ của ngươi này đó không biết lễ nha đầu. chuyên gia đi nhục vẫn là đại tỷ tỷ mặt mũi. Khương Nhiêu cười khẽ ra tiếng, khẽ lắc đầu. Người cười cái gì? Khương Hỏa thẹn quá thành giận. Ta cười muội muội mới vừa rồi kia nói không đúng. Trong phủ mọi người ai không khen Du Ngọc hầu hạ người là một phen hảo thủ, biết tiếng thối, hiểu lễ tiết, có lễ nghĩa. Du Ngọc cũng là vì tứ muội muội suy nghĩ, tứ muội muội không cảm kích liền thôi, cần gì giận nhan mà chống đỡ. Khương Nhiêu không hề cấp Khương Họa sen mồm cơ hội, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mắt lạnh gió thổi tới nàng cuối cùng một câu, phiêu tiến phía sau căm giận Khương Họa trong hai, tứ mội mội nhớ rõ trị liệu mắt tật. Khương Họa giơ tay nắm hạ thân bên nghiên lệ một chuỗi hồng, dày thêu hung hăng giẫm đạp vài cái, phẫn ướt xoay người rời đi. Thật nên làm Nam Dương Thành truy phủng Khương Nhiêu chúng lang quân, chính hai nghe được nàng này không thảo hỉ lời nói, nhìn thấu nàng biểu hiện giả dối. Xuyên qua núi giả nước chạy khương nhiêu hêm thai vì mới đến khương Hoản giới thiệu hầu phủ cảnh trí cùng bày biện ở nàng không có nhìn đến địa phương sau núi giả cá chép du kéo nổi lên từng trận gợn sóng mây đen tan đi kim quang xuyên thấu nhỏ vụn ánh nắng chiếu vào một lang quân trên người lang quân ngọc quan vấn tóc dáng người tuấn đĩnh trong sáng như tùng hạ phong hôm nay là tỷ mội lẫn nhau xé một ngày nữ chủ không phải nhẫn thanh nuốt khí tiểu bạch liên tiến nhị công tử lên sân khấu lạp phảng phất giống như thần tiên phi tử màu thêu huy hoàng Trích dẫn hồng lâu mộng, chương 4. Nhị đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ánh năng chiếu vào núi giả sau trường thân ngọc lập lang quân trên người, giống như ngọc thạch tản ra ánh nhuận quan huy. Lang quân theo thanh âm xoay người, nhất thời lạc đường. Hầu phủ nha hoàn lanh hắn trở lại trong sân, nhiên đi rồi một nửa lộ trình, kia nha đầu vội vàng bị người kêu đi, hắn cũng không quen thuộc khương phủ, cũng là lần đầu tiên tới đây làm khách, trong bất chi bất giác sở đến sau núi giả. Đương nhiên cũng nghe tới rồi hầu phủ các vị tiểu thư miệng lưỡi chi tranh, nhân hắn mãi ngoại nam, không khỏi xấu hổ, liền tránh ở núi giả sau chưa từng hiện thân. Đi thôi, Mẫu thân đang đợi ngươi đâu, từ khi ngươi đi vào Nam Dương thành, liền không có bóng dáng, Khương phủ lao thái thái sinh nhật ngươi cũng chưa đổi kịp. Mẫu thân niệm ngươi thật nhiều thiên, rốt cuộc nhìn thấy ngươi bóng người. Ngươi tới đó là đã nhiều ngày ở Khương phủ làm khách bà con, yến gia đại lang yến chỉ, Khương nhiêu Mẫu thân yến thị cháu trai. Nhị đệ Người đã nhiều ngày có thể nói nổi bật chính thịnh, ở Khai Phong khi liền đưa tới vô số nữ tử truy phủng, hiện giờ tới Nam Dương Thành, nổi danh cũng đi theo truyền tới nơi này, rất nhiều người cả ngày vây quanh ở Khương Phủ Ngoại, chỉ cầu thấy Yến Nhị Lang một mặt. Yến Đại Lang cười trêu ghẹo, Mẫu thân thân thể như thế nào? Con thích đứng. Cẩm ý ghi nam tử đó là Yến Gia Nhị Lang, Yến An, hắn chưa từng phản ứng Yến Đại Lang kia phiên lời nói, một lần nữa thay đổi cái đề tài. Nam Dương Thành khoảng cách Khai Phong không xa phong tục thức ăn cũng không chênh lệch mẫu thân tất nhiên là nhất nhất thích ứng yến nhị lang gật đầu kia liền hảo đi gặp mẫu thân đi ánh nắng loáng mắt trên mặt đất lưu lại hắn thon dài thân ảnh hai vị lang quân yến đại lang trầm ổn nho nhã đã là ít có tuấn lãng nhưng một bên yến nhị lang phong tư càng sâu so với hắn cao hơn một đầu tuấn lĩnh như tùng lại như cao sơn lưu thủy thanh tuyển trung lại hiện phong lưu hai người khi hoặc nói chuyện với nhau vài câu thân ảnh dần dần biến mất ở khúc kính chỗ sâu trong Sau cơn mưa đầu hạ, gió đêm thoải mái thanh tân, màn đêm trung đầy trời sao trời lấp lòe, liêu đầu cảnh một loan trăng non cao quải. Khương Nhiêu một bộ màu trắng mềm nhẹ váy lụa, dựa ở hiên cửa sổ bên, phong phất tóc đen, và áo phiêu phiêu, mỹ nhân chi tư. Chẳng qua giai nhân đuôi lông mày nhiễm một mạt buồn rầu, thật lâu không nói. Ngày này phát sinh sự tình, cho nàng mang đến đả kích, không thể nói không nghiêm trọng. Khương Hầu gia cùng Yến Thị còn chưa tìm nàng tâm sự, có lẽ là không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Tiểu dưỡng mấy năm, ở trên người nàng chuốt xuống vô số tâm huyết, hiện giờ mới chi tâm huyết sai phó. Lẫn lộn hầu phủ thiên kim một chuyện, Khương gia đại phòng không một người trong lòng dễ chịu. Khương nhiêu cũng là, trong lòng nặng nề vô cùng, nhiên trừ bỏ đối nàng bên người nha đầu kể ra vài câu, to như vậy hầu phủ thế nhưng không người nhưng cùng chi thổ lộ tình cảm. Khương hầu gia, hiến thị cùng Khương lão phu nhân đám người, chỉ làm nàng yên tâm, hết thể cùng dị vãng giống nhau, nàng vẫn là hầu phủ tiểu thư. Khương gia đại phòng vô nhi lang. Khương Nhiêu cũng không hảo đi tìm nhị phòng, tam phòng đường Muội cùng đường huynh đệ nói quá đa tâm lời nói. Sợ là còn không có mở miệng, người khác chỉ biết nói, lại thế nào, đại tỷ tỷ đều là hầu phủ đại tiểu thư, ngươi mới là thật thật tại tại chiếm tiện nghi người kia. Đúng rồi, Khương Nhiêu tự biết, chính mình tại đây sự trung tiền lời rất nhiều, nếu bằng không nàng hiện giờ bất quá là lĩnh nam một ở nông thôn nữ tử, nàng nếu lại thường xuân thu buồn, không khỏi có vẻ làm ra vẻ. Nhân một ngày trong vòng biết được chính mình không phải hầu phủ đại tiểu thư, Không biết nên như thế nào tự xử, lại biết được thân sinh cha mẹ đã ly thế, buồn cười nàng này 15 năm, chưa từng gặp qua thân sinh cha mẹ một mặt, thế sự vô thường, thật sự là tạo hóa treo người. Tiểu thư, đêm đã khuya, ngài nghỉ tạm đi. Du Ngọc đem hiên cửa sổ khép lại, để lại một cái tiểu phùng, phương tiện gió đêm tiến bảo. Khương Nhiêu thật dài phun ra một hơi, phong lãng khí thanh, ánh trăng vừa lúc, Du Ngọc bồi ta đi ra ngoài đi vừa đi đi. Ánh trăng như nước, sái hướng mỗi một chỗ. Sáng ngời nhạn cá đèn tản ra huy hoàng. Dung Ngọc mở ra máy hát, tiểu thư, Yến gia nhị lang, nay cái đi vào hầu phủ đều nói Yến nhị lang học thức uyên bác, khí chất xuất trần, mỗi lần đi ra ngoài vô số nữ tử ném quả doanh xe, cũng không biết là không đúng như trong truyền thuyết giống nhau. Người ngoài còn nói tiểu thư nhà người ta khuê anh khuê tú, huệ chất lan tâm, mỗi ngày tay không thích thư, nhưng ta là cái dạng này người sao? Đồn đãi mà thôi, đánh giá Yến nhị lang so thường nhân đẹp một ít, nhiên một truyền mười mười truyền trăm. Quá mức khuyết đại này phong tư, tuy còn chưa nhìn thấy tiếng tâm lừng lây yến nhị lang, nhưng yến ra mặt khác vài vị lang quân đã có gặp mặt một lần, sát so thường nhân tuấn lãng, nhưng ở khương nhiêu xem ra cũng gần như thế. Khương nhiêu dễ nghe thanh âm rơi xuống, bỗng nhiên gian nhìn đến ba thước ngoại rừng trúc chỗ có một bóng người, rừng trúc mặc thúy hấp thu như nước nguyệt huy, làm người xem không rõ người nào ở nơi nào. Khương nhiêu ổn định tâm thần, môi đỏ khẽ mở, cầm ý hề nam tử đạp ánh trăng chiều khương nhiêu đến gần. Ngọc Quan vấn tóc, thân hình thẳng thắn, như tùng như trúc, Nguyệt Hoa phất thân, cả người như tiên trích mạc mạc xuất trần. Tuy thấy không rõ hắn mặt mày hình dáng, lại cũng rất dễ dàng làm người biết được, người này định là Cực Tuấn Mỹ Lang Quân. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Lang Quân ra tiếng, như giòn ngọc rơi xuống đất, nhiều có quấy giày, nhiều biểu mọi thứ lỗi. Theo Lang Quân đến gần, nhạn cá đèn còn có liêu đầu cành ngân huy, đồng thời chiếu vào hắn quanh thân. Khương Nhiêu Phương thấy rõ này dung nhan, dáng người cao dài, hình dáng thâm thúy. Tấn nếu đao tài, mùi nếu treo cổ, xuất chúng nhất đó là kia một đôi đa tình mắt đào hoa, màu đen thâm trầm, Nguyệt Huy tất cả sái nhập trong đó. Vòng là gặp qua không ít Tuấn Mỹ Lang Quân khương nhiêu, giờ phút này cũng không khỏi xem nốc, trong mắt toàn là kinh diễm. Cái này Lang Quân hảo Tuấn, nàng trong lòng chỉ này một ý niệm. Một bên Du Ngọc không giấu vết kéo nàng ống tay háo vài cái, Khương Nhiêu mới trở về thần, khoe môi giơ lên đẹp độ cùng, Lang Quân khách khí, chưa từng có điều quấy rầy. Dừng một chút, nàng nói tiếp không biết lan quân là vị nào đã nhiều ngày hầu phủ nhiều có lai like khách lan quân nhưng thật ra có chút lạ mắt lan quân đến gần rũ mắt thấy khương nhiêu như hoa kiều nhan trên mặt treo nghiền ngẫm ý cười kẻ hèn bất tài đúng là kia chẳng qua so thường nhân đẹp một ít tiếng nhị lang khương nhiêu ý cười thẳng tắp ngưng ở trên mặt lông quả lông mi kiều động hai má nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, lại một lần chứng minh quả nhiên không thể ở sau lưng nói người nhàn thoại khương nhiêu xin lỗi cười vừa định mở miệng bù vài câu Tiến nhị lang chưa cho nàng cơ hội này, hơi hơi gật đầu, môi mỏng phun ra mấy chữ, tiến mô cáo tử. Khương Nhiêu nhìn đạp nguyệt mả về lang quân, trong thiên địa mặt khác đồ vật trở nên ảm đạm thất sắc, độc tuấn định yến nhị lang tiến vào nàng trong mắt. Nàng muốn thu hồi mới vừa rồi câu nói kia, này nơi nào là chỉ so thường nhân đẹp một ít, như vậy xuất chúng lang quân, ai đều không bằng hắn tuấn lãng. Tiểu thư, chúng ta còn tiếp tục đi xuống đi sao? Du Ngọc ra tiếng, đánh gây Khương Nhiêu suy nghĩ. Phần 4 Khương Nhiêu mắt đẹp dơ lên, nhìn trong suốt sao trời, bóng đêm như tẩy, gió nhẹ thổi đi trong lòng ốc ý. Trở về nghỉ tạm đi. Khương Nhiêu ngữ khí nhẹ nhàng lên, lang quân nhiều tuấn mỹ, làm nàng cũng quên mất trong lòng sâu muộn. Khương Phủ gần nhất hỉ sự rất nhiều, mấy ngày trước đây Khương lão phu nhân ngày sinh, tiếp theo là Khương Nhiêu cập kê hiến. Hiện giờ Khương Hoảng trở lại hầu phủ, khai tông đem tên thượng ra phả sau. Khương Hầu gia quyết định làm một hồi hiến hội công khai việc này, cấp Khương Hoảng chính danh. Khương Hầu gia mời tới Nam Dương thành thế gia quý tộc, ngắn gọn sáng tỏ nói thanh sự tình quá trình, báo cho Khương Hoản thân phận, càng là trước mặt mọi người công bố, Khương Nhiêu cùng Khương Hoản đều là hắn nữ nhi, tuy hai mà một. Lai khách có tò mò có kinh ngạc, nhiên chưa biểu lộ ra tới, sôi nổi đối Khương Hầu gia cùng Yến Thị chúc mừng, chúc mừng hai người lại đến một nữ, su nữ thành đôi, lệnh người cực kỳ hâm mộ. Trong bữa tiệc Khương Nhiêu cùng đi Yến Thị cùng Khương Hoản tiếp đón khách cỡ. Nhiu Nhi, ngươi cùng Nam Dương thành quý nữ giao hảo. Ngươi mang bối bối đi đánh cái đối mặt. Tiễn thị gọi tới Khương Nhiêu, công đạo một phen. Nữ tử thanh danh danh dự tài tình, tự nhiên muốn thông qua mặt khác quý nữ lan truyền đi ra ngoài. Khương Hoản trở lại hầu phủ chỉ là bước đầu tiên, thế tất muốn dung nhập đến Nam Dương thành quý nữ quần thể bên trong, đây mới là chân chính bị người khác tán thành. Khương Nhiêu biết Tiễn thị ý đồ, mẫu thân đi thôi, bối bối giao cho nữ nhi có thể, mẫu thân không cần lo lắng. Nàng mang theo Khương Hoản đi đến quý nữ yến hội, Khương Nhiêu là hầu phủ tiểu thư này đó sĩ tộc quý nữ tất nhiên là lấy nàng vì quý thêm chi khương nhiêu người mỹ thiện tâm mặc kệ người khác đấy lòng làm gì cảm tưởng mặt mũi thượng luôn là không có trở ngại chư vị thế gia nữ đối khương hoản thái độ cũng thực thân thiện chọn không ra cái gì sai lầm nhiên có một chút muội muội nói vậy trước kia bị không ít khổ đi linh nam hoang vu nghe nói nơi đó nhiều khốn cùng muội muội trước kia nhật tử định là không hảo quá muội muội chịu khổ hiện giờ khổ tận cam lai về sau chính là hưởng phúc nhật tử khương hoản khoe miệng giật giật. Tưởng lời nói ngữ trung quy vẫn là không nói ra tới. Từ khi trở lại hầu phủ, đại gia nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói đó là chịu khổ, nhưng ở nàng xem ra, ở quý gia nhật tử là nàng vui sướng nhất thời gian. Tuy ăn mặc chi phí so ra kém tinh xảo, nhưng quý gia phu thê đem một khang ôn nhu tất cả chút xuống ở nàng một người trên người, bọn họ luyến tiết xuyên tế miên quần áo, tiết kiệm được tới tiền đều dùng ở khương hoảng trên người, cho nàng mua xinh đẹp đầu hoa, mềm mại váy áo. Mọi người cho rằng nàng chịu khổ, có bị Nhưng Khương Oản chỉ nghĩ nói cho người khác, đều không phải là như thế, nàng phía trước 15 năm, quá thực hạnh phúc. nhiên đối mặt nhiều như vậy thế gia nữ, Khương Oản trong lòng xuất hiện suốt trận trận khẩn trương cùng không được tự nhiên, đại tỷ tỷ thần sắc tự nhiên, quý khí tẫn hiện, ở một chúng thế gia nữ chung nhất xuất chúng. Nàng cùng những người này không hợp nhau, đứng ngồi không yên, chỉ nghĩ thoát đi, này đó thế gia nữ như gương đồng giống nhau, lại một lần lệnh Khương Oản nhận thức đến tự thân cùng các nàng tranh lệnh. Nhìn mặt khác nữ tử xanh miết ngón tay ngọc lại nhìn chính mình thô giáp có chút ngâm đen ngón tay khương oản lặng lẽ đem đôi tay che giấu ở trong tay háo nàng ánh mắt không chịu khống chế nhìn một bên khương nhiêu đại tỷ tỷ cũng thật đẹp à chính mình nếu là có nàng ba phần phong tư hòa khí vận nên có bao nhiêu hảo khương oản tự cho là che giấu thực hảo nhưng nàng thần thái động tác nhất nhất rơi vào khương nhiêu trong mắt tỷ tỷ ta tưởng trở lại mẫu thân bên người khương oản nhẹ nhàng mở miệng sắc mặt cầu xin nàng thật sự không muốn đại ở chỗ này thế gian nữ nói chuyện với nhau nàng một câu cũng nghe không hiểu khương nhiêu thẳng tắp nhìn nàng ngươi sợ cái gì hầu phủ là nhà của ngươi mặt khác tiểu thư tất nhiên là muốn phủ ngươi mặc dù dáng vẻ một chốc không bằng người khác nhưng này có cái gì đáng sợ búi búi ngươi phải nhớ ngươi là hầu phủ tiểu thư khương oản trong mắt lăn ra nước mắt cắn môi ra tiếng tỉ tỉ ngươi liền làm ta trở về đi khương nhiêu thở dài tỉ tỉ cùng ngươi một đạo trở về đây là làm sao vậy mới vừa rồi còn hào hảo Như thế nào một lát sau liền đỏ hốc mắt, có phải hay không ai khi dễ bối bối? Tiễn thị nhìn đến Khương Uẩn hồng hốc mắt, sắc mặt đau lòng, vội vàng lấy khăn vì nàng lau đi nước mắt, khẩn trương hướng về phía Khương Nhiêu đặt câu hỏi. Khương Nhiêu cứng lại, liếm đi trong mắt phức tạp tình cảm, mẫu thân yên tâm, không có người khi dễ bối muội muội. Dĩ vãng mẫu thân trong mắt chỉ có chính mình một người. Từ khi Khương Uẩn hồi phủ, mẫu thân tận lực đền bù mấy năm nay đối nàng thua thiệt, trong mắt trong lòng chậm rãi chỉ có Khương Uẩn một người khương nhiêu giống như từ tầng mây nga xuống tràn đầy khổ sở nàng như thế nào không khổ sở nhưng nàng lại có cái gì tư cách khổ sở thu liêm thần sắc khương nhiêu nói lên chính sự mẫu thân búi búi sơ tới hồi phủ quý nữ lễ nghi cùng thi thư đều phải nắm giữ đánh minh cái khởi làm ma ma tới giáo tập muội muội dáng vẻ đồng thời thỉnh phu tử tới trong phủ giáo nàng đọc sách tiến thị gật gật đầu đã nhiều ngày vội sức đầu mẹ chán nhưng thật ra sơ suất việc này liền ấn nhiều nhi ngươi nói làm đúng rồi còn có một chuyện, tiến thị muốn nói lại thôi, trầm chạp không có bên dưới, mẫu thân, còn có chuyện gì? Khương nhiều nước mắt, nhiêu nhi người sân nội tú nương tài nghệ tinh vi, ta hôm qua đem các nàng bắt đến bối bối trong viện đi, ngươi cũng biết, đẹp trang vẫn đối nữ nhi ra cỡ nào quan trọng, bối bối ở dung nhan thượng không bằng ngươi, liền càng thêm yêu cầu này đó ngoại vật tới tân trang, ngươi là trưởng tỷ, muốn nhiều chiếu cố muội muội một ít, Khương nhiều lông quạ hàng mi dài rung động, mắt đẹp nửa hàm, nữ nhi đã biết. Tiến Thị lại nghĩ tới một chuyện, công đạo nói, ngươi nhị biểu ca đi vào hầu phủ, các ngươi còn không có đánh quá đối mặt, ngày mai chúng ta người một nhà ở bên nhau tụ một tụ, làm trong phủ đầu bếp nhiều bị chút khai phong bên kia thức ăn. Nhị lang học thức bên bác, tài tình xuất chúng, quân tử đoan chính, thiếu niên danh chấn khai phong. Tiễn Thị dễ nghe lời nói một cái sọn, khen khởi chính mình cái này cháu trai có chung vinh dự. Khương Nhiêu trong đầu hiện lên người ngọc chi tư Yến Nhị lang, lang quân pha Tuấn Mỹ nhiên nàng cùng Yến Nhị Lang đã ở rừng trúc chỗ gặp qua mặt, không khí thật là có chút xấu hổ. Chương 5. Bận rộn một ngày, khách và chủ tận hoan, khách khứa tan đi, náo nhiệt hầu phủ dần dần an tĩnh lại. Mâm ngọc cao quải, ngân huy biến sái, Khương Nhiêu không có làm nha hoàn đi theo, một người tùy ý duyên khúc kính đi tới. Cây rừng xanh um, hạ hoa sáng lạ, thanh phong di người, trong phủ gã sai vật cùng nha hoàn dáng vẻ thông rong, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, gần nhất trong phủ nhiều hỉ sự bọn họ này đó nô buộc được không ít tiền thưởng lang thang không có mục tiêu loạn dạo khương nhiêu lại có chút hậm hực không vui hoảng hốt gian lại đi tới rừng trúc bên mặc trúc che phủ lay động nay một mảnh rừng trúc ở hầu phủ nhất bên cạnh bình thường ít có người tới giờ phút này có vẻ phá lệ thánh lãnh ánh sáng mông lung nguyệt huy nhẹ sái trong rừng trúc gần ẩn lộ ra quang khương nhiêu lập tức đi vào ngồi ở ghế đá mặt trên nhớ tới ban ngày hiến thị hành vi không khỏi bi từ giữa tới từ khi biên cô phát sinh nàng vẫn luôn ở người ngoài trước miễn cưỡng cười vui trừ bỏ ở sự tình chân tướng đại bạch đêm hôm đó trong ổ chăn mê đầu trộm khóc thút thít quá nàng vẫn luôn thực kiên cường nhưng hôm nay có lẽ là nàng làm ra vẻ hoặc là dừng chút quá thanh lãnh nàng chỉ nghĩ lẳng lặng ngồi ở chỗ này không có người quay rời nàng hào hào khóc thượng một hồi đừng nói là tú nương mặc dù đem sở hữu đồ vật cấp khương oản khương nhiêu cũng vui này buồn hẳn là chính là khương oản đồ vật nhưng nhìn yến thị cùng khương oản chi gian cảm tình khương nhiêu vô cùng hâm mộ Ở quá khứ 15 năm, nàng vẫn luôn bị Yến thị cùng Khương Hầu gia tiểu dưỡng, khi còn nhỏ thậm chí bị Khương Hầu gia con kỵ đại mã, biết nàng ái hoa phục ngọc trơm, nàng trong viện Tú Nương cũng là Khương Hầu gia cố ý vì nàng tìm thấy, chỉ hầu hạ nàng một người. Nhưng hôm nay, hết thể đều thay đổi. Nàng không có tư cách thương tâm khổ sở, này hết thể buồn không nên là của nàng, là nàng dính quang, hưởng thụ hầu phủ đại tiểu thư sinh hoạt. Giờ này khắc này, nàng nhưng thật ra hy vọng. Nếu từ đầu tới đôi không có phát sinh những việc này nên thật tốt, nàng không có âm trường dương sai trở thành hầu phủ đại tiểu thư, mà là đánh tiểu sinh sống ở thân sinh cha mẹ dưới gối, mặc dù sinh hoạt ở khốn cùng lĩnh nam, cùng hầu phủ đại tiểu thư vô duyên, nàng cũng vui. Khương Nhiêu càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt thành chối, khóc khóc ra tiếng. Ở nàng thương tâm rơi lệ khi, chợt nghe thấy một tiếng thật dài thở dài, hạ gió thổi tới, trong rừng trúc lạnh leo tận sương, Khương Nhiêu thân mình cứng đờ, trong suốt nước mắt treo ở thật dài lông thượng Trong đầu không chịu khống chế nghĩ đến phía trước xem qua trí quái thoại bản tử. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, đạp lên trúc diệp thượng ca ca rung động, nàng tim đập càng thêm mau, thân mình càng thêm cứng đờ. Mấy ngày trước đây ở rừng trúc bên nói người nhàn thoại bị Yến Nhị Lang nghe được, tiếp theo lại có hôm nay này một chuyến, chính mình tuyệt đối cùng cái này rừng trúc khí chẳng không hợp, như thế nào hai lần tam phiên đều gặp được sự tình đâu. Khương Nhiêu hít sâu một hơi, tráng là gan ra tiếng, quản ngươi là người hay quỷ, ta đều không sợ, ngươi đừng tới đây lời này vừa nói ra phía sau tiếng bước chân tạm dừng tiếp theo truyền đến nhàn nhạt tiếng cười thanh như thanh tuyền nhiêu biểu nội sửa tên vì kiểu biểu nội hảo thật thật là kiểu khí nhát gan khương nhiêu mặt mày nhảy dựng vốn định chất vấn phía sau người vì sao nửa đêm tại đây dò người nhiên xoay người sau mắt đào hoa tràn đầy kinh ngạc tiến nhị lang ngươi khi nào ở chỗ này ở nhiêu biểu nội trước khi đến ta đã ở chỗ này nhiên nhiêu biểu nội quá mức động tình chưa từng phát hiện tiến an là hiến thị cháu trai Tự nhiên cùng Khương Nhiêu là biểu huy muội, này một tiếng Nhiêu biểu muội hắn cũng là gọi đến. Hơn nữa lần này Tiễn An tổng cộng gặp được Khương Nhiêu ba lần, mỗi lần đều làm hắn mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên Khương Nhiêu cùng trong phủ tỷ muội tranh chấp không rơi hạ phong, cũng không nói tình cảm. Lần thứ hai nói chính mình nhàn thoại trùng hợp bị hắn nghe được, lần thứ ba càng là bị chính mình gặp được đang khóc. Dưng chút ánh sáng ảm đạm, Tiễn An thấy không rõ trước mặt nữ tử rõ ràng dung nhan, nhiên quanh hơi thở đều là trên người nàng thanh hương hương vị. Yến An không cấm lui về phía sau vài bước, ly khương nhiêu xa thượng một ít, nhắc tới đỉnh đầu đèn lồng chiếu sáng lên, bóng đêm đã thâm, nhiêu biểu mội chơi ở rừng trúc đại lâu lắm. Ánh nến lay động, chiếu sáng lên trước mặt nữ tử, váy lụa tu thân, tóc đen như thác nước, mặt mày tinh xào đẹp, nhiên hốc mắt từng đỏ, nước mắt sương mù mênh ngông, nùng lớn lên lông mi ướt át, giai nhân mặc dù là ở như vậy trật vật cảnh tượng, vẫn là như thế nghiên lệ. Khương nhiêu đi theo phía sau hắn ra rừng trúc, bị yến an như vậy một gián đoạn. Đôi lông mày gian buồn rầu rút đi, Yến Nhị Lang, ngươi mới vừa rồi kêu lời nói có ý tứ gì? Nhiêu biểu muội sửa tên vì Kiều biểu muội, đây là ở cười nhạo nàng nhát gan đâu. Khương Nhiêu tiếp theo lại tới một câu, không phục nói, ta nói cho ngươi, ta ngày thường cũng không phải là nhát gan nữ tử. Nay cái, nay cái bởi vì ngươi cố ý làm ta sợ, ta mới hoảng sợ. Yến An dừng lại bước chân, ta khi nào cố ý dọa Nhiêu biểu muội? Khương Nhiêu nhìn hắn, mới vừa rồi ở dừng chút, ngươi vì sao không ra tiếng? lại là tiếng thở dài lại là tiếng bước chân thực doạ người ta ở trong rừng trúc chưa tới kịp ra tiếng nhiều biểu mội vừa tiến đến liền rưng rưng rục sái biểu mội thật sự là nhanh mồm dẻo miệng nếu nói doạ người biểu ca mới là bị hoảng sợ cùng với gió đêm ào ào biểu mội một bộ váy trắng tóc đen khoác ở sau người nước nở thành thanh Yến an trên mặt mang theo nghiền ngâm ý cười môi mỏng phun ra cuối cùng bốn chữ giống như quỷ mị nào có như vậy đẹp nữ quỷ khương nhiêu bất mãn nhỉ non một tiếng Thừa dịp bóng đêm tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, thế nhưng đem chính mình so sánh nữ quỷ, thật là không ánh mắt. Tiến nhị lang nhìn là tuấn Mỹ lang quân, nhiên hắn ở trong rừng trúc dọa chính mình ngảy dựng, thiếu chút nữa làm chính mình xấu mặt, mới vừa rồi còn đem chính mình cùng nữ quỷ tương đối, quả thật là ác liệt. Tối nay việc mong rằng biểu các quên, không cần cùng người khác nói lên. Khương Nhiêu sớm đã không thấy mới vừa rồi huyền huyền rụ khóc tư thái, trường thân ngọc lập, vài sợi tóc đen theo gió kề mặt, trên mặt mang theo gại đúng ngứa ý cười. Trừ khoe mắt thửng đỏ ẩn ẩn lộ ra này vừa mới đã khóc, lại khó khuy này cảm xúc. tiến ăn nhướng mày phòng, mịt mờ liếc nhìn nàng một cái, có chút lười biếng mở miệng, đây là tự nhiên, biểu ca không ở sau lưng nói người khác dài ngắn. Khương Nhiêu phủ dung mặt nháy mắt nóng lên, may mà bóng đêm ảm đạm, thấy không rõ nàng đỏ mặt, nàng lẩm bẩm ra tiếng, đa tạ biểu ca. Cái này hiến ra nhị biểu ca, tiên nhân chi tư, nhiên không từng tưởng tượng là cái mang thủ, còn nhớ ngày đó nàng ở sau lưng nghị luận yến nhị lang kia một phen lời nói đâu. Không cần khách khí. Tiễn Nhị Lang thanh như giòn ngọc rơi xuống đất, nguyệt hoa quất vào mặt, rực rỡ lung linh. Nói xong lời này, hai người không tiếng động, chỉ để lại bụi cỏ gian côn trùng kêu vang sột, sột soạt soạt. Không khí làm lạnh xuống dưới, Tiễn An đề đèn, thản nhiên bước chậm, Khương Nhiêu cùng hắn song song, hai người chi gian khoảng cách không tính thân cận quá. Ánh trăng nhàn nhạt, tưới xuống một tầng bóng ma, nữ lang tinh tế cao gầy, yểu điệu thướt tha, lang quân long trường phượng tư, thanh tuấn như núi cao độc lập. Song song đi đến mở rộng chi nhánh chỗ hai người khách khí bái biệt trở lại từng người trong sân nhị đệ ngươi đi nơi nào yến đại lang yến trì hỏi một miệng yến an trả lời rừng trúc thanh tĩnh ở rừng trúc đãi một đoạn thời gian khương phủ ngày gần đây khách khứa nhiều ồn ào hỗn loạn rừng trúc chỗ an tĩnh là một cái hào nơi đi cho nên yến an đã nhiều ngày nhàn tới không có việc gì liền ở trong rừng trúc nghỉ ngơi một trận yến đại lang lại nói đúng rồi chúng ta ở khương phủ làm khách thời gian không ngắn này hai ngày ngươi đem nên làm sự tình xử lý xong mấy ngày nữa chúng ta liền ra đi. còn có ngày mai đại cô cô mở tiệc khoản đại mâu thân còn có chúng ta huynh đệ hai người. đại cô cô nhắc mãi ngươi hồi lâu, nếu không phải gần nhất mấy ngày hầu phủ việc nhiều, đã sớm muốn cùng ngươi thấy thượng một mặt. yến an gật đầu, lên tiếng hảo. yến đại lang yến chỉ trong miệng đại cô cô đó là yến thị, yến thị chưa gả cấp khương quý khi, lại khai phong yến thị đích nữ, dịu dàng hiền thủ. yến thị không màng gia tộc phản đối, gả cho lúc đó lại vô danh tiểu tốt khương Quỳ may yến an phụ thân. Tức Yến Thị huynh trưởng, thương tiếc muội muội tận lực dịu dắt Khương quỷ cái này em đúng rể, Khương quỷ cũng nắm chặt cơ hội, có thể trở thành Nam Dương Hầu. Nay đây Yến Thị rất là yêu thích chính mình hai cái cháu trai, thêm chi nàng chính mình không có nhi tử, cơ hồ đem Yến Đại Lang cùng Yến Nhị Lang coi như chính mình hài tử giống nhau. Phần 5 Nàng ở Nam Dương Thành, vô chiếu không thể trở lại khai phòng đã nhiều năm không thấy đến nhà mẹ đẻ thân nhân. vừa lúc gặp trước một đoạn thời gian hầu phủ hỉ sự nhiều. Yến thị cố ý mời yến an mẫu thân còn có bọn họ huynh đệ hai người đi vào nam dương làm khách chẳng sợ đêm qua khóc thút thít một phen một đêm qua đi gương đồng trung khương nhiêu vẫn dung nhan điệt lệ phong tư càng sâu Hồ bích sắc bách hoa váy lụa hốn lượn phiết đất phỉ thúy thuốc eo ở eo bạn kiềm chế vòng eo như ba tháng nội liễu doanh doanh nhưng nắm tóc mai thượng kim ngọc bộ riêu rực rỡ lung linh cổ tay trắng nón chỗ một vàng dòng vòng tay tinh xảo dày thêu điểm suýt tinh ánh dịch thấu chân châu. ở nàng vào nhà trong nháy mắt nói chuyện với nhau thanh dừng lại Mọi người thẳng tắp nhìn nàng eo thon hơi bước, quả thực không hổ là tiểu dưỡng lớn lên hầu phủ tiểu thư, giơ tay nhấc chân tấn hiển quý nữ phong phạm. Đây là yến Thị cố ý vì tới hầu phủ làm khách nhà mẹ đẻ người tổ chức ra yến, tịch thượng đều là người trong nhà. Khương Nhiêu đến cũng không tính quá muộn, nàng nhất nhất cùng mọi người chào hỏi qua, phục mới ngồi xuống. Khương Nhiêu mắt đẹp nhìn chung quanh một vòng, trừ bỏ yến nhị lang, còn lại người đã đến đông đủ. Nay yến nhị lang thật sự là kỳ nhân, đi vào Nam Dương thành cũng không được nhàn chậm chạp không thấy này thân ảnh cũng không biết vị này nhị biểu ca cả ngày đều ở vội chút cái gì chương sáu tịch nội mọi người lời nói việc nhà không bao lâu tiến an một bộ cẩm y hề trường bảo ngọc quan vấn tóc thanh phong di người trong sáng xuất hiện ở cửa kia một khác liên quan toàn bộ nhà ở đều sáng sủa vài phần hắn nhìn chung quanh một vòng ánh mắt chuyển qua cái kia hồ bích sắc thân ảnh chỗ trong phòng mấy người liếc mắt một cái vọng qua đi độc nhiêu biểu mội phòng tư nhất xuất chúng eo thon thẳng thắn lộ ra thon dài cổ chu thâm khí độ đoàn trang ưu nhã lại tự nhiên giơ tay nhấc chân gian tẫn hiển quý nữ tốt đẹp giáo dưỡng hết thể hồn nhiên thiên thành cảm thụ không đến chút nào cố tình nhị lang làm chúng ta hảo chờ có thể thấy được là không đem cô cô để ở trong lòng tiến thị sắc mặt mang cười trêu ghẹo nói tiến an trong sáng cười như núi điên tuyết trắng tăng an dã cô cô lời này làm chất nhi thương tâm chất nhi mấy ngày trước đây được tốt hơn đồ vật cô ý cấp cô cô cùng dượng lưu trữ mới vừa rồi cũng là bởi vì này chậm trễ chút thời gian nga đây chính là nhị lang chính ngươi nói nếu không phải cái gì thứ tốt cô cô cần phải phạt ngươi phạt ngươi cái gì hảo đâu tiến thị đuôi lông mày ý cười chính đủng liền phạt ngươi lưu tại nam dương nhiều bồi cô cô mấy ngày tiến an khép cười một tiếng ý bảo một bên gã sai vật đem đồ vật trình lên tới độc sơn ngọc giữ người chất nhi mấy ngày trước đây ở độc sơn chỗ sâu trong ngẫu nhiên đến mấy khối tốt nhất nó ngọc đưa cho cô cô cùng dựa. tiến an cấp tiến thị cùng khương hầu ra đưa lên độc sơn nó ngọc mỡ dê ngọc tinh ánh dịch tấu loãng ngọc giữ người Tiễn thị hai người tất nhiên là vừa lòng tiếp được Hắn tiếp theo hướng về phía một bên nha hoàn ý bảo nha hoàn nối đuôi nhau mà nhậm phùng khai phong mỹ vị món ăn chân quý mức hoa quả mức gạch cua tiểu sủi cảo hạt thông ngỗng du quấn phù dung bánh anh đào băng tô nhao thính dương quả vải thận trở gỗ tử đàn án trên bàn bãi mãn các màu thức ăn Tiễn thị mặt hàm vui sướng hốc mắt nổi lên điểm điểm lệ quang đây đều là ta chưa xuất giá trước thường xuyên ăn đồ vật đã lâu không nếm tới rồi Yến An kẹp lên một chiếc đũa để vào yến thị trước mặt sứ đĩa chung, chất nhi biết được cô cô khẳng định thèm khai phong món ăn chân quý, cố ý mang theo yến phủ đầu bếp tới, cấp cô cô bị thượng này đó địa đạo thức ăn. Nhị Lang có tâm. Yến thị ý cười tràn đầy, nếm mấy khẩu, liên tục gật đầu, vẫn là trong trí nhớ khẩu vị. Nàng từ khi gả cho Khương Hầu gia, đi theo Khương Quỷ Nam chinh Bắc chiến, cỡ nào gian khổ hoàn cảnh đều trải qua quá, có từng để ý này đó thức ăn. Sau lại ở Nam Dương thành đãi nhiều năm như vậy, Càng là rất ít nếm đến khai phong thức ăn, rất ít ăn đến vẫn là cô nương khi yêu thích nhất ăn vặt. Người già rồi, để ý không phải thức ăn, mà là ra hương vị, nhìn này một bản món ăn trân quý, giống như về tới từ trước chưa xuất giá ở cha mẹ dưới gối nhật tử. Cô cô vừa thấy đến nhị đệ, liền đem mặt khác cháu trai cháu gái vứt đến sau đầu. Tiến đại lang yến chỉ vui lùa một câu, giả vờ ghen. Tiến thị cười trở về một câu, không câu nệ cái nào cháu trai cháu gái, cô cô đều thích, đương nhiên nếu là đại lang ngươi nhiều cấp cô cô đưa tốt hơn đồ vật cô cô nhất định thương tiếc nhất ngươi có yến đại lang nói trên trọc cười yến thị tư gia chi tình giảm bớt rất nhiều yến thị phá lệ thích này đó cháu trai cháu gái đề tài cũng nhiều ở yến an cùng yến chỉ huynh đệ hai người trên người đánh các ngươi đến hầu phủ ngày thứ nhất cô cô liền ngóng trông kịp thời nhìn thấy các ngươi huynh đệ hai người không từng tưởng nhị lang làm cô cô hảo trở chất nhi cũng ngóng trông cùng cô cô gặp mặt nhiên cùng độc sơn ẩn cư đại nho sớm có mời không tiện chối từ Làm cô cô đợi lâu, là chất nhi không phải. Yến Nhị lang Ngọc Diện mang cười, giải thích nói. Khương Nhiêu nghe nói lời này, không khỏi đem ánh mắt chuyển qua Yến An trên người. Độc Sơn Quy ẩn không ít đương thời đại gia, không mộ phú quý. Rất nhiều quyền quý mấy cố nhà tranh, chỉ cầu cùng này đó đại nho thấy thượng một mặt, nhưng mỗi khi thất bại mà về, khó có thể cùng đại gia gặp mặt. Nay đến Nhị lang có thể cùng đại gia gặp mặt, xem hắn trong lời nói ý tứ, vẫn là sớm đã có ước định. Xem ra cùng này đó đại nho giao tình phỉ thiện, nhưng thật ra lệnh người kinh ngạc. Quyền quý tha thiết ước mơ sự tình, đặt ở hiến nhị lang trên người, nhưng thật ra rất là dễ dàng. Mọi người lại nói vài câu vui đùa lời nói, hiến hội bắt đầu, món ăn chân quý mỹ soạn, nâng chén đẩy chẳng. Không có người ngoài ở đây, cũng không có quá nói nhiều cứu, đang ngồi chư vị thật náo nhiệt, chuyện trò vui vẻ. Khương quý nhất để ý, tất nhiên là triều đình đại sự, hán tử khi thụ phong Nam Dương Hầu, lại chưa đặt chân khai phong một bước. Nhân cơ hội này hướng Yến An cùng Yến Trì nhất nhất dò hỏi trong chiều việc cùng ngày xưa bạn tốt. Nhiều năm như vậy chưa trở lại khai phong, cũng không biết lúc trước đám kia trên lưng ngựa đánh thiên hạ bạn cũ như thế nào. Có khi nửa đêm tỉnh lại, nhưng thật ra rất là hoài niệm kia đoạn khí phách hăng hái thời gian. Khương Quỳ cảm thán nói, Kỳ Tuyên Đế đăng cơ sau, ở Thiên Tử bên cạnh bày mưu tính kế, Vũ Dung giết địch những cái đó công thần đều được trọng dụng, phong hầu thêm tước. Khương Hầu ra lại nói một câu, giống Chu Đại tướng quân. Vũ Dũng hầu những người này, chúng ta chi gian chính là quá mệnh giao tình, bọn họ hai người lưu tại khai phòng, bạn bệ hạ tả hữu, bệ hạ nhân tử, cũng coi như là hưởng hết vinh hoa phu quý. Tiễn An tuy là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cái này đại dượng, nhiên Khương Hầu ra ngày xưa kiêu Dũng sự tích, Tiễn An biết không thiếu, cũng rất là bội phục, nhớ tới rời đi khai Phong trước từ thái tử kia châu nghe được tin tức, Tiễn An nhịn không được để điểm vài câu. Dương Anh Dũng, thủ vệ đại kỳ con dân, nhiều năm như vậy thật sự không dễ trước mặt án bàn món ăn chân quý mỹ soạn rượu gạo tinh khiết và thơm Yến an nói chất nhi nghe nói quá mấy ngày chiều đỉnh phải có một phen đại động tác bệ hạ gần nhất thường nhân yêu sầu đêm không thể ngủ lúc nào cũng mơ thấy ngày đó đăng cơ khi cảnh tượng nghe được yến an này không đầu không đuôi một phen lời nói khương hầu ra thân mình cứng lại trên mặt ý cười rằng co cử chản tay định ở nơi đó sau một lúc lâu đem kia một chản rượu uống một hơi cạn sạch phục lại thật mạnh buông chén rượu sức lực pha đại cơ hồ làn lện ở án trên bàn mặt khương hầu ra khỏe môi ý cười mang phúng dượng đã biết giang sơn là bệ hạ giang sơn quân có lệnh đem không thể không tử bệ hạ dục như thế nào làm thần tử chịu đó là nghe thế một hồi hồi phục tiến an biết khương hầu ra đã sáng tỏ chính mình trong lời nói ý tứ về chuyện này triều đình còn chưa hạ mệnh lệnh hắn chỉ có thể mịt mờ đề điểm vài câu làm cho dượng có điều phòng bị cách bọn họ không xa khương nhiêu nghe đến mấy cái này đối thoại ánh mắt lập lòe xem ra mưa gió sắp đến nang tuy chưa từng tham dự chính sự nhưng đọc quá không ít sách sử cũng thường xuyên nghe khương hầu ra nói đến trong triều đại sự kỳ tuyên đế ngày xưa chỉ là một cái không được sùng ái hoàng tử cuối cùng ngôi vị hoàng đế có thể dừng ở hắn trên đầu lớn nhất trợ lực đó là đám kia trung thành và tận tâm hưu sĩ cùng tướng sĩ cuối cùng cũng đúng là này nhóm người đánh bại như hổ dình mồi ngoại địch thu phục đại kỳ lãnh thổ đồng thời uy hiếp mặt khác vài vị hoàng tử làm kỳ tuyên đế có thể ở khai phong khoác hoàng bảo bước lên đế vị kỳ tuyên đế đăng cơ sau Đối những cái đó công hân chi thần đại tứ phong thường, ban bọn họ tước vị cùng đất phong, dân thủ hạ có tướng sĩ, như khương quỷ, thành Nam Dương Hầu, mang 3.000 binh mã, đóng tại Nam Dương Thành. Kỳ tuyên đế từng đối này đàn đánh hạ Giang Sơn công thần nói qua một câu, quân thần chi gian, hai vô ngờ vực, trên dưới tường an. Những lời này truyền ra đi sau, đại kỳ con dân sôi nổi khen ngợi thiên tử nhân hầu. Nhiên, như nhị biểu ca theo như lời, bệ hạ nhớ tới ngày xưa đăng cơ công việc mà ưu sầu không thể ngủ. Thiên tử yêu sầu, sợ là có người lại lần nữa nói theo. Nếu là nào một ngày trở ra một cái khoác hoàng bảo, mục đích chung người, như vậy kỳ tuyên đế ngôi vị hoàng đế chắc chắn không xong. Hoàng đế chi yêu ứng giải thích thế nào? Đương nhiên là đoạt lại sở hữu có uy hiếp người trong tay binh quyền, kỳ tuyên đế liền không có việc gì, không người như yêu. Cứ như vậy, như khương hầu gia những người này, có đất phong, có hy vọng, có binh quyền, liền đứng mũi chịu xào. ở khương nhiêu tinh tế cân nhắc yến an kia một phen lời nói khi, tiến thị lên tiếng nhiêu nhi tưởng cái gì đâu khương nhiêu thu liễm suy nghĩ giơ lên mắt đẹp ánh mắt đang cùng đối diện yến an gặp phải nàng bất động thanh sắc rời đi đôi mắt dễ nghe thanh âm vang lên tới vốn tưởng rằng nam dương thành thức ăn mỹ vị nhưng hôm nay thác nhị biểu ca phúc có thể nhấm nháp đông đảo khai phong món ăn chân quý nữ nhi suy nghĩ nếu là có cơ hội nhất định phải đi khai phong vừa thấy nhị biểu ca thô thô đề điểm vài câu có thể thấy được là không nghĩ người khác biết được việc này còn nữa này cũng chỉ là khương nhiêu một người suy đoán Làm không được thật, này đây nàng vẫn chưa đem trong lòng suy nghĩ tất cả nói ra tới. Tiễn Thị gật gật đầu, chưa lại tiếp tục đặt câu hỏi, tiếp theo nhìn về phía Khương Hầu ra cùng Yến An, Tiễn chỉ, ngày thường suốt ngày xử lý chính sự, nay cái là ra Yến, còn phải nghe các ngươi mấy cái nói lên triều đình đại sự. Không nói những cái đó sự tình, nói chút nhẹ nhàng. Tọa Yến An mấy người không hề đàm luận trong triều công việc, một lần nữa thay đổi cái đề tài, nói một ít khai phong thú vị người cùng sự. Yến thị cũng nhặt nam dương thành bên này một ít nhẹ nhàng thú vị chia sẻ đi ra ngoài trong bữa tiệc vô cùng náo nhiệt nhất phái hòa thuận thẳng đến đêm giải mới vừa rồi tan đi ly tịch trước hiến an mẫu thân nguyễn thị báo cho hiến thị ba ngày sau muốn trở về nhà rời đi nam dương thành hiến thị cũng chưa nói quá nhiều giữ lại lời nói nàng trong lòng tuy tất cả không tha khá vậy biết mọi người đều đã lập gia đình lập nghiệp có chính mình sự tình muốn nội sao có thể lâu dài ở hầu phủ làm khách nàng tính toán nguyễn thị đoàn người xuất phát trước ứng bị lễ vật Còn muốn viết thượng mấy phong thư nhà thác trưởng tàu mang về, chờ sự tình tưởng không sai biệt lắm, Tiễn Thị nhân uống rượu mà hôn hôn trầm trầm đầu góc rốt cuộc chịu không nổi, nặng nghề ngủ. Nhắm mắt đi vào giấc ngủ kia một khắc, Tiễn Thị nhìn bên cạnh bên nhau cả đời phu quân, lại nghĩ tới kia hai cái như châu tựa ngọc nữ nhi, trong lòng chỉ cảm thấy viên mãn, nàng chỉ hy vọng có thể như vậy hạnh phúc quá cả đời, lại vô hăn cầu. Bóng đêm đã thâm, nguyệt hoa như nước, hầu phủ nội yên tĩnh lại an tường chỉ có kia không biết mệt mỏi côn trùng đều vàng không ngừng châu ngọc trong viện Khương nhiêu trắng non giữa chán ra một tầng tinh mịn mồ hôi mỏng không biết mơ thấy cái gì cảnh tượng lại một lần nặng nghề rơi vào trong động chương 7 sáng sớm lượng bạch ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ chứng màn trung Khương nhiêu một bộ bạch y tóc đen nu nu rán ở phía sau bối hai ủy nghiệp ứng đỏ nửa ngồi ở giường la hán thượng giữa mày nhíu lại vì sao lại làm như vậy một giấc động trong động biểu hiện ở nửa tháng sau Hoài Âm Hầu đi vào Nam Dương thành, tuyên đọc thiên tử chi lệnh, thu hồi Khương Hầu gia trong tay 3000 binh mã, vẫn giữ lại này tước vị cùng thống trị Nam Dương thành quyền lực. So với mặt khác công thần cảnh ngộ, kỳ tuyên đế niệm ngày xưa Khương Quỷ công tích, vẫn chưa quá mức trên phép. Khương Quỷ tất nhiên là lưu loát giao ra binh mã, bổn ứng lại không gió sóng. Nhiên Hoài Âm Hầu đi vào Nam Dương thành sau, hiểu biết đến Khương Nhiêu mạo mỹ thanh danh, liền nổi lên tâm tư khăng khăng muốn cùng Khương Nhiêu thấy thượng một mặt, Khương Hầu gia cũng không đồng ý. Nhiên hầu phủ đại tiểu thư mỹ nhân chi tư, hoài âm hầu tham luyến này hảo nhan sắc, biết khương nhiêu liền ở hầu phủ chung, khăng khăng muốn gặp đến khương nhiêu. Mặc dù khương nhiêu lấy cớ sinh bệnh, bệnh thể không tiện gặp người, hoài âm hầu vẫn không buông tay. Trong lúc nhất thời hầu phủ trên dưới khuôn mặt rũ sầu đầy mặt, việc này so nộp lên trên binh quyền còn làm người phát sầu. Hoài âm hầu thanh danh, ai không biết, tàn ngược ngoan tuyệt, hảo sắc đẹp, trong phủ mỹ nhân vô số, lại có thiên hạ nam tử bệnh Trung, có mới nới cũ nay còn không phải quan trọng nhất nghe nói hoài âm hầu ở nam nữ một chuyện thượng có chút đặc thù đam mê phá lệ tàn bạo thậm chí nghiêm trọng khi còn có nữ tử bởi vậy mất đi tính mạng khương hầu ra ái nữ sốt ruột tất nhiên là không đồng ý hoài âm hầu thỉnh cầu không lường trước hoài âm hầu không buông tay lọt vào khương quỷ luôn mãi cự tuyệt sau thẹn quá thành giận quan báo tư thủ hoài âm hầu thường xuyên cấp thiên tử dâng lên kỳ chân dị bảo các màu mỹ nhân pha đến kỳ tuyên đế ân sủng lần này càng là thay thế kỳ tuyên đế đi vào nam dương tuyên lệ Hán tử cấp kỳ tuyên đế mật báo bên trong nói ngoa, Bôi đen khương hầu ra, bịa đặt khương quỷ bất kính thiên tử, không muốn từ bỏ trong tay binh mã, khăng khăng cùng triều Đình đối nghịch, tham ô nhận hối lộ chờ một loạt tội danh. Kỳ tuyên đế tất nhiên là mặt rồng giận dữ, cho rằng khương quỷ cầm sủng mà kiều. Mượn cơ hội này, phát tác đi xuống, vẫn giữ lại khương quỷ hầu gia tư vị, lại không hề cho hắn quản hạt Nam Dương thành thực quyền, thành một giới người rảnh rỗi. Không chỉ có như thế, Hoài Âm hầu còn âm thầm nhằm vào khương quỷ, nơi trốn trên ép hầu phủ nhật tử cũng không tốt quá một phương diện hoài âm hầu mơ ước khương nhiêu sắc đẹp về phương diện khác ở khương hầu gia thất thế sau nam dương thành không ít ăn chơi chắc táng thế gia con cháu cũng dục cầu thú khương nhiêu đương kim thế đạo lấy thế gia vì quý khương quỷ tuy quý vì hầu gia nhưng ở căn cơ thâm hậu thế gia xem ra bất quá là trên lưng ngựa đánh thiên hạ mãng phu mà thôi cũng không đem này đặt ở trong mắt khương hầu gia tuyệt không đồng ý chính mình chân bảo gả cho những cái đó bất lương người Nhiên Khương phủ nội tình so ra kém thế gia, quyền thế so ra kém hoài âm hầu, tình cảnh rất là gian nan. Cảnh trong mơ đến nơi đây kết thúc, dèm châu ngoại nha hoàng đi lại thanh âm kéo về Khương Nhiêu suy nghĩ, đêm qua trong yến hội yến nhị lang mơ hồ một phen đề điểm lại ở Khương Nhiêu trong đầu tiếng vọng lên, nếu kỳ tuyên đế thật tính toán đoạt lại quyền thần binh mã, vừa lúc cùng Khương Nhiêu sở mộng việc đối thượng. Vì sao chính mình sẽ mơ thấy những việc này, Khương Nhiêu tưởng không rõ, liền không hề hao tâm tốn sức suy nghĩ nói vậy một ngày kia chắc chắn có điều đáp án đây là nàng kỳ duyên cũng là cơ duyên mặc kệ sở ngậu việc là thật là giả trước mắt quan trọng nhất chính là phải có sở ứng đối tuyệt đối không thể làm trong ngậu việc phát sinh giác khê trong viện trong phủ chu ma ma đang ở dạy dỗ khương oản quý nữ dáng vẻ chu ma ma trước kia ở trong cung hầu hạ quá quý nhân sau lại tuổi lớn tìm kiếm ban ân gia cung dưỡng lão tràn trọc từ khai phong đi vào nằm dương tiến vào hầu phủ hầu phủ các vị tiểu thư đánh tiểu đều từ vị này chu ma ma dạy dỗ lễ nghi quy củ tất nhiên là nhất đẳng nhất hảo phần sáu Đối tiểu thư mặc kệ là người khác đối đãi ngài vẫn là ngài chính mình đối đai chính mình nhất cử nhất động quy củ lễ nghi đây là lời phía sau chú ý duy tự nhiên hai chữ căng chặt thành một cái tuyến chính mình không thoải mái người ngoài nhìn cũng chỉ cảm thấy cố tình bên hai truyền đến chu ma ma dạy dỗ khương oản lời nói khương nhiêu thần sắc lại có chút hoang hốt còn ở hồi tưởng đêm qua cảnh trong mơ lại không bao lâu khương oản hôm nay dáng vẻ luyện không sai biệt lắm nàng thường thường nhìn đang ở xuất thần khương oản cắn cắn môi đi lên đi đại tỷ tỷ chính là có tâm sự này hai ngày khương nhiêu bồi nàng cùng nhau tập quy củ thường thường cho nàng một ít chỉ điểm vì nàng giảng thuật hầu phủ một thảo một mục đình đài lầu các có đại tỷ tỷ bồi tại bên người khương oản vẫn luôn bay tâm rốt cuộc kiên định xuống dưới nàng không hề như lúc ban đầu tới hầu phủ như vậy quẫn bách lại câu nệ. đại tỷ tỷ nhu, lớn lên đẹp Trên người cũng luôn là thơm tho mềm mại, Khương Hoảng có thể cảm nhận được Khương Nhiêu phóng xuất ra tới thiện ý, tỷ mỗi hai cái thân cận rất nhiều, không hề như lúc ban đầu khi như vậy mới lạ. Khương Nhiêu nhõn miệng cười, như hải đường mới nở, hôm qua làm cái có chút kỳ quái mộng, mới vừa rồi lại nghĩ đến này mộng, nhất thời vào thần. Mộng đều là phản, tỷ tỷ không cần treo ở trong lòng. Tỷ tỷ nhiều cười một chút, tỷ tỷ nhũ mày bộ dáng cũng đẹp, nhưng ở muội muội xem ra, tỷ tỷ vẫn là vui vẻ bộ dáng đẹp nhất. Khương Loan mặt mày có chút xấu hổ, vẫn thẳng tắp nhìn Khương Nhiêu trên mặt mỉm cười, có chút vụng về a nổi nói, miệng năng buồn, không biết nên nói cái gì. Lời nói thảo đại tỷ tỷ vui mừng, chỉ có thể trong lòng nghĩ như thế nào, liền tất cả nói ra. Mới vừa rồi kia một phen lời nói đều là nàng thiệt tình lời nói, nàng thích đại tỷ tỷ nói cười yến yến bộ dáng, giai nhân mặt da hắn ra, nàng chính mình cũng thấy vui vẻ vài phần. Khương Nhiêu không cấm cười ra tiếng, hai tròng mắt tựa một hoàng nước trong, bên trong nộn nhạo gợn sóng tỷ tỷ đã biết về sau nhất định nhiều hơn cười cấp mội mội xem búi búi cũng là như thế phụ thân mẫu thân còn có tỷ tỷ đều ngóng trông ngươi ngày ngày vui vẻ khương nhiêu tất nhiên là có thể cảm nhận được khương oản trong lời nói thân cận chi ý nàng đồng dạng cũng là thiệt tình lấy lãi tỷ muội hai cái đánh vỡ kia tầng xấu hổ mới lạ khương nhiêu càng cảm thấy vui mừng nàng kéo lên khương oản tay tạm thời đem cảnh trong mơ vứt đến sau đầu ngữ khí nhẹ nhàng lên búi búi đã nhiều ngày tập quy củ vất vả tỷ tỷ làm chút ăn ngon khao búi búi một phen khương nhiêu đều không phải là không dính dương xuân thủy đại tiểu thư có khương quỷ như vậy một cái phải cụ thể trên lưng ngựa đánh thiên hạ phụ thân ở nàng đánh tiểu đi học làm một ít khả năng cho phép việc cũng không mọi chuyện ỉ lại người hầu hầu hạ nàng ngày thường còn sẽ làm một ít tinh xảo thức ăn tay nghề cũng không tệ lắm hầu phủ trên dưới đều thích ăn nàng làm ăn vặt theo hầu phủ hiến hội kết thúc tiến an đoàn người chuẩn bị trở về nhà tiến thị ở vội vàng bị thượng tiễn đưa lễ vật tiến ra cảnh lá xung xuê tộc nhân đông đảo Hơn nữa nhiều năm không thấy, càng là dốc lòng bị lễ. sở ngộng việc quanh quẩn ở Khương Nhiêu trong lòng, nhiên này cảnh trong mơ quá mức phỉ di, lại không có xác thực căn cứ, dễ dàng nói ra khủng có không ổn, chỉ biết đồ thêm phiền não, Khương Nhiêu chỉ phải một mình âm thầm cân nhắc hỏi thăm. Nếu như đúng như cảnh trong mơ giống nhau, hoài âm hầu nửa tháng sau đi vào Nam Dương Thành, y đi theo hoài âm hầu trường dương tính tình, nói vậy đã nhiều ngày phụ thân đã thu được tin tức. Hầu phủ không có quy củ nhiều như vậy, Dùng nữa đều là người một nhà ở bên nhau ăn cơm. Dùng cơm chưa thời điểm, Khương Nhiêu giả vờ tùy ý nói: "Phụ thân, nửa tháng sau chính là Đoan Ngạo ngày hội, chúng ta người một nhà đi ra ngoài du ngoạn tốt không?" Khương Hầu ra buông chiếc đũa, "Phụ thân nhưng thật ra tưởng đi theo các ngươi một đạo ra chơi, nhiên phụ thân hôm nay thu được tin tức, Tết Đoan Ngạo ngày đó hoài âm hầu tới năm dương." Đãi vội quá một đoạn này thời gian, vi phụ mang theo các ngươi đi săn thú. Khương Nhiêu thân mình cứng lại, tâm đột nhiên đi xuống trầm quả nhiên cùng trong ngộng biểu hiện giống nhau nàng vội vàng thu liễm thần sắc, trên mặt không có biểu hiện ra khác thường biểu tình một bên yến thị giận liếc hắn một cái ngươi cái này làm phụ thân khét ngược nhà khác cô nương cầm kỳ thư họa mà ngươi liền sẽ mang theo nữ nhi đi săn thú khương hầu ra sang sảng cười ra tiếng phu nhân ôn nhu hiền thục có phu nhân giáo dưỡng nữ nhi khuê anh khuê tú ta cái này làm phụ thân cũng cũng chỉ có thể mang các nàng săn thú lên núi khương nhiêu dễ nghe thanh âm vang lên mịt mờ đề điểm vài câu Nghe nói hoài âm hầu thanh danh không tốt lắm, lại thâm đến bệ hạ ân sủng, phụ thân cần phải để ý một chút. Khương hầu ra cao mày, vì phụ biết được, đánh giá hoài âm hầu ở Nam Dương đãi thời gian không ngắn, đại hắn đi vào Nam Dương thành sau, các ngươi tỉ muội hai cái tận lực đãi ở trong phủ, không cần cùng hắn chạm mặt. Khương Nhiêu cùng Khương Hoảng đồng thời lên tiếng. Bóng đêm thâm lạnh, hiên cửa sổ mở rộng ra, thanh phong phất tới. Khương Nhiêu một tay chống cảm, ánh mắt lướt qua song cửa sổ, nghị ứng đối chi sách. Xem ra Hoài Âm Hầu đi vào Nam Dương đã là không tranh sự thật, nếu muốn tránh khai trong ngộng thai họa, tuyệt đối không thể làm Hoài Âm Hầu nhìn thấy chính mình. Nhưng tìm lấy cơ tránh mà không thấy chỉ biết chọc giận Hoài Âm Hầu, cố ý giả xấu càng là dễ dàng bị vạch trần, trừ phi Khương Nhiêu rời đi Nam Dương, không ở Hầu Phủ, nói vậy Hoài Âm Hầu mới có thể hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng. Đãi qua đi một đoạn này thời gian, Hoài Âm Hầu trở lại đất phong, cùng Nam Dương cách xa nhau khá xa, liền có thể lại không gió sóng. như vậy nàng muốn như thế nào mới có thể rời đi nam dương thành tránh đi hoài âm hầu lan quân phiêu giật xuất trần thân ảnh tiến vào nàng trong óc khương nhiêu có ứng đối chi sách là ngày sáng sớm khương nhiêu đi vào yến thị trong phòng vẫy lui tả hữu phụng dưỡng nha hoàn bà tử mẫu thân nữ nhi khuynh mộ nhị biểu ca hồi lâu muốn gả cho hắn. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ giang thành tử quy một cái Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ lù vi as ba bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực chương tám nghe nói khương nhiêu thình lình xảy ra một phen lời nói tiến thị cầm sứ men xanh ly tay một đốn nhiệt khí mờ mịt nàng bất chấp uống điểm tâm sáng bảo dưỡng thích đáng trên mặt tràn đầy kinh ngạc nhiêu nhi lời này thật sự chẳng lẽ là ở nói dỡn sáng sớm bị nữ nhi báo cho có ái mộ lan quân chẳng sợ đối tượng là nàng rất là nhìn chúng cháu trai tiến thị vẫn là khó có thể tin tất nhiên là thật sự khương nhiêu khỏe môi dơ lên đẹp độ cung mẫu thân có điều không biết đánh nhìn thấy nhị biểu ca đệ nhất mặt nữ nhi liền chú ý tới nhị biểu ca tiến thị hồ nghi liếc nhìn nàng một cái kia vì sao chưa từng gặp ngươi đối nhị lang phá lệ thân cận nhị phòng khương họa đã nhiều ngày không thiếu chế tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp được nhị lang cả ngày trang điểm hoa huệ lộng lẫy chính mình nữ nhi nhưng thật ra chưa từng như thế khương nhiêu làm ra nữ nhi ra thẹn thùng bộ dáng nhị biểu ca thanh lanh xuất trần nữ nhi xa xa xem một cái liền hảo Tiễn thị thở dài Nhị lang lại quá hai ngày liền phải về đến Khai Phong. Nàng thanh thản nói, niên thiếu mộ ngải, ngươi rất ít cùng lang quân tiếp xúc, nhìn thấy nhị lang trong lòng có niệm tưởng đúng là bình thường, chưa chắc chính là thật sự thích, càng miễn bản phải gả hắn làm vợ. Chúng ta Nam Dương thành hảo lang quân rất nhiều, mẫu thân nhất định cho ngươi tìm một cái so, nói đến nơi này hiến thị một đốn, dư lại nói nuốt tiếng trong miệng, nghĩ đến chính mình cháu trai tư thế vai hùng tuấn đĩnh bộ dáng, tìm một cái so hiến an còn tài tuấn lang quân nhưng không dễ dàng. Sợ là toàn bộ Nam Dương thành làng quân ở nhị lang trước mặt đều phải kém cỏi vài phần. Khương Nhiêu nhân cơ hội nói, nữ nhi buồn tính toán đem tình ý buồn ở trong lòng, nhưng nghe nói nhị biểu ca trở về nhà tin tức sau, mấy đêm chẳng trọc khó miên, nữ nhi không muốn bỏ lỡ nhị biểu ca như vậy hảo làng quân. Yến Thị âm thầm thở dài, chính mình cháu trai nếu thật là cùng nhiêu nhi có nhân duyên, có thể nói một câu chuyện mọi người ca tụng, nhưng Yến ra trăm năm thế ra, nhị lang lại là tiểu đồng lứa chung nhất xuất chúng cái kia hơn nữa nhị lang không hảo nữ sắc nữ nhi tâm ý sợ là muốn thất bại khương nhiêu phun ra trong lòng suy nghĩ mẫu thân nữ nhi muốn đi theo đại cứu mẫu cùng biểu ca bọn họ cùng đi đến khai phong tiến thị tất nhiên là không đồng ý ở nam dương thành ngươi là hầu phủ đại tiểu thư nhưng khai phong quyền quý rất nhiều ngươi lại chưa bao giờ đi qua nơi xa mẫu thân nhưng không yên tâm ngươi ra xa nhà giữa hẹ lên đường nhiều vất vả tàu xe mệt nhọc đãi ngày sau có cơ hội mẫu thân mang theo ngươi đi khai phong khương nhiêu thay đổi cái đề tài Mẫu thân nhiều năm chưa trở lại chạy đến khai phong, nghe nói ông ngoại thân mình không khang, vẫn luôn nhớ thương cùng mẫu thân gặp mặt. Mẫu thân cùng phụ thân vô pháp trở về, làm nữ nhi thay thế các ngài tận hiếu tốt không? Lời này nhưng nói đến Yến Thị Tâm cảm Thượng, nàng cùng Khương Hầu Gia vô chiếu không thể trở lại khai phong, cùng Lão phụ thân đã có 15 năm không thấy, là nàng cái này làm nữ nhi bất hiếu, không thể bạn phụ thân dưới gối, đây cũng là nàng tâm bệnh, nàng ngóng trông cùng trong phụ thân nhân gặp mặt. Khương Nhiêu lại nhân cơ hội nói khai phong phồn thịnh huy hoàng kim thúy trói mắt nữ nhi tâm trí hướng về nói nữa nữ nhi còn không có cùng ông ngoại đã gặp mặt nghe nói ông ngoại bắt học ngại đương thời đại nho nữ nhi thường xuyên tưởng tượng ông ngoại phong thái nhìn yến thị do dự thân sắc khương nhiêu kéo nàng cánh tay lay động vài cái lại kêu lại mềm mở miệng mẫu thân ngài liền dẫn nữ nhi thỉnh cầu đi được không yến thị cười khẽ lắc đầu tìm nhiều như vậy lấy cớ ngươi nhất để ý sợ vẫn là muốn đi đến khai phong có cơ hội cùng nhị lang nhiều hơn tiếp xúc Nàng là người từng trải, vẫn là cô nương khi thà rằng vi phạm phụ thân ý nguyện, cũng muốn gả cho lúc đó vô danh tiểu tốt khương quỷ. Nàng lý giải khương nhiều ý tưởng, có thể gặp được lệnh nhân tâm động làng quân không dễ, nữ nhi từ nhỏ kiểu dưỡng lớn lên, hiểu chuyện có lễ, tiến thị biết nàng tuyệt không phải xúc động người, đưa ra đi đến khai phong định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nàng không muốn phất nữ nhi ý nguyện. Phụ thân ngươi nhiều năm chưa hồi khai phong, sợ là đã không có mấy người nhớ rõ Nam Dương Hầu Tên Húy, rất nhiều bạn tốt thân nhân mấy năm không thấy. Từ ngươi thay đi lại đúng là thích hợp. Mẫu thân tin tưởng ngươi tính toán, làm bọn nha hoàn nắm chặt thời gian thu thập hảo bọc hành lý, đợi lát nữa mẫu thân đem việc này thông báo ngươi mợ cả. Đa tạ mẫu thân, mẫu thân ngươi tốt nhất. Khương Nhiêu mặt mày cong thành trăng non nhi, rúc vào Yến thị đầu vai, một bộ tiểu nữ nhi làm lúng bộ dáng. Vẫn là cái hài từ đâu. Yến thị phất Khương Nhiêu như mây tóc đen, sắc mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy sủng lịch thần sắc. Vẫn chưa để Khương Nhiêu khinh mộ Yến An chuyện này. Yến Thị đem nữ nhi muốn đi khai phong sự tình báo cho Khương Quỷ. Khương Quỷ suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, gật đầu đồng ý, bọn họ Khương gia ở khai phong biến mất dấu tung tích lâu lắm, là thời điểm đi đến khai phong khiến cho một chút gọn sóng. Đương Kim Thiên Tử phòng tâm càng trọng, bọn họ Khương gia không thể ngồi chờ chết. Khương Nhiêu Đại Cứu mô biết được việc này tất nhiên là rất vui lòng, kế tiếp mấy ngày, đó là thu thập hành lý, chuẩn bị tốt hết thẻ công việc. Đây là làm sao vậy, tiểu đáng thương, xem cái miệng nhỏ dầu đều có thể quải chai dầu khương nhiêu ngữ khí sùng địch, thanh âm nu nhu sắc mặt mang theo ý cười nàng trở lại chính mình trong sân ngân huy khắp nơi liền nhìn đến khương Hoảng ngồi ở tròn tròn ghế đá thượng trống cằm vọng nguyệt hốc mắt tường đỏ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng lệnh nhân tâm đau khương Hoảng cắn cắn môi thẳng tắp nhìn khương nhiêu trong mắt lệ quang lập lòe tỉ tỉ ta không nghĩ ngươi đi khai phòng ta luyến tiếc ngươi có tỷ tỷ bồi ở ta bên người ta cái gì đều không sợ trong lòng tảng đá lớn khối rơi xuống Nhìn thấy người khác cũng sẽ không câu nệ, biết được rất nhiều không biết sự tình, ta tưởng trở thành tỷ tỷ giống nhau người. Nếu là ngươi đi khai phong, chỉ còn lại có ta một người. Tay ngọc cầm khăn trà lau rất hương oản muốn ngã nước mắt, khương nhiêu nhu nhu ra tiếng, búi búi rất nước mắt, tỷ tỷ trong lòng cũng là ế ẩm. Tỷ tỷ ở khai phong đãi không bao nhiêu thời gian, thực mau liền sẽ trở về. Ngươi có chuyện gì, đến lúc đó có thể viết thư cấp tỷ tỷ, chạm dịch chuyển tin nếu không bao lâu. Chờ tỷ tỷ đã trở lại cho ngươi mang rất nhiều rất nhiều thứ tốt. Khương Nhiêu ngồi ở Khương Hoản bên cạnh, đem nàng tay nhỏ bỏ vào chính mình nu để chung. Tỷ tỷ cũng liên tiếp bối bối, đi đến khai phong cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Tam Muội Muội tính tình hiền lành, ngươi có không hiểu sự tình có thể nói cho phụ thân mẫu thân, cũng có thể cùng Tam Muội Muội nhiều hơn lui tới. Bối bối ngươi thực ưu tú, ngươi đã nhiều ngày biến hóa tỷ tỷ đều xem ở trong mắt, tỷ tỷ thực vui mừng. Tuy tỷ tỷ không ở, lễ nghi cùng đọc sách không thể rơi xuống, đại tỷ tỷ đã trở lại cần phải nhất nhất kiểm tra. Khương Nhiêu Mục như tinh sản, lập loè trong suốt quang hoa, đừng khóc, cười một cái, tỷ tỷ thích xem ngươi cười. Khương Hoãn gật gật đầu, nung lớn lên lông mi thủy nhuận, trong mắt đã không có nước mắt, nàng chậm rãi trải tràn ra miệng cười, ta không khóc, ta ở nhà chờ tỷ tỷ trở về. Tỷ tỷ, ta cho ngươi nói một câu cha mẹ sự tình đi. Khương Hoãn trong miệng cha mẹ, đó là phía trước dưỡng phụ mẫu, đã ly thế quý gia phu thê. Hảo a, ta tuy không có gặp qua cha mẹ, bất quá nhìn đến buổi buổi Liền biết cha mẹ nhất định là rất tốt, rất tốt người. Khương Nhiêu mang theo ý cười ra tiếng. Khương Hầu ra cùng Yến Thị có lẽ là vì tránh cho Khương Nhiêu xấu hổ, rất ít nhắc tới quý Đại lang cùng quý Nương Tử, nhưng Khương Nhiêu đối chính mình chưa từng gặp mặt thân sinh cha mẹ, có tò mò, có ảo tưởng, còn có một cổ tưởng niệm cùng tiếc đối. Nếu ngày sau có cơ hội, nàng nhất định phải đi Linh Nam, nhìn một cái thân sinh cha mẹ sinh hoạt địa phương, ở bọn họ nhị lao trước mộ nói một ít trong lòng lời nói. Cha mẹ không có quá nhiều học thức. Lại không tiếp tích bạc thỉnh phu tử dạy dỗ ta biết chữ, bọn họ hai người thân mình không tốt lắm, may mà chợ cấp bạc không ít, nhật tử đảo còn không có trở ngại, ta ăn mặc chi phí tuy so ra kém hồi phủ, lại đã là thôn chung nhất tinh xảo, trong thôn cô nương đều hâm mộ ta có một đôi thương tiếc ta cha mẹ. Ở ta 10 tuổi năm ấy, cha mẹ liền báo cho ta sự tình chân tướng, nhưng bọn hắn chưa bao giờ đãi ta có ngăn cách, đem ta coi như thân sinh nữ nhi giống nhau thương tiếc, sinh bệnh. Phụ thân con ta đi rồi rất xa đường núi đi xem đại phu, mẫu thân đổi đa dạng cho ta làm tốt ăn. Nhưng bọn họ còn không có quá thượng hảo nhật tử, ta còn không có hồi báo bọn họ, cha mẹ liền không còn nữa, ta hảo tưởng bọn họ. Khương Nhiêu trong mắt rưng rưng, nước nở nói, tỉ tỉ cũng hảo tưởng bọn họ, muốn cùng cha mẹ thấy thượng một mặt. Khương oản thẳng tắp nhìn nàng, cha mẹ trước kia nói qua, tỉ tỉ khẳng định là cái chi thư đạt lễ hảo cô nương, mặc dù bọn họ không có gặp qua tỉ tỉ, cũng thực tự hào có tỉ tỉ như vậy nữ nhi Hiện giờ ta thấy cha mẹ nhìn thấy tỉ tỉ mặt, cha mẹ dưới suối vàng có biết có thể yên tâm. Khương Nhiêu trong mắt lóe nước mắt nhì, tràn ra miệng cười ân một tiếng, nàng dữ dội may mắn, có yêu quý cha mẹ nàng, có quan tâm nàng mội muội. Ánh trăng như nước, chiếu vào Khương Nhiêu cùng Khương Hoảng trên người, tỉ muội hai cái nói rất nhiều trong lòng lời nói, chỉ cảm thấy lẫn nhau càng thêm thân cận. Rốt cuộc tới rồi khởi hành nhật tử, trước khi đi Yến Thị Lưu Luyến không rời, có quá nhiều nói muốn công đạo tiến thị tựa như xem con rể ánh mắt giống nhau nhìn yến an nhị lang nhiều nhi sơ đi khai phòng ngươi nhiều hơn chiếu cố nàng một ít nhiều nhi tính tình tiểu nếu là có không hiểu chuyện địa phương ngươi nhiều hơn thông cảm cùng đề điểm tiến an thanh lành ánh mắt chuyển qua một bên khương nhiêu trên người cái này nhiêu biểu mội quả thật là hảo nhan sắc không biết nhiêu biểu mội tính tình như thế nào chỉ cầu nàng thiếu sinh sự nghi chớ như khai phong quý nữ quá mức tiêu căng tiến an tất nhiên là hẳn là hắn chỉ cảm thấy hôm nay đại cô cô có chút không thích hợp Xem hắn ánh mắt phá lệ không thích hợp, nhiều một ít mạc danh ý vị, so trước kia còn muốn thân cận vài phần. Nhân túng hắn bắt học, biết người sắc ý, cũng nghĩ không ra nguyên do, chỉ cho rằng đại cô cô quá mức không tha bọn họ đoàn người, mới có này biểu hiện. Tiến đến tiến đưa còn có Khương phủ nhị phòng, tam phòng người, Khương họa đi vào Yến An bên cạnh, mặt mày hàm chứa thẹn thùng, si mê nhìn Yến An. Đem trong tay đồ vật dơ lên trước mặt hắn, nhị biểu ca, đây là ta đã nhiều ngày theo dệt túi thơm, không tính quá tinh xảo. Là ta một chút tâm ý, mong rằng nhị biểu ca tiếp được. Túi thơm mãi tư nhân chi vật, nữ tử đem thân thủ làm túi thơm đưa cho lang Quân, trong đó ý vị thực rõ ràng. Khương Họa tuy tính tình tiêu căng, bất quá cũng sinh đến một bộ hảo nhan sắc, không biết vị này nhị biểu ca muốn như thế nào đáp lại. Nếu tiếp nhận rồi Khương Họa tình ý, về sau có đến nhị biểu ca chịu đâu, Khương Nhiêu ở một bên vui sướng khi người gặp Hoàng Ý. nhiên nàng lại nghĩ đến chính mình ở hiến thị trước mặt công bố ái mộ hiến nhị Lang hồi lâu, vội vàng thu liễm thần sắc môi đỏ khẽ cắn, làm ra một bộ khẩn trương thần thái, không giấu vết liên tiếp chiều Yến nhị lang nơi đó nhìn lại. Yến An nhìn trước mặt thẹn thùng nữ tử, cùng với nàng trong tay tinh xảo theo nguyên ương túi thơm, ngọc diện thanh lãnh, nhàn nhạt ra tiếng, nhà ta chung túi thơm đông đảo, chỉ làm là ngoại vật trang trí dùng một chút. Hắn tiếp theo chiều Khương Nhiêu nhìn lại, ngữ khí lười biếng lại nghiền ngẫm, ta coi Nhiêu biểu mội làm như phá lệ yêu thích vật ấy, quân tử không đoạt người sợ ái. Các ngươi lại là đường tìm mội. Tứ cô nương không để phòng đem vật ấy đưa cho nhiều biểu muội. Đang ở một bên âm thầm xem kịch vui khương nhiêu thần sắc cứng đờ, Yến Nhị Lang tên hôn đản này, làm gì đem nàng kéo xuống thủy? Lập tức liền phải đi đến biểu ca trong nhà, về sau Yến Nhị Lang cùng Khương Nhiêu vai diễn phối hợp cũng sẽ nhiều lên. Chương 9. Nghe nói Yến Nhị Lang một phen luyện cự, Khương Họa Ý cười cương ở trên mặt, cắn môi đãi tại chỗ chưa động, một lát sau nàng xoay người hung hăng trừng mắt Khương Nhiêu, không tình nguyện đem túi thơm đưa qua đi, mong đại tỷ tỷ thuận buồm xuôi gió. Sớm ngày trở về. Phần 7 Mới không, Khương Nhiêu tốt nhất nhiều ở khai phong nghỉ ngơi một ít thời gian, như vậy chính mình chính là hầu phủ xuất chúng nhất nữ lang, không còn có người đoạt nàng nổi bật. Khương Nhiêu sắc mặt mang cười, đối Khương Họa căm tức nhìn cũng không để ý, tay ngọc tiếp nhận túi thơm ở nàng trước mắt lung lay vài cái, biết được tứ mội mội luyến tiếp tỉ tỉ rời đi, cái này túi thơm tỉ tỉ liền nhận lấy, tỉ tỉ nhất định sớm trở về nhà, đỡ phải tứ mội mội nhớ tỉ tỉ. Khương Họa đôi mắt trợn tròn quai hàm khí phồng lên chính mình thân thủ cấp nhị biểu ca làm túi thơm nơi trốn tinh xảo hiện giờ lại ở khương nhiêu trong tay còn có ai muốn nhớ thương nàng a thật đúng là ra mặt dày khương họa có tâm phản bác vài câu lại cố kỵ chính mình hình tượng e sợ cho ở hiến nhị lang trước mặt mất lễ nghi chỉ phải trừng mắt nhìn khương nhiêu vài lần lấy tiết trong lòng bất mãn hai vị nữ lang một vị ngọc diện mỉm cười mãn không thèm để ý một vị khắc lạnh lùng trứng mắt nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc súng tràn ngập ở nữ lang chi gian mà người khởi sướng yến nhị lang không hề có hổ thẹn chi ý, khuôn mặt thanh tuấn, mặt mày lại nghiền ngẫm nhìn cưng nhiêu, trừ bỏ đêm hôm đó ở rừng trúc châu gặp phải khương nhiêu rơi lệ, mặt khác thời điểm, cái này nhiêu biểu mội luôn là treo cười, cũng không từng đem người khác khiêu khích để ở trong lòng, mãn không thèm để ý, mang theo quý nữ căng ngạo ánh mắt, đó là đối khiêu khích người tốt nhất đánh trả. nhiêu biểu mội nan kham lời nói chưa xuất khẩu, một bộ trưởng tỷ bao dung phía dưới không hiểu chuyện đường muội tư thái, nhiên khương họa bị nàng khí thẳng dậm chân. Còn vô pháp phản bác trở về. Người khác thấy tình cảnh này, ai không khen ngợi Khương Nhiêu chi thư đặt lễ, trí tuệ rộng lớn đâu. Gia nhân như hoa, lại không phải một đóa tiểu bạch hoa. Một bên Yến thị ánh mắt ở Yến An cùng Khương Nhiêu hai người gian lưu chuyển, trên mặt không cấm lộ ra ý cười, Nhị lang không tiếp thu Khương Hỏa đưa lên đồ vật, mới vừa rồi càng là liên tiếp nhìn chính mình nữ nhi, có thể thấy được hai người là có chút đặc thù tình tố, không chừng nữ nhi ở Khai Phong đãi một đoạn thời gian, thật đúng là có thể tìm Nhị lang như vậy lang quân. Nhất nhất cùng Khương Hoảng, Tiến Thị cùng Khương Hầu ra từ biệt, mang theo tha thiết dặn dò. Khương Nhiêu bước lên xe ngựa, cùng Tiến đưa người từ biệt. Số chiếc xe ngựa đi trước, rời đi Nam Dương Thành, tiến vào quan đạo, hướng tới Khai Phong đi đến. Xe ngựa bề ngoài không quá phận hoa lệ, nhưng cũng có thể nhìn ra là quý nhân đi ra ngoài, nội bộ có khác động thiên. Ngồi ở bên trong xe ngựa cảm thụ không đến vài phần lay động chi ý, rất là thoải mái, ám cách trung bị các màu ăn vặt, sứ men xanh trong ly là giải nhật khư táo trà xanh. Bạc buồn nội xếp thành băng sơn tản ra khí lạnh, túng bên ngoài ánh nắng nóng rực, bên trong xe ngựa chỉ cảm thấy tâm thanh khí sảng. Đây là Khương Nhiêu lần đầu tiên ra xa nhà, rất là mới lạ, nhìn ven đường phong cảnh, còn có du ngọc này đó nha hoàn ở một bên dài buồn, nàng đảo không cảm thấy buồn kẻ khó nhịn. Xe ngựa đi ra ngoài tốc độ không ngò, ngày mùa hè ánh nắng chính thịnh, nếu là trên đường có người bị cảm nắng càng là khó giải quyết, này đây lên đường thời gian chọn ở sáng sớm cùng nửa buổi chiều. Thường lui tới tự Nam Dương đi đến khai phong bất quá 10 ngày sau thời gian, lần này nhưng thật ra muốn nhiều thượng mấy ngày. Đi đi rừng rừng, có khi sẽ ở trạm dịch nghỉ tạm, có khi chỉ phải ở trên xe ngơ qua đêm. Như vậy mấy ngày xuống dưới, Khương Nhiêu thân thể đều có chút toan, lại một lần dừng lại nghỉ tạm thời điểm, cách một mảnh rừng đào, cách đó không xa có một cái dòng suối. Thanh thụ thúy mạng, suối nước mát lạnh thấy đáy, Khương Nhiêu khỏe môi ngầm cười, bước chân nhẹ nhàng lên, đã nhiều ngày chính là buồn hỏng rồi gió nhẹ hôn loạn nước trong đập vào mặt đuổi đi quanh thân oi bức cùng mỏi mệt đốn rác mát mẻ mắt thấy bốn phía không người nàng khởi dày thêu cùng vờ một đôi chân ngọc tẩm ở mát lạnh trong nước nhẹ nhàng lay động vài cái khẽ xuất trận trận gọn sóng như họa mặt mày đánh giá phía trước thoải mái lại lười biếng chân ngọc trâu tròn ngọc sáng ở nước trong chúng càng thêm trắng nón một màn này dừng ở tiến đến yến an trong mắt nữ lang ngồi ở khê bạn phiến đá xanh thượng bóng dáng yểu điệu như mây tóc mai thượng ngọc thạch bộ riêu lay động lộ ra một đoạn thon dài cổ bánh bạch tế hoặc như thượng hảo mỡ dê nón ngọc bích sắc váy lụa hạ nhỏ dài chân ngọc giống như mới từ sữa bò trung ngâm ra tới mượt mà là lướt trắng non mắt cá chân tùy ý loạn choạng hoàng hoa người mắt làm người nhịn không được xoa đi tinh tế thưởng thức một phen rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm lại vô hình trêu chọc nhân tâm mỹ nhân nhiều vẻ tươi đẹp như thanh phong nước trong chặt chẽ hấp dẫn yến an tầm mắt yến an thâm mắt ngâm đen mắt đào hoa trung hiện lên một tia kinh diễm Mặc dù gặp qua không ít thiên nhân chi tư nữ lang, Hắn cũng không thể không thừa nhận Nhiêu biểu mội thật sự là hảo nhan sắc Có lẽ là cảm nhận được phía sau nhìn chăm chú Khương Nhiêu ngoái đầu nhìn lại Đối với Yến An phất tay Ngọc Thanh Thanh âm theo tin đồn đến Yến An trong hai Nhị biểu ca Mau tới, bên này có ăn ngon Phu cận có một mảnh rừng đào Chủ nhân không ở Khương Nhiêu làm thị nữ hái được mấy giỏ tre giòn đào Ở chủ nhân nghỉ tạm nhà tranh chô để lại tờ giấy cùng bạc vụn Tung các nàng mang thức ăn đầy đủ hết. Nhiên lên đường điều kiện không thiện, hàng tươi trái cây không dễ ăn đến, hiện giờ gặp được này đó giòn đào, lại đại lại hồng, thấm ngọt ngon miệng. Tiến an trường thân ngọc lập, bước bách tầm mắt từ nữ lang chân ngọc chỗ rời đi, rũ mắt nhìn nữ lang bàn tay trắng chung giòn đào, thanh âm có chút chấm thấp, này đó đào là có chủ. Khương Nhiêu rũi xoay tay lại, có chủ nhân lại như thế nào? Có thể dưỡng ra giòn ngọt quả đào chủ nhân, nói vậy cũng là cái thiện tâm, khẳng định nguyện ý đem quả đào cho ta, lại nói ta đã làm du ngọc để lại bạc nhị biểu ca nếu là không cần kia liền tính cái này hiến nhị lang thật đúng là cũ kỹ quả đào ăn ngon như vậy là hắn không có luộc ăn Nhiêu biểu mội cấp đồ vật biểu ca như thế nào không tiếp thu tiến ăn túi xuống thân mình đối tượng khương nhiêu con người mắt lạnh hơi thở phun ở nàng cổ gian ngón tay thon dài phất quá nàng măng mùa xuân đầu ngón tay bất động thanh sắc thẳng tắp nhìn nàng cầm đi cái kia giòn đào hắn đứng dậy lộ ra trời quang trăng sáng uy cười đa tạo biểu mội khương nhiêu hai ủy hiệp đột nhiên nhịt lên đầu ngón tay còn còn sót lại làng quân ấm áp xúc cảm nùng lớn lên lông mi kiểu động nàng con ngươi nửa hạt biểu ca không cần khách khí nghỉ tạm qua đi lại là lên đường du ngọc phát sinh chuyện gì khương nhiêu buông trong tay thoại bản tử bên ngoài ồn ào thanh không ngừng chuyển tiến bên trong xe thiểu thư là một ít du dân du ngọc vén rèm lên nhìn vài lần đại công tử đi ra ngoài cấp này đó du dân phân thức ăn cùng đồng tiền nói vậy quá một lát liền có thể tống cổ rất bọn họ khương nhiêu hiểu rõ Môi đỏ khẽ mở, gần nhất gặp được không ít nạn dân, du ngọc ngươi nói cho mặt khác thị nữ gã sai vạt, đặc biệt là những cái đó thị nữ bà tử, ở nghỉ tạm thời điểm ba lượng kết bạn, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, đề phòng những cái đó lưu dân. Ngươi lại nhiều đi một chuyến, nhìn xem đại cứu mẫu cùng hai vị biểu ca nơi đó tình huống. Giang hoài khu vực hạ vũ liên miên mấy ngày, lan tràn, tiêm không ít đồng ruộng cùng nhà cửa, không có phòng ở, lại không có lương thực, không ít du dân tụ chúng bắt thượng, tìm kiếm đặt chân nơi ven đường dựa người bố thí độ nhật lên đường một đoạn này thời gian ven đường đã gặp qua mấy bắt nạn dân top năm top ba tùy ý cho bọn hắn một ít thức ăn cùng bạc vụn liền có thể tống cổ nhưng bên ngoài đi ra ngoài phòng người chi tâm không thể vô hơn nữa bọn họ người quả đội ngũ bên trong nhiều năm nhẹ thị nữ vạn sự càng phải cẩn thận vì thượng công đạo xong chuyện này khương nhiêu đem thoại bản từ đặt ở một bên cầm khăn đáp ở trên mặt tiếp tục hạp mục dưỡng thần gần nhất mấy ngày thời tiết càng thêm nóng bức kín không kẽ hở đặc biệt đi ở trên quan đạo mặt càng là oi bức nay đây lên đường thời gian nhiều ở buổi tối khương nhiêu có chút mệt mỏi chỉ phải sấn ban ngày bổ miên du ngọc ra xe ngựa tiểu bước chạy đến yến nhị lang xe ngựa bên đem khương nhiêu dặn dò lời nói nói ra yến an đỉnh mày cao gầy ánh mắt có chút kinh ngạc nhiêu biểu nội nhưng thật ra cùng hắn nghĩ đến một chỗ đi vừa ly khai nam dương thành khi rất ít nhìn thấy lưu dân nhưng gần nhất mấy ngày ven đường lưu dân nhiều lên thả không hảo dễ dàng tống cổ một đám lưu dân vây đổ đi đầu xe ngựa không bắt được bạc cùng thức ăn tuyệt không rời đi hắn ngay sau đó phái bên cạnh hộ vệ truyền lệnh đi xuống làm mọi người chú ý tự thân an nguy tiểu tâm lưu dân chớ một người lạc đơn yến an lại đối với du ngọc nói nếu nhiều biểu mội thiếu thứ gì hoặc là có không thoải mái địa phương tẫn có thể nói ra trương lộ từ từ, hè nóng bức khó nhịn chiếu cố hảo nhiêu biểu mội du ngọc tất nhiên là hẳn là lại đi khương nhiêu đại cứu mẫu nguyễn thị nơi đó xem một cái tình huống mang đi khương nhiêu thăm hỏi cuối cùng trở lại khương nhiêu ở trong xe ngựa nhất nhất bầm báo xe ngựa lay động sắc trời trở nên mông lung đội ngũ ngừng ở một chỗ rộng lớn nơi khoảng cách tiếp theo chỗ trạm dịch còn có không ngắn đường xá không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay liền ở chỗ này qua đêm yến an cùng hắn huynh trưởng yến chỉ cưới tuấn mã rời đi xem xét chung quanh tình huống các hộ vệ khắp nơi tán sái vân hương xua đổi kiến trùng tìm dòng suối tiếp viện dùng thủy bọn thị nữ ở cách đó không xa chuẩn bị thức ăn ánh nắng chiều sán lạ nửa không trung nhiễm một mạt đỏ bừng, xanh tươi dưới tàng cây, con ngựa nhàn nhã mà ăn cỏ xanh, đến lúc này có một chút gió nhẹ, thanh phong di người, một mảnh điểm tĩnh. Khương Nhiêu cùng Nguyễn Thị lời nói việc nhà, đột nhiên dư quang quét đến cách đó không xa thành đàn lưu dân thân ảnh, nàng sắc mặt ngưng trọng lên, Chương 10. Ước chừng hai ba mươi vị lưu dân kết thành bạn, quần áo tả tơi, hết thể che mặt, chỉ lộ ra vẫn đục đôi mắt, trong tay sách theo thô tráng lại bén nhọn gậy gộc, hành động thực mau, đi nhanh hướng tới Khương Nhiêu đoàn người đi tới người tới sắc mặt không tốt ý đồ thực rõ ràng khương nhiêu ngưng thần chính xác tự hỏi ứng đối chi sách này đó lưu dân có lẽ là chủ mưu đã lâu vây đổ tứ phía đường đi trước mắt ngồi xe rời đi nơi đây đã là không kịp nàng đội vàng phân phó trong đó hai gã hộ vệ tìm yến đại lang cùng yến nhị lang trở về lại triệu tập nô buộc cầm lấy đỉnh đầu vũ khí sắc bén tụ ở bên nhau nhìn khương nhiêu chấn định thân sắc một hàng thị nữ bà tử cùng hộ vệ cũng không thấy khủng hoảng có người tâm phúc trận địa sẵn sàng đón quân địch Lưu dân đã gần đến trước mặt, nhìn số chiếc trong xe ngựa dương hộ, vẫn đục ánh mắt toát ra tham lam, nơi này nhưng đều là thứ tốt ta, vàng bạc gấm vóc, ngọc thực món ăn chân quý. Thế đạo thật là bất công, dựa vào cái gì bọn họ những người này trôi giạt khắp nơi, bị bắt xa rời quê hương, hèn mọn ăn xin độ nhật. Mà giống trước mắt này đó phú quý nhân ra, mặc dù là hầu hạ người thị nữ, nhật tử đều so với bọn hắn tốt hơn rất nhiều. Dẫn đầu lưu dân tận lực hô lớn ra tiếng, các huynh đệ, làm xong vụ này chúng ta liền không cần lại quá này đó khổ nhật tử những người này phi phú tức quý nói vậy có không ít thứ tốt đến lúc đó liền đến phiên các huynh đệ ăn sung mặc sướng không bao giờ dùng bị người dùng chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm vì một ngụm ăn xuất sinh giống nhau vây đuôi lấy lỏng nghe thế phiên lời nói thành đàn lưu dân phấn chấn lên ngon ngẹt rục dịch hương nhiêu mợ cả nguyễn thị thần sắc không thấy hoảng loạn đương gia chủ ngô khí độ tận hiện lệ a nói khai phong yến thị ngựa xe cũng dám ngăn trở ai cho các ngươi lá gan Khai Phong Yến thị dẫn đầu lưu dân tả hữu đối diện vài lần, bọn họ tất nhiên là nghe qua Khai Phong Yến thị tên húy, này không phải bọn họ có thể trêu chọc người. Khương Nhiêu dễ nghe thanh âm vang lên tới, "Muốn bạc, vẫn là thức ăn, cho các ngươi đó là. Nhưng các ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu là nổi lên sự tình, Khai Phong Yến thị nhất định sẽ không buông tha các ngươi." Nữ lang trưởng thân ngọc lập, phong tư hiểu điệu, dẫn đầu lưu dân không cấm xem thẳng mắt, hắn nói một câu, lời này thật sự. Tất nhiên là thật sự. Khương Nhiêu trầm ổn ra tiếng, lưu dân nhân số nhiều mà khương nhiêu bên này chỉ có thị nữ cùng ít ỏi vài tên hộ vệ yến an cùng yến chỉ còn không có gấp trở về tùy tiện khởi xung đột không phải tốt nhất chi sách nàng ý bảo hộ vệ mở ra cái dương một dương dương vàng bạc thúy ngọc hiện ra ở lưu dân trước mặt lóe loá mắt quang hoa lưu dân một hống mà thượng tranh đoạt bạc cùng lúc đó khương nhiêu cùng nguyễn thị ở hộ vệ đưa hạ rục lặng lẽ lên xe ngựa rời đi liên ở các nàng sắp rời đi thời điểm dẫn đầu lưu dân thấy khương nhiêu đoàn người động tác trong mắt hiện lên một đạo tinh quang hán cao giọng ngăn lại đồng bạn hành vi vậy vây tay từ chúng ta xuất hiện ở chỗ này kia một khắc khởi vô luận có hay không độc thủ khai phong yến thị đều sẽ không bỏ qua chúng ta hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng rừng núi hoang vắng chỉ cần đuổi ở kia hai vị lang quân trở về trước đem những người này thu thập sạch sẽ mấy thứ này đều là chúng ta còn có này kiều hoa nữ lang nói vậy càng là tư vị cực mỹ đến lúc đó các huynh đệ một người một cái cưới thị nữ đương bàn đương chẳng phải mỹ thay. Lời này vừa nói ra, lưu dân nhóm nhìn về phía Khương Nhiêu ánh mắt trở nên càng thêm nóng cháy, trong mắt lóe lên người buồn nôn quang, nữ lang phong thái bắt mắt, hiện giờ có cơ hội, há có thể buông tha. Lưu dân sôi nổi phụ họa, đại ca nói chính là, này thế đạo gan lớn nó chết, nhất gan đói chết. Thế ra hưởng thụ nhiều như vậy ưu đãi, nay cái cũng nên làm chúng ta này, đó số khổ các huynh đệ quá thượng hảo nhật tử. Một đám lưu dân vây đổ đường đi, lợi dụng bén nhọn gậy gộc cùng khương nhiêu bên này hộ vệ triển khai tranh đấu túng lưu dân nhóm xanh sao vàng gọn nhưng người đông thế mạnh hơn nữa những cái đó không thể cho ai biết tâm tư trong lúc nhất thời thẳng bức khương nhiêu cùng nguyễn thị xe ngựa trước mà yến ra bên này hộ vệ quả bất địch chúng trên người máu tươi đầm địa ngã trên mặt đất khởi không tới thân khương nhiêu dò ra xe ngựa phân phó bên cạnh thị nữ đem trần châu thúy ngọc tất cả hướng tới tiến đến lưu dân rơi đi ra ngoài một người bản tính khó có thể thay đổi nghèo sợ lưu dân nhìn này đó chân bảo bất chấp trốn tránh vội vàng không lưng nhặt lên thừa dịp cái này khoảng cách khương nhiêu lưu loát lôi kéo nguyễn thị nhảy xuống xe ngựa hướng tới phía sau con đường chạy vội lưu dân thấy vậy tình cảnh vội vàng nhặt lên trong tay vũ khí đi theo khương nhiêu nện bước nhanh nhẹn vạt áo phiêu phiêu thường thường quay đầu lại nhìn mợ cả nguyễn thị tình huống túng tim đập như la cũng không thấy nửa phần kiếp xác trong lòng khẩn cầu hai vị biểu ca vội vàng trở về Liên ở lưu dân mau đuổi theo thượng thời điểm chỉ nghe tuấn ma hy vang lan quân màu xám bạc cao gấm theo gió phiêu lãng buôn đạp mà đến tiếng võ ngựa ở khương nhiêu bên cạnh mà ngăn. khương nhiêu ngước mắt chỉ nhìn đến yến an ở cao lớn tuấn mã thượng long tư phượng trường nồng đậm mặt mày nhiễm một tầng mặc ý dáng người tuấn đĩnh nhẹ như chiêng chống tâm lập tức yên ổn xuống dưới nàng chỉ cảm thấy tâm an biểu ca khương nhiêu thở gấp nói ngưỡng mắt nhìn lập tức lan quân trên mặt lộ ra kinh hỉ miệng cười trong lòng không hề sợ hãi yến an nặng nề lên tiếng biểu ca đã tới chậm đừng sợ Hắn đoan trang vài lần Nguyễn Thị cùng thương nhiêu, thấy các nàng hai người lông tóc không tổn hao gì, vương tâm, đem các nàng hai người hộ ở Tuấn Mã mặt sau. Tuấn Mã thượng lang quân ánh mắt tựa duyệt kiếm, vô hình bên trong cho người ta áp bách cảm giác, độc hắn một người, lại khí thế bằng bạc, lệnh nhân tâm kinh. Một hàng lưu dân dừng lại động tác, nhất thời không dám tiến lên một bước, cái này lang quân nhìn liền không phải hảo treo trọc. Tiếp theo đi theo Yến An phía sau những cái đó Yến phủ hộ vệ xông lên trước, bất quá một lát, liền đem này đó lưu dân chế phục buộc chặt lên. Lúc này Hiến Đại Lang Yến chỉ cưỡi ngựa gấp trở về, thân xác khẩn trương, mẫu thân, nhiều biểu muội, các ngươi có từng bị thương? Nguyễn Thị lắc đầu, ít nhiều nhiêu nhi cái khó lo cái khôn, kéo dài thời gian, lại sớm phái người thông tri các ngươi, lúc này mới không có ra cái gì sai lầm. Hiến Đại Lang buông trong lòng lo lắng, kia liền hảo, đa tạ nhiều biểu muội. Nghe được hộ vệ tới báo, nhị lang cùng ta lập tức gấp trở về, may mà nhị lang so với ta trước tiên gấp trở về. Phần 8 hắn trong lòng hạ quyết định chờ trở lại khai phong nhất định hảo hảo luyện tập thuật cưỡi ngựa tiếp theo tranh thủ không thể bị nhị lang dừng ở mặt sau thị nữ rửa sạch đầy đất bừa bãi lấy về những cái đó bị lưu dân đoạt đi chân bảo tiến an lập tức phân phó đi theo đại phu vì này trước bị thương vài tên hộ vệ trần trị hạnh dược liệu đầy đủ hết cứu trị kịp thời chậm rãi tu dưỡng một đoạn thời gian liền không quá đáng ngại đến nỗi này đó làm ác lưu dân tất nhiên là sẽ không dễ dàng đông tha vì tránh cho trên đường chọc người chú mục Yến gia xe ngựa cũng không quá mức hoa lệ, gai đúng chỗ ngứa, nhưng dù vậy, vẫn là khiến cho này đó chạy nạn lưu dân chú ý. Trước vài lần chỉ là ăn xin một ít bạc vụn cùng thức ăn, dần dần, bọn họ muốn càng nhiều. Nay đây này đó lưu dân tụ ở bên nhau, thương lượng hảo đối sách, chọn Yến An huynh đệ hai cái không ở thời điểm, hướng khương nhiều các nàng này, đó thiếu nữ yếu đối lang xuống tay. Giải quyết này đó lưu dân, lúc này mới hoàn toàn yên ổn xuống, dưới, sắc trời muốn tối, Nguyễn thị cùng Yến đại lang trở về xe ngựa khương nhiêu ngại oi bức ở rừng cây hạ nhiều đái trong chốc lát một bên yến nhị lang trường thân ngọc lập nhìn bận việc hộ vệ cùng thị nữ nhiều biểu mội nghe được yến an thanh âm khương nhiêu ngoái đầu nhìn lại ý cười yên yên nghìn cân treo sợi tóc hết sức xuất hiện ở nàng trước mặt nhị biểu ca giống như lợi hại nhất lang quân hộ nàng chu toàn làm nàng tâm an khương nhiêu áp lực thình thịch loạn nhảy nội tâm biểu ca nhưng có chuyện nhìn yến an khỏe môi mạc danh ý cười nghiền ngâm ánh mắt khương nhiêu trực giác cảm thấy có chút không quá thích hợp Không dung nàng nghĩ lại, tiến an như ngọc rơi xuống đất thanh êm vang lên, khoe môi ngậm cười, biểu mũi, người bùi tóc rối loạn, Khương nhiều ý cười ngưng ở trên mặt, nàng vừa rồi chính là như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiến nhị lang không lập tức báo cho nàng, nhìn nàng xấu mặt lâu như vậy, cái gì nhị biểu ca là lợi hại nhất lang quân, làm chính mình tâm an, đây đều là biểu hiện giả dối, không sai, tiến nhị lang thật thật là cái hỗn đản, đại hỗn đản. cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ tứ dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đầu để cá mặn miêu bốn bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 11. nhìn Yến An cười như không cười bộ dáng, Khương Nhiêu vội vàng nâng lên ống tay áo che mặt, về tới trên xe ngửa mặt. Khương Nhiêu rời đi là lướt bóng dáng tiến vào đôi mắt, Yến An khỏe môi ngập cười, thanh lánh mắt đào hoa cũng nhiễm một tầng nhàn nhạt, nhạt ý cười. Nữ lang nguyên bản tinh xảo bùi tóc giờ phút này mấy rún tóc đen rơi rụng, đỉnh đầu bộ giêu lung lay sắp đổ. Đã có vẻ ngây thơ đáng yêu, lại như bị nhỉu lận quá kiều hoa, lệnh người miên man bất định. mau, nhìn xem ta bùi tóc dối loạn không có. Khương Nhiêu vào xe ngựa, vội vàng đối với tử đàn trên bàn nhỏ đào hình hoa điểu văn gương đồng tinh tế kiểm tra một phen, còn hảo còn hảo, chính mình vẫn là như thế đẹp. Chắc là phía trước tránh đi lưu dân buôn ba khi dối loạn bùi tóc, nàng không có chút nào phát hiện. Khéo tay thị nữ tiến đến vì nàng sơ phát, tiểu thư mặc dù bùi tóc dối loạn, cũng là minh diễm động lòng người nghe nói lời này, Khương nhiêu khỏe miệng rơ lên đẹp độ cùng. Tuy biết đây là thị nữ cô y an ủi nàng, nhưng ai không thích bị nhân sương tán một câu hảo nhan sắc đâu? Tiếp theo nàng quay hàm cổ cổ. Hôm nay ở yến nhị lang trước mặt đeo xấu, thả người này là như thế ác liệt. Xem hết nàng chật vật thái độ mới nhắc nhở chính mình. Nhị biểu ca thật đúng là cái hôn đàn a. Lên đường nhiều có bất tiện, ở trên xe ngựa nghỉ tạm cũng là thường có sự. Xe ngựa bề ngoài không hiện, nội bộ không gian lại không nhỏ, bao dung bốn năm vị thị nữ. Tất nhiên là cũng có thể buổi tối ở mặt trên nghỉ tạm, cùng trong phủ một trương tiểu sụp không sai biệt lắm lớn nhỏ. Khương Nhiêu ngủ còn tính thoải mái. Ra lưu dân việc này, gác đêm hộ vệ càng thêm không dám thiếu cảnh giác. Đồng thời vì tránh cho lại ra sự tình, nhanh hơn lên đường tốc độ, lại quá mấy ngày, khai phong thành dày nặng nguy nga tưởng thành xuất hiện ở trước mắt. Khương Nhiêu vén rèm lên, không giấu vết xuyên thấu qua song cửa sổ đánh giá hết thảy, trong mắt sáng sán. Thế nhân toàn khen ngợi khai phong kim bích huy hoàng, nàng tâm trí hướng về đã lâu. Thanh phong đưa hương phát mũi, rộng hơn 10 trượng sông đào bảo vệ thành bên trong trồng đầy hoa sen. Vừa lúc gặp giữa hè, sáng quắc hoa sen, cao vút ra thủy, hương khí tập người. Toàn bộ khai phong thành phiêu đặng thanh hương. Tiến vào bên trong thành, đường đá xanh mặt đường phố rộng lớn, thường thường có hoa lệ sen ngửa qua đi, ngự hành lang trung cửa hàng rất nhiều, giao hàng thanh không dứt bên ai, hết sức phồn hoa náo nhiệt, tuyệt phi nam dương thành có thể bằng được. Cuối cùng ở hiến phủ trước dừng lại, trước phủ một đôi sư tử bằng đá trang nghiêm vũ cửa chính bảng hiệu trên có khắc yến quốc công phủ bốn cái chữ to nên đón gã sai vặt sắc mặt mang hỉ nhưng đem phu nhân cùng đại công tử nhị công tử mong đã trở lại xuống xe ngựa thay cố kiệu lại quá ba mươi phút tới rồi một chỗ cửa Thủy hoa khương nhiêu cùng nguyễn thị mấy người hạ kiệu yến quốc công phủ hiên tuấn trắng lệ khoái thạch đá lởm trởm xanh miết thúy mạng một thảo một mục đều có thể thấy được này khí độ không ngừng có quần áo tinh xảo nha hoàn bà tử chào đón xuyên qua vu hồi khoanh tay hành lang cuối cùng tới rồi nhà chính Nguyễn Thị vô vô Khương Nhiêu tay, nói, đi trước trông thấy ngươi ông ngoại còn có vài vị mợ, mọi người đều ngóng trông ngươi đâu. Khương Nhiêu lên tiếng, sắc mặt mang cười, thẳng thắn ráng người, chẳng sợ nàng là hầu phủ đại tiểu thư, ở Nam Dương thành triệu quý nữ truy phủng, hiện giờ đi vào khai phong, đi vào yến gia, hay còn không cấm mở rộng tầm mắt, quốc công phủ nội tình, trăm năm thế gia, hơn xa Khương gia có thể so. Không hổ là danh dương thiên hạ khai phong yến thị. Khương Nhiêu vào nhà kêu một khắc, ở ngôi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng lộ ra đặc thù ý vị nguyễn thị cùng vài vị chị em dâu hàn huyên qua đi vì khương nhiêu nhất nhất giới thiệu đây là ngươi nhị cứu mẫu đây là ngươi tăng mợ ngươi vài vị cứu cứu thượng giá trị đi đãi buổi tối trở về liền có thể nhìn thấy bọn họ khương nhiêu nhị cứu mẫu vì vương thị tăng mợ là mai thị hai vị muốn so nguyễn thị tiểu thượng vài tuổi cũng đều là hầu phủ đích nữ cùng yến phủ có thể nói là môn đăng hộ đối khương nhiêu gặp qua lễ nhu nhu mang cười Thanh như Hoàng Oanh, cháu ngoại gái gặp qua hai vị mợ, phía trước liền thường xuyên nghe mẫu thân nhắc tới vài vị mợ, nay cái nhưng tính gặp được. Vương thị lôi kéo khương nhiêu tay, đầy mặt ý cười, nhiều xinh đẹp cháu ngoại gái, làm mợ vừa thấy liền thích. Mẫu thân ngươi thân thể tốt không? Tuy nhiều năm không thấy, nhưng mợ cùng ngươi cứu cứu trong lòng lúc nào cũng treo mẫu thân ngươi, nay cái nhìn thấy ngươi, cũng coi như là hoán một chút đối với ngươi mẫu thân nhớ. Mai thị kéo lên khương nhiêu một khắc chỉ bàn tay trắng, lên đường vất vả. Mau ngồi xuống uống ly trà nghỉ tạm trong chốc lát, quá trong chốc lát người ông ngoại liền tới rồi. Khương Nhiêu này vài vị mợ hiền lành, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng có Nguyễn Thị ở một bên dẫn đề tài, hơn nữa Khương Nhiêu phía trước từ Yến Thị nơi đó hiểu biết đến không ít Yến Phủ tình huống, mấy người nhưng thật ra không thấy mới lạ, lời nói lập nghiệp thường tới. Một bên ngồi xuống Yến An cùng Yến Trì đối diện cười khổ, bọn họ hai cái trường thân Ngọc Lập Lan Quân, quả nhiên bị bỏ qua thực hoàn toàn, hai vị thẩm thẩm trừ bỏ ban đầu vài câu thăm hỏi câu nói kê tiếp đề vẫn luôn ở cái này nhiều biểu muội trên người không bao lâu một hoa giáp lao nhân tiến vào thân hình mảnh khảnh hai tấn hoa dâm, âm lại tinh thần phân chấn, hai tròng mắt không thấy vần đủ, cả người thư hương khí chất quanh quẩn tẫn hiện ngay ngắn uy nghiêm này đó là khương nhiêu ông ngoại hiến quốc công khương nhiêu đón nhận đi đợi Yến lao quốc công ngự khí có chút kích động ông ngoại nhiều nhi tới ông ngoại cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau nho nhã bất học quý vị thái tử thái phó sau vinh phong quốc công Mặc dù già rồi phong thái cũng không giảm năm đó, lệnh người tôn kính lại kính nghệ. Tiến lao quốc công sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, lại mơ hồ có thể thấy được đáy mắt vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu, tới liền hảo, đem nơi này trở thành chính mình ra. Lại quá một chén trà nhỏ thời gian, trong phủ mặt khác vài vị biểu ca cũng đi tới nhà chính, đánh gây nói chuyện. Nguyễn Thị vì Khương Nhiêu giới thiệu, đây là ngươi tam biểu ca, đây là tứ biểu ca, đây là... đây là ngươi thất biểu ca. Khương Nhiêu nùng lớn lên lông mi chớp chớp, Chẳng sợ nàng đã biết được Yến Phủ có bảy vị biểu ca, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn là có chút không thích ứng. Khương Nhiêu còn chưa tới kịp thăm hỏi, vài vị biểu ca mắt mang ý cười, đồng thời ra tiếng, biểu muội Nay vài vị biểu ca ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Khương Nhiêu, giống như nghiên thiếu khi hài đồng có được tha thiết ước mơ ngoạn ý nhi, một khắc cũng luyến tiếp rời đi mắt. Khương Nhiêu nói cười yên yến, Nhiêu Nhi gặp qua các vị biểu ca. Đi, các ngươi này đó ra hầu, nhưng đừng dọa Nhiêu Nhi. Nguyễn Thị hướng về phía vài vị lang quân cười mắng một tiếng. Nàng tiếp theo đối Khương Nhiêu giải thích, trong phủ tiểu bối đều là lang quân, không có một vị nữ lang, ngươi vài vị biểu ca đánh tiểu liền ngóng trông có một cái muội muội, đáng tiếc chưa từng thực hiện. Hiện giờ thấy ngươi, vui sướng quên, Nhiêu Nhi ngươi đừng để ý. Khương Nhiêu cười lắc đầu, Nhiêu Nhi không có cùng mẫu huynh trưởng, nhìn thấy vài vị biểu ca, lần cảm thân thiết, liền như gặp được thân cận huynh trưởng giống nhau, vui mừng còn không kịp đâu, lại như thế nào để ý nàng phía trước nghe chính mình mẫu thân yến thị nói qua, yến ra nhiều nhi lang, yến thị là yến ra kia một thế hệ trung duy nhất nữ lang, đánh tiểu bị yến lao quốc công cùng mấy cái huynh đệ tiểu dưỡng lớn lên, mà tới rồi yến an bọn họ này một thế hệ, tất cả đều là lang quân, một cái nữ lang đều không có. nay đây, khương nhiêu vài vị biểu ca, phá lệ thích có biểu muội tới cửa làm khách, không chỉ là khương nhiêu vài vị biểu ca có ý nghĩ như vậy, ngay cả nguyễn thị, vương thị cùng mai thị này ba vị chị em dâu cũng đều thích thơm tho mềm mại tiểu hoa dường như tiểu cô nương khương nhiêu lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt lễ vật phụ thân mẫu thân tuy không thể đi vào khai phòng nhưng bọn họ thời khắc nhớ trong nhà thân nhân này đó lễ vật cũng đều là nhị lao chọn lửa kỹ càng độc sơn đoán ngọc cấp vài vị mợ cầm dưỡng thân mình vừa lúc sách cổ cùng văn phòng tứ bảo là cho các vị biểu ca mong các biểu ca đọc sách có nói trà mới cổ họa là cho các cứu cứu còn có một ít điểm tâm mức là mẫu thân tự tay chuẩn bị vài vị biểu ca tiếp nhận nàng lễ vật tất nhiên là vui mừng đa tạ biểu muội đa tạ cô cô cùng dưỡng. chờ lễ vật đưa đến yến an nơi đó hắn kia một đôi đa tình lại lười biếng mắt đào hoa hàm chứa ý cười đa tạ biểu muội khuôn mặt thanh tuấn cố tình kia một đôi mắt đào hoa giống hàm cầu tử dường như khương nhiêu lông quạ lông mi rung động con ngươi doanh doanh như nước dọc theo đường đi nhiều làm phiền biểu ca cùng đại cứu mẫu chăm sóc đây cũng là ta một ít tâm ý nhị biểu ca thật sự là xuất chúng bảy vị lang quân bên trong độc nhị biểu ca phong tư nhất gì phiêu giật thanh tuyển ông trời đối hắn phá lệ thiên vị tiến ra người dung nhan thượng sở hữu ưu điểm đều ở hắn một người trên người khương nhiêu lại lấy ra một đôi cầm ủng cười ngâm ngâm nhìn yến lao quốc công đây là mẫu thân làm cấp ông ngoại mẫu thân biết được ông ngoại có khi chân mặt sẽ không thoải mái này xong giày rắn chắc lại mềm nhẹ như miên đập lên mặt trên phá lệ thoải mái còn có này đó áo lông trồn, là phụ thân đi độc sơn chỗ sâu trong sở săn trời đông giá rét khoác ở trên người phá lệ ấm áp ông ngoại nhiều năm phong thấp nói vậy cũng có thể giảm mất rất nhiều yến lao quốc công nhàn nhạt gật đầu nhìn không ra thần sắc cha mẹ ngươi có tâm khương nhiêu nhìn yến lao quốc công thần sắc nhàn nhạt trong lòng có chút nói thầm chẳng lẽ ông ngoại không mừng chính mình sao nghe mẫu thân nói bởi vì một chút sự tình nàng cùng ông ngoại có chút ngăn cách lần này chính mình đi tới yến phủ nhất định phải đưa bọn họ cha con hai khúc mắc cởi bỏ người một nhà hòa thuận sung sướng vương thị cùng mai thị thường thường hướng khương nhiêu hỏi thăm nam dương tình huống Vài vị biểu ca nói chêm trọc cười, cũng rất là hảo ở chung. Đoàn người nói chính hưng, ngoài cửa tiến vào một người đánh gây nói chuyện. Nhìn người tới, phòng trong không khí làm lạnh xuống dưới. Có bảy vị biểu ca, nhiêu biểu mội thật có phúc. Mấy năm trước đi khai phong thời điểm quá mức vội vàng, chỉ đi thanh minh thượng hạ viên, gần nhất hảo muốn đi đã thấy ra phong tiểu tống thành A. Chương 12. Nghe nói nhiều nha đầu tới cửa làm khách, như thế nào cũng không phải người chỉ biết ta một tiếng. phòng trong tiến vào một người. Ước chừng 40 tới tuổi, một bộ lê sắc hoa phục, hơi hiền phong. Du, khoe môi hơi hơi rủ xuống, trên mặt không có gì biểu tình, cho người ta sụ mặt, mặc danh áp lực cảm giác. Theo nàng vào cửa, trên người lê sắc cẩm phục che khuất ánh sáng, toàn bộ đại sảnh đông nhiên ảm đạm vài phần, ngay cả thanh âm cũng là trầm thấp, mới vừa rồi ta ở tiểu Phật đường, đột nhiên nghe được bên ngoài lộn xộn một mảnh, nghe thị nữ nhắc tới, mới biết được nhị đệ muội cùng đại lang, nhị lang trở về, còn mang về tới một vị biểu tiểu thư. Người tới đúng là Yến gia đại phòng Từ thị, Từ thị là Yến An đại Ba mẫu, cùng Nguyễn thị mấy người đều là chị em dâu, so sánh với Yến gia nhị phòng Cảnh La tốt tươi, Yến gia đại phòng cảnh ngộ lệnh người thốn thức. Yến gia đại phòng đương gia nhân Mãi Yến lão quốc công huynh trưởng, dưới gối chỉ có một tử, này một tử đó là Từ thị phu quân. Nhân thế sự khó liệu, ở 15 năm trước một hồi sự cố chung, Yến gia đại phòng tất cả ly thế, chỉ để lại Từ thị một người. Từ thị không có trợ phu, lại chưa từng sinh hạ một đứa con. Đến tận đây Yến An đại phòng chỉ còn lại có nàng một người. Yến Lao Quốc công thương tiếp chính mình vị này chất tức gian khổ cùng tao ngộ, phá lệ chiếu cố Từ thị, Yến phủ mọi người đều xưng Từ thị một tiếng đại phu nhân. Nghe nói Từ thị kia một phen lời nói, nhà chính nội nói chuyện với nhau làm lạnh xuống dưới, Khương Nhiêu chú ý tới, vài vị biểu ca ở Từ thị vào cửa trong nháy mắt, dáng người so vừa nãy càng thêm thẳng thắn vài phần. Khương Nhiêu mợ cả Nguyễn thị, ý cười nhàn nhạt trở về một câu, "Đại tẩu hỷ tĩnh." Này đây chưa dám quấy giày đại tẩu." Khương Nhiêu đúng lúc ra tiếng, trên mặt mang theo ý cười, vài vị mợ mới vừa rồi còn nói đến, ngày mai mang theo Nhi Nhi đi bái kiến đại phu nhân. Chưa từng tưởng, kinh động đại phu nhân là Nhiêu Nhi không phải. Kinh động nhưng thật ra chưa nói tới. Tư thị trên dưới mí mắt một hiền, từ đầu đến chân đánh giá Khương Nhiêu vài lần, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, như thế nào đối bối không có đi theo người một đạo tới? Các ngươi tỷ muội hai người tao ngộ thật là trời xui đất khiến. Khương Nhiêu trên mặt ý cười bất biến, Bối Bối về đến nhà không lâu, phụ thân mẫu thân đều ngóng trông cùng nàng nhiều ở chung một đoạn thời gian, đãi ngày sau có cơ hội, đại phu nhân liền có thể nhìn thấy Bối Bối. Phần 9. Từ thị lại đánh giá nàng liếc mắt một cái, mới vừa rồi ngồi xuống, vị này biểu tiểu thư dung nhan thật sự không tầm thường, hảo một đóa tiểu hoa dường như nữ tử. Nhiên nàng tuổi lớn, nhất không mừng đó là ngày xuân kiều hoa. Có Từ thị gia nhập, nhà chính nội mọi người hơi hiện công nghệ. Vài vị biểu ca cũng không hề như mới vừa rồi như vậy nói chêm chọc cười, nhặt tốt hơn chơi thú sự kéo gần cùng Khương Nhiêu khoảng cách. Đợi cho chẳng vạn, Khương Nhiêu rốt cuộc gặp được vài vị cứu cứu, lúc này đây gặp mặt, thực sự làm Khương Nhiêu khắc sâu cảm nhận được Yến Phủ là cỡ nào hiếm lạ nữ lang. Khương Nhiêu đại cứu cứu Yến Trọng, cũng chính là Yến An cùng Yến Trì Phụ Thân, quan đến từ nhị phẩm xem văn điện đại học sĩ, cũng là Yến gia hiện giờ gia chủ, Yến Lao Quốc Công đã về hưu, trong phủ hết thể công việc từ Yến Trọng lựa chọn nhị cứu cứu yến đằng mãi từ tam phẩm ngự sử trung thừa dưới trướng có hai cái nhi tử tam cứu cứu yến vân còn lại là chính tứ phẩm cấp sự trung có tam tử khương trọng tam huynh đệ phủ vừa vào cửa khương nhiêu cười ngâm ngâm đón nhận đi nhiêu nhi gặp qua vài vị cứu cứu yến trọng ánh mắt sáng lên trầm ổn khuôn mặt nhiễm ý cười hảo hảo a mong cháu ngoại gái lâu như vậy nhưng xem như đem người mong tới tới liền đem nơi này trở thành chính mình ra nhiều trụ thượng một đoạn thời gian yến vân cũng là ý cười tràn đầy Trước kia mẫu thân ngươi từng ở tin trung đề qua, Nhiêu Nhi sinh đến một bộ hảo nhan sắc, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên xinh đẹp, tùy chúng ta yến ra người, các cứu cứu vừa thấy liền thích. Khương Nhiêu ta mợ mai thị giả vờ trừng mắt nhìn chính mình nam nhân liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, nói cái gì hôn lời nói đâu. Hóa ra giống Nhiêu Nhi cùng nhị lang như vậy diện mạo xuất chúng, chính là tùy các ngươi yến ra. Nếu là giống ta như vậy dung nhan hơi chút kém hơn như vậy một chút, có phải hay không liền không phải các ngươi yến ra người. Tiến vân vội vàng đi vào Mai Thị trước mặt, trên mặt treo lấy lòng cười, phu nhân lời này chính là Đoan buồng A. Phu nhân dung nhan đoan trang, dung nhan đoan chính, so với kia một ít các cô nương càng có ý vị, tất nhiên là chúng ta yến ra người. Mai Thị giận liếc hắn một cái, quay đầu đối với Khương Nhiêu nói, Ngươi cứu cứu quán là cái hôn không tiếp, nhiều nhi ngươi đừng để ý. Khương Nhiêu đáy mắt hàm chứa ý cười, mẫu thân thường xuyên nói, vài vị cứu cứu hiền hòa, cùng các cứu cứu ở bên nhau, liền lệnh người cảm thấy thoải mái, hôm nay thấy quả thực như thế. Theo mọi người ngồi xuống, Khương Nhiêu ý bảo bên cạnh thị nữ du ngọc lấy tới mấy chắp điểm tâm mức, này đó an vật là mẫu thân tự tay bị hạ, mẫu thân biết vài vị cứu cứu thích nhất ăn nàng, cái này mội mội làm tinh xảo thức ăn. Nhoáng lên qua nhiều năm như vậy, cũng không biết các cứu cứu khẩu vị thay đổi không có. Chỉ cần là mội mội làm, chúng ta tất nhiên là thích. Khương Nhiêu tam cứu cứu Yến Vân cầm một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, quả nhiên vẫn là trước kia hương vị, nếm một ngụm liền biết là mội mội tay nghề. Mẫu thân ngươi biết chúng ta không mừng ăn ngọt, cho nên làm điểm tâm mức đều sẽ thanh đạm hàm hương một ít, ăn nhiều ít cũng sẽ không nhị. Trước kia mẫu thân ngươi còn ở nhà khi, chúng ta huynh đệ mấy cái mỗi ngày hạ thư viện, nhẹ nhàng nhất thích dí sự tình, đó là nhấm nháp mẫu thân ngươi mân mê ra tới các loại tinh xảo thức ăn. Nhị cứu cứu Yến đằng lên tiếng, hắn thần sắc hoài niệm. Đúng vậy, mội mội nhất chi kỷ, từ nhỏ liền biết đau lòng chúng ta này đó đương huynh trưởng. Yến vân lại đi theo tiếp một câu. Một bên không như thế nào ra tiếng yến trọng, tuy thần sắc không bằng chính mình hai vị đệ đệ kích động, nhưng nhìn này đó điểm tâm mức cũng giống như chân bảo giống nhau, phá lệ quý trọng. Khương Nhiêu trong mắt hàm chứa tràn đầy ý cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, có thể thấy được tới, vài vị cứu cứu cùng mẫu thân quan hệ thật sự thực thân mật, chẳng sợ 15 năm không thấy, không những không có nhân thời gian khoảng cách mà xa cách, như nhau ngày xưa huynh mội tình thâm. Bất quá, nhìn vài vị cứu cứu bộ dáng, Khương Nhiêu thật là có chút ngoài dự đoán. Nàng con ngươi thủy doanh doanh, ý cười tất hiện, giống như bên trong ẩn giấu một cái ngân hà, trong suốt bắt mắt. Có nghe đồn yến phủ thư hương thế ra, bên trong phủ người cũng là đọc sách thành công, trầm ổn kiên định, nhiên tính tình ít khi nói cười, hôm nay thấy, mới biết lời này không thể coi là thật, cứu cứu, mợ cùng các biểu ca đều rất là hảo ở chung. Thượng đầu yến lao quốc công giờ phút này lại có chút không tình nguyện, hắn nhẹ nhàng khụ vài cái, này mấy cái tiểu tử thúi, chỉ biết chính mình nếm thử này đó thức ăn nghị không ra cho hắn cũng lấy tới một ít sao, đây chính là nữ nhi làm, hắn cũng muốn ăn, phi thường muốn ăn. Khương Nhiêu bàn tay trắng cầm thức ăn, đi vào Yến Lao Quốc công trước, khoe môi ngậm cười, ông ngoại cũng nếm thử đi, này đó thức ăn mềm mại, là mẫu thân cố ý vì ngài chuẩn bị. Yến Lao quốc công như cũ thần sắc nhàn nhạt, nhận lấy, nội bộ lại suy nghĩ, ngoại tôn nữ thật là chi kỷ, cùng nàng mẫu thân giống nhau chi kỷ, mà một bên từ thị nhìn Khương Nhiêu cùng Yến Gia người hòa thuận vui vẻ bộ dáng ánh mắt ám ám dùng qua cơm tối khương nhiêu đại cứu cứu yến trọng ra tiếng này đó thời gian tàu xe mệt nhọc nhiêu nhi định là vất vả cực kỳ chờ lát nữa trở về hảo hảo nghỉ tạm một phen đi vào yến phủ không cần câu thúc nơi này chính là nhà của ngươi khương nhiêu cười đáp nhiêu nhi đã biết cứu cứu yên tâm khương nhiêu nhị cứu mộng nói ngươi sân là ta và ngươi ta mợ phái người thu thập hoàn cảnh thanh tĩnh nếu là có cái gì yêu cầu thêm nữa trí nhớ rõ nói cho mợ khương nhiêu lại cười trả lời Làm phiền hai vị mợ lo lắng, nếu là hai vị mợ phái người chuẩn bị, nói vậy định là thỏa đáng. Bóng đêm đã thâm, Khương Nhiêu ở Nguyễn Thị làm bạn hạ, đi tới rồi nàng trong viện. Cái này sân danh nội nhạc viện, hàng nghĩa thực rõ ràng, đó là hy vọng ở tại nơi này nữ lang bình an hỉ nhạc, sân ngoại có một chỗ hải đường lâm, thốc thốc hải đường hoa rực rỡ, thanh hương tập người, tiểu diễm bất ác. Nguyễn Thị nói, viện này là mẫu thân ngươi chưa xuất giá khi cư trú, hiện giờ ngươi đã đến, đến rồi, vừa lúc tử ngươi chủ hạ Tương Nhiêu nhìn sân nội một cảnh nhất trí, mợ nhóm lo lắng, Nhiêu Nhi thực vui mừng. Nguyễn Thị chỉ vào một cái đại màu xanh lá quần áo thị nữ nói, ngươi sơ tới yến phủ, có rất nhiều không quen thuộc địa phương, cái này nha hoàn, Têu Phong Hà, trước kia là hầu hạ ở ta bên người, này đoạn thời gian làm nàng đãi ở bên cạnh ngươi. Khương Nhiêu lên tiếng hảo, đưa Nguyễn Thị ra cửa, mợ ngươi đã nhiều ngày lên đường cũng là vất vả, Nhiêu Nhi nơi này hết thảy đều hảo, mợ yên tâm. Mợ cũng muốn nhớ rõ trở về hảo sinh nghỉ ngơi một phen đi đi trên người mỏi mệt. tiến đi nguyễn thị bóng đêm đã không còn sớm Khương nhiêu tắm gội qua đi mang theo một thân mệnh quyện chìm vào giấc ngủ nàng không biết chính là lúc ấy đối cặp kia cẩm ủng thần sắc nhàn nhã tiến lao quốc công đãi buổi tối về tới chính mình trong viện vội vàng đem này song cẩm ủng mặc ở trên chân thử lại thí đây chính là nữ nhi thân thủ làm cho chính mình thoải mái lại mềm mại vẫn là nữ nhi hảo trong lòng thời khắc nhớ mong chính mình cái này lão nhân thật là tiện nghi khương vị cái kia tiểu tử túi Bắt cóc chính mình chân bảo, làm hại bọn họ cha con hai nhiều năm không thể gặp nhau. Cùng lúc đó, ngàn dặm ở ngoài Nam Dương Thành, mấy ngày trước đây tới rồi Nam Dương hoài âm hầu kỳ tín, thần sắc căm giận Chương 13 Nghe nói Nam Dương hầu thiên kim kinh hồng động lòng người, tướng mạo khí độ đều là không tầm thường, không biết bản hầu nhưng có cái này vinh hạnh thấy thượng một mặt. Ra tiếng nam tử quần áo xa hoa, chỉ mặt mày lưu động đến không hết phong lưu, còn ẩn ẩn mang theo một cổ tà ý. Người này đúng là mấy ngày trước đây đi vào Nam Dương thành hoài âm hầu kỳ tín. Khương hầu ra sắc mặt trầm ổn, khoanh tay mà đứng, bất quá hư danh thôi, không thể coi là thật. Tiểu nữ mới vừa trở lại hầu phủ, lễ nghi còn không chu toàn, khủng va chạm hầu ra. Không ngại sự, bản hầu cũng không chú ý. Kỳ tín lại nói một câu. Khương quỳ mang theo cười, ngữ khí lại kiên định, bản hầu tuy là mạng phu, khá vậy biết chú ý nam nữ đại phòng, tiểu nữ cũng là tiểu dưỡng lớn lên, càng trọng khuê các thanh danh trăm triệu không có cùng ngoại nam gặp mặt đạo lý hoài âm hầu ngươi nói có phải hay không lý lẽ này kỳ tín nâng chén động tác một đốn sâu thẳm con ngươi thẳng tắp nhìn khương hầu ra cất giấu một tia tức giận khoe môi lại giơ lên ý cười khương hầu ra nói chính là nếu khương hầu ra ái nữ xuất ruột bản hầu tất nhiên là không tiện miễn cưỡng hắn đem trảng trung rượu uống một hơi cạn sạch ra nhà ở ngay sau đó đối thủ hạ hộ vệ công đạo cha cha nam dương hầu ái nữ tin tức nam dương hầu đại tiểu thư Mạo nếu xuân hiểu chi hoa, mỹ danh truyền xa, hiện giờ tới Nam Dương Thành, hắn nhưng thật ra muốn gặp thượng một mặt, nhìn xem hay không như trong lời đồn như vậy tiểu diễm. Khương phủ nội, khương hầu ra thay thường phục, thở dài một tiếng, xem ra nhiêu nhi đi đến khai phong là đúng, nếu bằng không. Hắn nói không có nói xong. Tiến thị giữa mày nhữ lại, trong giọng nói toàn là tràn đầy trắng ghét, hoài âm hầu thanh danh thiên hạ ai không biết, hắn môi đến đầy đất, địa phương hảo nữ lang tránh không dám cùng chi tướng thấy. E sợ cho bị hắn nhìn chúng mang về hồi phủ, chỉ mong hắn xong xuôi sự tình tốc tốc rời đi. Thiếu sinh sự tình, Khương quỷ kéo qua Yến Thị tay, Trấn An nói, Nhiêu Nhi không ở Nam Dương, Bối Bối càng không phải Trương Dương tính tình, chúng ta này hai cái nữa Nhi không cần lo lắng. Ngươi nhớ rõ chờ lát nữa cùng nhị đệ muội nói thượng một tiếng, làm nàng nhìn Hoa Nhi, gần nhất đừng làm cho Hoa Nhi ra phủ. Khương gia nhị phòng Khương họa, tính tình nhất Trương Dương, nếu làm nàng đụng phải Nam Dương hầu, không chừng muốn gặp phải sự tình gì nhị phong nơi đó khương họa giả dạng quang thải chiếu nhân một bộ thạch lựu hồng váy lụa mặt trên tơ vàng rực rỡ lấp lánh nàng đối với gương đồng nhìn lại xem chỉ cảm thấy dương mi thổ khí khương nhiêu ở bên trong phủ khi yêu nhất xuyên nghiên lệ váy lụa cố tình nàng sinh đến một bộ hảo nhan sắc da thịt khi xương tái tuyết tiêu mị động lòng người ở nàng làm nổi bật hạ nam dương thành quý nữ ảm đạm thất sắc. cũng đúng là bởi vì khương nhiêu chính mình chưa bao giờ dám ở mọi người trước mặt mặc màu đỏ váy lụa hiện giờ không có khương nhiêu nàng khương họa chính là hầu phủ nhất bắt mắt quý nữ thiểu thư nghe được hoài âm hầu chờ lát nữa muốn đi nhạc phường một thị nữ vội vàng tiến vào hạ giọng khương họa trên mặt lộ ra ý cười hảo chỉ cần có khương nhiêu ở ngày sau làm ai tốt việc hôn nhân cũng không tới phiên ta hiện giờ hoài âm hầu đi tới nam dương đây chính là ngàn năm một thở cơ hội khương nhiêu nơi trốn hư nàng chuyện tốt lúc ấy chính mình thân thủ đưa cho hiến an tối thơm cuối cùng cũng tới rồi tay nàng không chiếm được nhị biểu ca nàng cũng phải tìm một cái không thua yến nhị lang lang quân nếu thật được hoài âm hầu ưu ái kia nàng đó là tôn quý hầu phu nhân khương nhiêu thấy nàng cũng chỉ có thể hành lễ cúi đầu nam dương thành có cái gì tốt nếu là đại ở nam dương nàng cả đời đều phải bị khương nhiêu áp thượng một đầu như vậy nhật tử nàng đã chịu đủ rồi hết thảy cùng khương họa dự đoán giống nhau ở nàng tiến vào nhạc phường kia một khắc hoài âm hầu ánh mắt liền ngưng ở trên người nàng cô nương giai nhân chi tư thật sự là hảo nhan sắc Bản hầu tới Nam Dương lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy so cô nương còn xinh đẹp nữ tử. Bên hai là kỳ tín trầm thấp thanh âm, quanh hơi thở là trên người hắn nam tử độc hữu hơi thở, khương họa hai má nhiễm đỏ ửng, trong mắt có chút si mê, ngước mắt nhìn kỳ tín, hầu ra phong thái càng sâu, tựa hầu ra như vậy lang quân, càng là ít ỏi không có mấy. Kỳ tín trầm rãi nắm lấy tay nàng, khỏe môi câu cười, cô nương thanh âm cũng dễ nghe, view này một đôi linh động con ngươi, bản hầu thích h� Kỳ tín hơi thở chiếu vào khương họa cổ gian, không biết cô nương ra trụ nơi nào, ngày khác bản hầu liền tới cửa bái phỏng, đem cô nương mang sẽ hầu phủ tốt không. Khương họa trên mặt ngượng ngùng càng sâu, Nam Dương hầu là ta đại bá phụ, ta là hầu phủ tứ cô nương. Tứ cô nương. Kỳ tín con ngươi hiện lên một đạo quang, nghe nói hầu phủ các vị tiểu thư Mỹ mạo động lòng người, hiện giờ vừa thấy thật sự danh bất hư truyền. Bất quá, tại đây Nam Dương thành, thanh danh càng sâu vẫn là Nam Dương hầu đại tiểu thư cũng không biết là không đúng như nghe đồn mỹ diễm lại là khương nhiêu như thế nào chỗ nào đều có thể nghe được tên nàng thật là âm hồn không tan khương họa thay đổi một bộ gương mặt có chút nhu nhược đáng thương đại tỷ tỷ là hầu phủ đại tiểu thư tự nhiên thanh danh càng sâu ta chỉ là nàng đường muội phụ thân mẫu thân lại so ra kém đại bá phụ tiền đồ tất nhiên là thanh danh không xuất chúng đại tỷ tỷ tính tình kiêu căng yêu nhất làm nổi bật những người khác lại không dám không cho nàng cái này mặt mũi kỳ tín ân một tiếng Mấy ngày trước đây ra lệnh cho thủ hạ thị vệ tìm hiểu tin tức, thế nhưng tìm không thấy một bộ có quan hệ Khương Nhiêu bức họa, lại nghe nói nàng đi khai phòng, không ở Nam Dương, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, nhìn trước mặt thẹn thùng nữ tử, hán thâm trầm con ngươi hiện lên một tia nghiền ngẫm, đưa tới cửa đồ vật, không cần bạch không cần. Dương la hán thượng nam nữ dây dưa, nhà ở nội tràn ngập đặc thù hơi thở. Khương họa giúp vào kỳ tín trên vai, hầu ra, họa nhi chính là ngươi người. Kỳ tín vừa muốn khải thanh đột nhiên ngoài cửa ồn ào một mảnh tiếp theo liền có người xông tới người tới đúng là khương hầu Gia. nghe được động tĩnh khương họa vội vàng cầm chăn che thận đem chính mình bao vây kín mít nhìn phòng trong một phen cảnh tượng cùng với trên giường nam nữ khương hầu Gia sắc mặt căng chặt tức giận hiện lên hắn lạnh lùng trứng mắt xoay người rời đi bản hầu chờ hoài âm hầu công đạo kỳ tín mặc tốt quần áo nhìn trên giường khương họa hiện lên một tia âm oan thật sự là hảo thủ đoạn chỉ có hắn tính kế người khác phẩn còn không có cái nào nữ tử dám can đảm tính kế đến trên đầu của hắn. Chúng ta hầu phủ cô nương không chấp nhận được người khác khi dễ, hiện giờ ra như vậy một tử sự tình, hoài âm hầu đem bản hầu mặt hướng chỗ nào gác. Kỳ tín lười nhắc dựa ở gỗ tử đàn lưng ghế thượng, nam nữ hoan ái, vốn là chuyện thường, hầu ra cần gì như thế sinh khí. Nói nữa, bản hầu cũng không miễn cưỡng người khác, rõ như ban ngày, nhiều người như vậy nhìn, nếu không phải Khương Tứ Tiểu Thư cũng cố ý, lại như thế nào có thể được việc khương quỷ sắc mặt phiếm hồng pha giác mất mặt Hoa nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện dễ dàng chịu mê hoặc hoài âm hầu ngày thường tùy ý quán cần phải cũng muốn chú ý trường hợp cùng đối tượng nếu hoài âm hầu để mắt bản hầu liền không ứng dung túng việc này phát sinh nữ tử danh dự quan trọng vì Hoa nhi khuê dự cũng vì hoài âm hầu người thanh danh suy nghĩ vọng việc này xuất tiên ngày sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau còn thỉnh hoài âm hầu đem việc này buồn ở trong bụng chớ đề cập phần mười khương quỳ biết được chính mình chất nữ tính tình một cây làm chẳng nên non việc này loại khương họa cố ý mưu chi cũng đúng là như vậy hắn mới cảm thấy đối lý khí hư chỉ phải âm thầm ăn xong cái này ngậm bồ hòn tránh ở ngoài cửa vẫn luôn khuy nghe khương họa cắn cắn môi nàng vọt vào tới nước mắt thành chúa ơi, ngồi quỳ ở khương hầu ra bên cạnh khóc không thành tiếng ra loại chuyện này là họa nhi cấp hầu phủ bôi đen họa nhi thực xin lỗi bá phụ bá mẫu thực xin lỗi vài vị đường tỉ muội càng thực xin lỗi phụ thân mẫu thân lại không mặt mũi nào gặp mặt người ta đã là hoài âm hầu người, cũng không có mặt mũi tái giá cấp người khác. bá phụ, họa nhi đã biết sai, nguyện mang phát đi trong chùa tu hành, cả đời trường bạn phật tổ, thanh ý khô đèn vượt qua quãng đời còn lại. khương quỷ tức giận càng hiện, phân phó hộ vệ đem nàng kéo tới. nếu ngươi nguyện ý đi chùa miếu ăn năn, bá phụ này liền phái người đem ngươi đưa đi. khương họa trên mặt cứng lại, bất chấp tiếp tục khóc thút thít, tiếp theo hai mắt đấm lệ mình ngầu, khóc thút thít càng thêm tiếng vang. là họa nhi sai rồi, bá phụ, ngươi tha thứ họa nhi đi. Kỳ tín lười biếng thưởng thức trận này cho hay sau một lúc lâu lên tiếng bản hầu sẽ tự gánh vác khởi trách nhiệm khương hầu ra bức giận đừng tức giận bị thương thân mình ngày mai bản hầu liền phái người đi khương phủ thương lượng cùng tứ tiểu thư việc hôn nhân khương họa con ngươi hiện lên một tia vui mừng tiếng khóc dần dần ngừng lại xa ở khai phong khương nhiêu cũng không biết này một cọc dèm pha nàng trong lòng nhớ mong hoài âm hầu sự tình, ở hiến phủ an trí sau vội vàng thư từ cấp khương hầu ra cùng yến thị thăm hỏi khương phủ mọi người Báo cho hết thể mạnh khỏe, không cần quan tâm, lại đề điểm khương hầu ra để phòng hoài âm hầu. Yến phủ nhật tử thanh nhàn tự tại, trong phủ không có mặt khác làm khách người, vài vị cứu cứu, mợ cùng biểu ca đái nàng cũng là thân cận, trong phủ thị nữ gã sai vật cũng rất là tôn kính nàng cái này biểu tiểu thư. Chỉ mỗi lần từ thị xem ánh mắt của nàng, lệnh nàng có chút không được tự nhiên. Từ thị tuy không thường xuất hiện, nhưng Yến phủ người đều thực tôn kính nàng, vài vị biểu ca càng là đánh tiểu thụ nàng chiếu cố rất nhiều. Trong phủ thị nữ bà tử đều nói từ thị người thiện tâm thiện, là cái người mệnh khổ. nhiên Khương Nhiêu mỗi lần cùng từ thị ở chung, pha giác không thoải mái, luôn có chút dị dạng cảm giác. Khương Nhiêu đi vào khai phong, tuy là vì tránh đi hoài âm hầu, trên người cũng mang theo chính sự mà đến. Ban đêm ánh nến lay động sinh tư, Khương Nhiêu tính toán ngày mai bái kiến Khương Hầu ra ngày xưa bạn tốt muốn mang lên lễ vật, ban ngày khi nàng đã hướng Nguyễn Thị hỏi thăm quá khai phong thành tình huống. Phụ thân ngày xưa cùng Chu Đại tướng quân cùng Vũ Dung hầu hai người giao hảo, mấy người mười lăm năm không thấy, lại chưa cảm tình biến đạo, thường xuyên thư từ lui tới. Nay nhị vị là phụ thân nhiều năm bạn tốt, không thể có một kia chậm trễ. Vội xong những việc này, Khương Nhiêu ra sân, hạ phong tập người, hoa chi che phủ, hải đường hoa minh diễm bắt mắt, thanh hương phát mũi. Nhìn này đó hoa nhi, Khương Nhiêu tâm tình càng thêm thoải mái, trợt đêm thai tiếng đàn truyền đến, dư âm lượn lờ, nàng nhịn không được theo thanh âm. Hướng tới hải đường lầm chỗ sâu trong đi đến. Có thể bắn ra như vậy dễ nghe tiếng đàn, cũng không biết là vị nào biểu ca. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, xui yểu hai cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đầu để cá mặn miêu mười bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 14. Chi đầu hải đường hoa rực rỡ, hương sương mù không ngông, ánh trăng chiếu đỉnh tứ giác trong đình lang quân nhàn tay đánh đàn tiếng đàn vòng lương dễ nghe tiếng đàn giống như cao sơn lưu thủy chạy xuôi tiếng khương nhiêu bên thai trong lòng nàng ánh mắt tựa tinh nhìn trước mặt đánh đàn lang quân như vậy nhị biểu ca thật sự tuấn mỹ liêu nhân có lẽ là có khương hầu ra như vậy không câu nệ tiểu tiết chém giết xa trường phụ thân khương nhiêu cũng không giống như mặt khác quý nữ giống nhau thiện cầm khúc thiện thi thư học cái gia lông cũng không thập phần tinh thông nàng ngày thường thích đi theo khương hầu gia một đạo luyện võ thích đi trong núi săn thú thích lên núi thiếu xa nhưng tối nay bên thai dư âm lượn lờ lang quân mặt mày thanh tuyển Nguyệt hoa chiếu vào này trên người rực rỡ lấp lánh khương nhiêu tim đập có chút mau cũng không rời được mắt như vậy yến nhị lang thanh lanh xuất trần phong lưu yểu điệu ai không thích đâu nhiều biểu nội chính là xem mê mẩn tiếng đàn tiệm nghỉ yến ăn như thanh ngọc thanh âm vang lên khóe môi ngậm cười nghiền ngẫm nhìn hải đường thụ bên khương nhiêu nào có ta đang xem bầu trời minh nguyệt đâu khương nhiêu nùng lớn lên lông mi tiểu động giống như tinh xảo cây quạt nhỏ nhân bị yến An chọc thủng mà hai má hơi hơi phiếm phấn may mà ánh trăng ché lấp thấy không rõ tích nàng mới sẽ không thừa nhận vừa rồi xác thật có như vậy một chút xem mê mẩn yến An khép cười một tiếng ngữ khí lười biếng kéo dài quá điệu trêu ghẹo nhìn khương nhiêu ở đâu chỗ đều có thể thấy minh nguyệt nhân biểu muội cô đơn nhìn biểu ca này chỗ thiếu chút nữa làm biểu ca hiểu lầm chẳng lẽ là này chỗ minh nguyệt càng sáng ngời rõ ràng khương nhiêu cắn môi người này cũng thật hư a cố tình muốn chọc thủng nàng eo thon hơi bước nàng đi vào trong đình cười ngâm ngâm nhìn yến an một bộ thâm tình diễn xuất biểu ca đẹp như vậy lại không phải không thể bị người khác xem biểu mội nhiều xem ngươi vài lần lại như thế nào không có lường trước đến khương nhiêu như vậy sảng khoái thừa nhận yến an một nghẹn nhiêu biểu mội lời này hảo sinh không đạo lý thiên nàng nói như thế đúng lý hợp tình làm người khó có thể phản bác không thế nào nhiêu biểu muội thích biểu ca này phúc dung túi là biểu ca vinh hạnh Yến An ra ngồi lười biếng, đỉnh mày cao gầy, mỉm cười trở về một câu. Khương Nhiêu hơi hơi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cam lòng yếu thế, yến phủ như vậy đại, biểu ca có thể đánh đàn địa phương như vậy nhiều, nhiên biểu ca cô đơn ở ta sân ngoại này chỗ Hải Đường Lâm đạn nhạc, chẳng lẽ là biểu ca có cái gì mạc danh tâm tư? Yến An mắt đảo hoa nhiễm một tầng ý cười, trường thân ngọc lập, ngón tay thon dài chỉ hướng cách đó không xa sân, bỗng cợt nhìn nữ lang, biểu muội hảo sinh bá đạo, này chỗ Hải Đường Lâm cũng ở ta sân bên. Như thế nào chính là biểu muội một người. Nếu nói có cái gì tâm tư, cũng nên là nhiêu biểu muội ngươi đối biểu ca có cái gì tâm tư, nếu không như thế nào phóng nhiều như vậy sân không chọn, thiên trụ ly biểu ca như vậy gần. Hắn vốn dĩ nhàn hạ thoải mái đạn thượng mấy khúc, nhiên giờ phút này phát hiện, trêu đùa cái này nhiêu biểu muội, nhìn nàng nhất tần nhất thiếu, hoặc là thở phì phì bộ dáng, nhưng thật ra so đánh đàn còn muốn làm người cảnh đẹp ý vui. Khương nhiêu phòng má tử, thở phì phì ngước mắt, này chỗ sân là mợ vì ta bị hạ ta làm sao biết bên cạnh chính là nhị biểu ca chô ở. Người này cũng thật hư, quá xấu rồi, liền ái trêu ghẹo chính mình. Yến An cười nhạo, giơ tay xoa xoa nàng bùi tóc, hảo, không đùa người, mới vừa rồi là biểu ca đang nói đùa. Nữ lang như mây bùi tóc mềm mại, Yến An thu hồi tay, xúc cảm hãy còn ở, không khỏi làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ trộm dưỡng một con tiểu miêu nhi. Tiểu miêu nhi bướng bỉnh, bò đến chính mình trong lòng ngực, mỗi lần bị bàn tay to vướt ve mới có thể ngủ, một bộ lười biếng bộ dáng Lan quân dày rộng đại trưởng xoa búi tóc, ấm áp xúc cảm truyền đến, Khương Nhiêu quên mất sinh khí, trong lòng giường như lông chim nhẹ nhàng xẹt qua giống nhau, có cổ mạc danh cảm giác. Hai người gia đình, Yến An Thu liêm tinh thần, biểu mội còn không có dạo qua Yến phủ phủ đệ đi, tối nay ánh trăng vừa lúc, biểu mội có bằng lòng hay không cùng biểu ca một đạo. Cùng với hắn giọng nói rơi xuống, hạ gió thổi phất, chi đầu rào rạt hải đường hoa lay động, phiến phiến cánh hoa rơi xuống, lưu loát tất cả rừng ở Khương Nhiêu búi tóc, tế vai chỗ. Nguyệt Huy trung nữ lang càng thêm rực rỡ lóa mắt, càng thêm vài phần tiểu diễm vũ mị, thật sự là người so hoa kiểu, tóc mây hoa nhan. Một màn này vừa lúc dừng ở Yến An trong mắt, đen nhánh con ngươi hiện lên một tia kinh diễm, lần này xem ngây người người, là hắn. Khương Nhiêu lên tiếng hảo, đi rồi vài bước không thấy phía sau người đuổi theo, có chút tò mò quay người lại, nghi hoặc ra tiếng, "Biểu ca?" Yến An hoàn hồn, nhẹ nhàng khụ một chút, như cũng là thanh lanh xuất trần bộ dáng, "Không có việc gì, đi thôi." ánh trăng treo cao ngân huy biên sái thanh thụ xanh um mùi hoa mênh ngông một bộ thiên thủy sắc váy lụa nữ lang cùng màu xám bạc áo gấm lang quân song song đi tới sân vắng tàn bộ thường thường nói chuyện với nhau vài câu chi đầu trăng non nhi cũng xem ngây người không muốn đi vào tầng mây thiểu thư đồ vật đều bị hảo chúng ta có thể xuất phát du ngọc lại một lần kiểm kê hảo muốn mang đồ vật khương nhiêu lên tiếng ngồi yến phủ xe ngựa mang theo du ngọc cùng nguyễn thị bát tới đắc lực thị nữ phong hà tiến đến bãi phòng khương hầu ra hai vị ngày xưa bạn tốt đã trước tiên truyền lên thì mời chu đại tướng quân chu á trói ở bên trong phụ chờ thấy khương nhiêu hắn vui vẻ ra mặt đảo qua giữa mày hậm hực phụ thân ngươi nhưng thật ra có phúc có ngươi như vậy làm người cực kỳ hâm mộ nữ nhi khương nhiêu nhu huyền cười phụ thân thường thường đem đại tướng quân cùng vũ dũng hầu treo ở bên miệng mỗi lần thu được nhị vị bá phụ gửi thư nhìn lại xem tâm tình cũng càng thêm nhẹ nhàng đánh chất nữ ký sự khởi Liền thường xuyên từ phụ thân trong miệng nghe hiểu nhị vị bá phụ sự tích, tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chất ngư chỉ cảm thấy quen thuộc, một chút cũng không mới lạ. Chu đại tướng quân sang sảng cười ra tiếng, nhớ năm đó ta cùng với phụ thân ngươi còn có trọng khanh ba người xa trường kết bái, kề vai chiến đấu, nhoáng lên mắt 15 năm qua đi, từng người thành ra lập nghiệp, nhi nữ cũng đều lớn như vậy, chúng ta cũng đều già rồi à. Chu đại tướng quân trong miệng trọng khanh đó là vũ dung hầu chương võ. Năm đó Khương Hầu ra cùng Chu Đại Tướng Quân cùng Vũ Dung Hầu kết bái vì huynh đệ, Khương Hầu ra ở ba người trung tuổi tiểu thượng vài tuổi. Này đây Khương Nhiêu muốn xưng Chu Đại Tướng Quân, Vũ Dung Hầu một tiếng bá phụ. Khương Nhiêu cười trả lời, bá phụ vai hùng anh phát, cùng lao tự nhưng không dính biên, sợ là rất nhiều làng quân đều không có bá phụ như vậy tư thế vai hùng. Nàng lời này không giả, Chu Đại Tướng Quân ước chừng 40 tới tuổi, nhưng không thấy mệt mỏi, khí phách hăng hái, rắn người thẳng tắp, quanh thân dương trào, con sắc bén phá lệ có tinh khí thần chu đại tướng quân gật gật đầu vẫn là muốn đa tạ chất nữ tìm được độc môn biện pháp kia phương thuốc quả nhiên hữu hiệu dựa theo kia phương thuốc thượng dùng dược ta này thân lão xương cốt nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều thiếu không ít đau đớn phụ thân cùng hai vị bá phụ giống nhau trên người không ít trần thương bệnh cũ mỗi phùng mưa dầm thiên liền ẩn ẩn làm đau nghiêm trọng khi cả người giống như bị rút ra cả người sức lực giống nhau được này phương sau phụ thân dùng hữu hiệu liền vội vàng thư từ báo cho nhị vị bá phụ Mong nhị vị bá phụ sớm ngày khỏi bị ốm đau bồi rối. Nhị vị bá phụ đem tự thân an nguy không để ý, lập hạ công lao hắn mã, thực sự làm chất nữ khâm phục. Chu đại tướng quân không chút nào để ý xua xua tay, thân là tướng sĩ, đây đều là chúng ta nên làm. Trọng khanh cùng ta đều ở khai phòng, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhiên phụ thân ngươi ở Nam Dương nhiều năm như vậy, nhất làm chúng ta lo lắng. Nếu có cơ hội, Lao Phu nhất định phải đi Nam Dương nhìn phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi, gặp nhau một phen nói xong lời này chu đại tướng quân đột nhiên nhớ tới cái gì trật tự dễ cười nhưng thật ra quyến mất về sau lão phu có rất nhiều thời gian khương nhiêu khó hiểu bá phụ đây là ý gì chu đại tướng quân khỏe môi ngưỡng tự dễ cười mấy ngày trước đây bệ hạ hạ chiếu liên lão phu trầm kha bệnh cũ rất nhiều đặc dẫn lão phu trước tiên về hưu ở nhà vinh dưỡng khương nhiêu mắt đảo hoa phút chốc trợn tròn bá phụ chu đại tướng quân mới bốn mươi tuổi đúng là càng già càng dẻo dai là lúc cho dù lưu lại bệnh cũ Cũng không ảnh hưởng hắn đảm nhiệm đại tướng quân trước, thiên tử lệnh chu đại tướng quân về hưu lý do, hảo sinh không có đạo lý, thiên tử cuối cùng là bắt đầu động thủ. chu đại tướng quân thở dài, bày một chút tay, về hưu cũng hảo, lão phu bận rộn nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nghỉ ngơi. Đãi quá một đoạn thời gian, chờ ngươi sẽ nam dương thời điểm, lão phu đi theo ngươi một đạo tiền đến, đến lúc đó liền phải quấy giày phụ thân ngươi mâu thân. Khương Nhiêu mỉm cười trả lời, này hóa ra hảo. Phụ thân mâu thân đã sớm nóng trông bá phụ đi Nam Dương làm khách, đến lúc đó làm phụ thân mang theo bá phụ đi đến Độc Sơn chỗ sâu trồng cùng rất nhiều đại nho điều tố cẩm, duyệt kim kinh. Chu đại tướng quân trên mặt mang cười, không thấy mới vừa rồi không mau người đứa nhỏ này, liền sẽ trêu ghẹo Lao Phu. Lao Phu cùng phụ thân ngươi giống nhau, nhất không kiên nhẫn cùng người đọc sách giao tiếp, huống chi là này đó đại nho, nghe đại gia giảng kinh luận đạo, đánh giá Lao Phu có thể hôn mề qua đi. Hai người nói chuyện chính hưng, đột nhiên gã sai vặt tiến bà bẩm. Lão gia, tam hoàng tử tới rồi, muốn thấy Lão gia một mặt. Chu đại tướng quân lược hơi trầm ngâm, gật đầu ra tiếng, thỉnh tam hoàng tử tiến vào. Khương Nhiêu muốn đứng lên né tránh, Chu đại tướng quân ngăn lại nàng động tác. Ngươi gặp một lần tam hoàng tử cũng không sao, khai phòng cùng nam dương không giống nhau. Ngươi sơ tới khai phòng, nhiều tiếp xúc những người này cùng sự luôn là tốt. Đại kỳ thói đời có một chút đáng giá khen ngợi, ở nam nữ đại phòng thượng yêu cầu cũng không thập phần hạ khắc. Khương Nhiêu gật gật đầu, bá phụ nói chính là nàng đã trước tiên hiểu biết quá khai phong thế ra cùng hoàng thất quan hệ đồ tam hoàng tử kỳ hằng mai cô quý phi sở sinh cố quý phi pha đến ân sủng liên quan tam hoàng tử cũng là nhận hết kỳ tuyên đế sủng ái kỳ hằng phủ vừa vào cửa chu lao tướng quân cùng khương nhiêu sôi nổi hành lễ lao phu gặp qua tam hoàng tử tiểu nữ gặp qua tam hoàng tử khương nhiêu dư quang đảo qua kỳ hằng mi thanh mục tuyển tất nhiên là tuấn lãng phi phàm quần áo tuy điệu thấp lại vẫn quý khí bức người cả người tràn đầy trương dương khí độ kỳ hằng vội vàng nâng dậy chu đại tướng quân chu lão tướng quân không cần khách khí hắn chuyển mắt nhìn khương nhiêu không biết vị cô nương này là chu đại tướng quân giới thiệu nói đây là nam dương hầu thiên kim danh khương nhiêu khương nhiêu nhu huyển mang cười do ngọc thanh âm vang lên tiểu nữ tới nhà ngoại làm khách phụ thân cùng chu đại tướng quân nhiều năm không thấy cố tiểu nữ thay thế phụ thân bái kiến đại tướng quân một mặt kỳ hằng nhìn trước mặt nữ lang dáng người là lướt thức tha mặt mày như họa tóc mây tô eo như tuyết khuôn mặt rõ ràng diễm diễm lệnh người trước mắt sáng ngời nguyên lai like là khương tiểu thư, không biết khương tiểu thư ngoại tổ lại là nhà ai. khương nhiêu trả lời, tiểu nữ mẫu thân xuất thân khai phong yến thị, cố nhà ngoại đó là yến quốc công phủ. lời này vừa nói ra, kỳ hằng vốn dĩ giãn ra mặt mày lạnh vài phần. khương nhiêu nhị biểu ca đẹp, nô xem ngây người không. tiến an biểu muội cũng đẹp, giống chính mình trước kia dưỡng quá tiểu miêu nhi. phần mười một chương mười lăm kỳ hằng nhíu mày, nữ khí cũng có chút lãnh khương tiểu thư là yến an biểu mội khương nhiêu bản năng cảm giác được kỳ hằng trong lời nói không thích hợp nhưng không biết ra sao nguyên do nàng trên mặt treo nhợt nhạt cười đúng vậy kỳ hằng trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn vẫn chưa tiếp tục phản ứng khương nhiêu đi vào chu đại tướng quân bên cạnh chu tướng quân chiến công hiển hách thủ vệ ta đại kỳ quốc thổ dương ta quốc uy phù hoàng trong lòng là có tướng quân vẫn luôn nhớ mong tướng quân thân thể cố ý đưa tới ngựa y ỉa vì chu tướng quân trần trị đại chu tướng quân dưỡng hảo thân mình Phụ hoàng cũng sẽ thiếu rất nhiều lo lắng." Chu đại tướng quân chắp tay nói, "Vậy tuất nhân nước, thần một phen láo xương cốt, là thời điểm hưởng thanh phúc, ngậm kẹo đùa cháu." Khương Nhiêu ở một bên không ra tiếng, nghe kỳ hàng cùng Chu đại tướng quân lui tới đối thoại, kỳ tuyên đế bên ngoài thượng thương tiếp Chu đại tướng quân thân mình, kỳ thật lại là đoạt hắn đại tướng quân trước, đem này trong tay binh quyền thu trở về. Vì đổ từ từ chúng khẩu, nay đây nhất được sủng ái tam hoàng tử tới Chu phủ thăm Chu đại tướng quân, thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, nơi trốn chương hiển quân thần tương cùng thiên tử nhân thiện lại quá mười lăm phút thời gian kỳ hằng rời đi mắt thấy thời điểm không còn sớm khương nhiêu cùng chu đại tướng quân ước định hảo lần sau gặp mặt thời gian sau cũng đi theo rời đi chu phủ ở nàng sắp bước lên xe ngựa thời điểm phía sau truyền đến một đạo giọng nam khương tiểu thư dừng bước khương nhiêu ngoái đầu nhìn lại đẹp trong con ngươi có chút khó hiểu không biết tam hoàng tử còn có chuyện gì kỳ hằng bước nhanh đi đến nàng trước mặt dáng người tuấn đĩnh tố nghe chu đại tướng quân cùng nam dương hầu giao hảo khương tiểu thư nếu là rảnh rỗi hy vọng có thể thường xuyên tới chu phủ trấn an chu tướng quân một phen chu tướng quân bỗng nhiên nhàn rỗi ở nhà khó tránh khỏi sẽ có chút không thích đứng nếu là nhìn thấy cố nhân trí nữ nói vậy trong lòng cũng có thể nhẹ nhàng vài phần khương nhiêu sắc mặt nhàn nhạt, nhạt chu tướng quân nửa đời ngựa chiến gặp qua không ít sóng to do lớn tâm trí ngạnh lãng phi người bình thường sờ so tam hoàng tử không cần quá mức quan tâm tiểu nữ cáo tử khương nhiêu nhẹ nhàng gật đầu lên xe ngựa chỉ dư kỳ hằng nhìn yến phủ xe ngựa đi xa bên trong xe ngựa khương nhiêu sắc mặt có chút ngưng trọng kỳ tuyên đế vì bảo ngôi vị hoàng đế củng cố thu đi rồi lúc trước lập hạ công lao hạn mã cửu thần trong tay binh quyền chu đại tướng quân càng già càng dẻo dai lại bị bách cởi giáp về quê so sánh với dưới phụ thân đã xem như may mắn nhưng này chỉ là bắt đầu vạn nhất thiên tử lòng nghi ngờ càng thêm nghiêm trọng đâu một đời vua một đời thần đương thiên tử từ từ kiên kỵ là lúc đó là mưa gió tiến đến hết sức Ngày thứ hai Khương Nhiêu cùng Chu Đại tướng quân cùng nhau bái kiến Khương Hầu ra một vị khắc kết bái huynh đệ Vũ Dũng Hầu. Vũ Dũng Hầu trương võ tình cảnh cũng là gian khổ, không có đảm nhiệm thực trước, cả người bị tự do với triều đình ở ngoài. Này đó ngày xưa công thần, bất quá 40 tới tuổi, một đám bắt đầu hạ màn, mặc dù trí lớn không thôi, lại không thể nơi hạ. Ánh trăng rơi, Khương Nhiêu chống cằm vọng nguyệt, lại liên tưởng đến chính mình phụ thân, không khỏi phát lên một cổ qua cầu rút ván cảm giác. Tưởng cái gì đâu thở ngắn than dài ngọc thạch rơi xuống đất tiếng động truyền vào bên tai, khương nhiêu ngước mắt dọc theo góc áo chỗ tưởng vân văn hướng về phía trước nhìn lại môi đỏ khẽ mở biểu ca nàng đạm cười ra tiếng ta chỉ là có chút khó có thể tiêu tan tiến an ngồi ở khương nhiêu bên cạnh ghế đá màu bạc nguyệt huy chiếu vào hắn trên mặt càng thêm thanh tuyển ngươi là chỉ chu đại tướng quân cùng vũ dũng hầu khương nhiêu mắt đào hoa tràn đầy kinh ngạc nhị biểu ca như thế nào biết ngươi này hai ngày chỉ bái kiến đại tướng quân cùng vũ dũng hầu hai người không khó đoán ra Tiễn an nhìn nữ lang minh lấp lánh con người khóe môi dơ lên ý cười vì sao khó có thể tiêu tan khương nhiêu đứng lên tà váy hơi hơi lay động bên hông ngọc bội ngọc đẹp rung động rất nhiều người cực kỳ hâm mộ chu đại tướng quân cùng vũ dung hầu chịu bệ hạ ân sủng mặc dù nhàn rỗi ở nhà cũng là ban thưởng không ngừng còn có hoàng tử tự mình đại thiên tử thăm thực sự phong cảnh nhưng ta là võ tướng nữ nhi ta biết được hai vị bá phụ tâm cảnh tuổi già trí chưa già trí ở ngàn dặm liệt sĩ tuổi già Chí lớn không thôi. Hùng chi hai vị bá phụ gươm quý không bao giờ cùn, về hưu tuổi thật sự là quá sớm. Nếu ta phụ thân trước nửa đời tung hoành lương ngựa, tư chiến xa trường, cuối cùng lại chỉ có thể trở thành một giới người rảnh rỗi, trong lòng định là buồn bực năng giải. Không phải vì quyền, cũng không phải vì kêu tám ngày phú quý. Chỉ vì bọn họ là tướng sĩ, tướng sĩ hẳn là khí phách ăn hái, mà không phải bị bắt chặt đứt cánh chim. Nàng cuối cùng một câu mang theo vài tia bất mãn cùng tiếc hận, triều đình việc nhiều. Lưu dân tứ loạn, thiên thai nhân họa tần phát, thiên tử nếu là đem cũng kể hết tâm tư đặt ở con dân trên người, mà không phải cả ngày vì có không ngồi ổn long ý hoàng loạn, nói vậy định có thể quốc thái dân an. Yến An nhìn nàng hiểu điệu bóng dáng, đi đến nàng bên cạnh, khoanh tay mà đứng, an lộc của vua thì phải chung với vua. Lời này ở biểu ca trước mặt nói nói cũng liền thôi, vạn không thể trước mặt ngoại nhân đề cập. Khai phong thế ra rắc rối khó gỡ, mưa gió quay cuồng, tiểu tâm vị thượng. Thanh phong đưa tới Yến An nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Quân thần chi gian, hai vô ngờ vực, trên dưới tường an, thật sự khó càng thêm khó. Hai người nhất thời không nói chuyện, Khương Nhiêu đột nhiên nhớ tới Kỳ Hằng, mở miệng hỏi, nhị biểu ca chính là cùng Tam hoàng tử có cái gì mâu thuẫn?" Hôm qua ở Chu phủ gặp được Tam hoàng tử, đương hắn nhắc tới nhị biểu ca tiên khi, sắc mặt cũng không thập phần nhẹ nhàng. "Khả năng Tam hoàng tử ghen ghét ngươi biểu ca ta bác học lại tuấn lãng đi." Yến An khỏe môi ngậm cười, một bộ lười biếng tùy ý bộ dáng. Khương Nhiêu phụt cười ra tiếng, trong mắt lóe bỡn tật quang phá lệ linh động biểu ca thật thật là tự luyến tam hoàng tử nhân trung long phượng hậu duệ quý tộc đồng dạng cũng là tuấn mỹ lan quân cần gì cực kỳ hâm mộ biểu ca tiến an túi đầu đôi tay sau lưng đa tình mắt đào hoa đối thượng khương nhiêu xuân thủy đôi mắt thanh âm trong sáng kiệ y ỉa biểu mộ xem ra là biểu ca càng tuấn một ít vẫn là tam hoàng tử càng vì tuấn lãng hắn nóng cháy hơi thở phun trên người tùng bách thanh hương cường thế nhảy nhập khương nhiêu chóp mũi nhi như ngọc trên mặt treo như có như không ý cười một đôi sơn sắc con ngươi phong lưu tất hiện rất là câu nhân hai người ly thật sự lâu xa xa nhìn lại dường như rất là thân mật thoáng lại gần một ít liền có thể mặt dán mặt khương nhiêu có thể cảm nhận được hắn hơi thở tầm mắt tự do ở hiến an thanh giật khuôn mặt thượng từ hắn mặt mày đi vào kia cao thẳng mũi lại đến kia chỗ môi mỏng mặc danh hơi thở ở hai người chi gian lưu chuyển cuối cùng là nàng chịu không nổi hai má có chút hơi nhiệt dẫn đầu rời đi tầm mắt đương nhiên là biểu ca giọng nói rơi xuống Yến An trầm thấp cười khẽ tiến vào nàng trong thai, Khương Nhiêu cảm thấy chính mình thùy Thai cũng đi theo nhiệt lên. Nghe nói ngày mai Nhiêu biểu muội muốn nhập trong phủ học đường. Yến An nhìn chằm chằm Khương Nhiêu kia trắng non bên thai, nữ lang nhị hạ Bạch Ngọc Minh Nguyệt đang hoảng đến hắn hoa mắt hoảng hốt, ánh mắt thâm trầm, hắn thu liệm ánh mắt, rời đi đề tài. Nói lên việc này, Khương Nhiêu bất chấp lại hồi tưởng mới vừa rồi thần thái, tiểu nộn khuôn mặt nhỏ lại bàn lên. Trời biết nàng nhất không mừng đọc sách, ngày thường hỉ xem thoại bản tử cùng quái trí tiểu thuyết. Nhân vừa nghe thấy phu tử dung đuổi đắc ý, đầy miệng chi, hồ, giả, giã, cũng chỉ muốn đánh buồn ngủ, điểm này cùng Khương hầu ra giống nhau như lúc. Ở Nam Dương khi, vẫn là bởi vì Yến Thị cái này nghiêm mẫu phá lệ chú ý Khương nhiều việc học, Khương nhiều mới miễn cưỡng đọc mấy năm thư. Hôm nay dùng bữa thời điểm, đại phu nhân tử thị nhìn chằm chằm Khương nhiều đánh giá vài lần, mới vừa rồi ra tiếng, Nam Dương học đường không thể so khai phòng, hiện giờ thừa dịp nhiều nhi ngươi ở Yến Phủ làm khách. Sao không như đi theo trong tộc vài vị biểu ca cùng nhau nhập học, đã học được đồ vật lại gia tăng biểu huynh mội chi gian tình nghĩa? Nàng lời này vừa nói ra, Nguyễn Thị, Mai Thị cùng Vương Thị ba cái mợ cũng gật đầu nói hảo. Khương Nhiêu không giấu vết chối từ nùng lớn lên lông mi chớp chớp Nhiêu Nhi biết được đại phu nhân cùng mợ là vì Nhiêu Nhi suy nghĩ, nhưng Nhiêu Nhi không bằng vài vị biểu ca bắt học, tiến học đường khủng chậm trễ đại gia tiến độ, nếu không liền thôi bỏ đi. Nguyễn Thị khuyên nhủ đọc sách đảo không phải vì biết chữ Quan trọng nhất chính là hiểu lý lẽ, cũng không trông cậy vào người đi khảo cái nữ trạng Nguyên Lang trở về. Nhiêu Nhi phía trước ở Nam Dương cũng từng vào học đường, định có thể thực mau đuổi theo đuổi kịp tới, các ngươi biểu ca, biểu muội cùng nhau đọc sách thật tốt. Nói đến cái này phân thượng, Khương Nhiêu chỉ phải gật đầu đồng ý. Yến phủ thư hương thế gia, tổ tiên ra qua vài lần thái tử thái phó, Yến Lao Quốc Công cũng là đường kim thái tử thái phó, Khương Nhiêu đại cứu cứu hiến trọng lại xem văn điện đại học sĩ, vài vị biểu ca càng là tài danh truyền xa nay đây yến phủ phá lệ chú trọng trong tộc con cháu dạy học giáo khóa phu tử nãi nhân cố về hưu thám hoa lang có khi yến lao quốc công cùng khương nhiêu ba cái cứu cứu cũng sẽ cấp trong tộc con cháu giảng bài yến phủ học đường danh dương khai phong không ít thế gia nguyện đem chính mình nhi nữ đưa đến yến phủ học đường tới biết chữ hiểu lý lẽ nhưng cũng không phải tùy tiện cái nào nữ lang cùng lang quân đều có thể tiến vào có thể nói thiên kim khó cầu cứ như vậy khương nhiêu tiến học đường sự tình định ra tới khương nhiêu khóc không ra nước mắt ô ô ô quá thảm Tới nhà ngoại làm khách còn muốn đọc sách, nàng tưởng hồi năm dương. Biểu ca, trong phủ phu tử nghiêm khắc sao. cung trương có không hảo ở chung. Ta có thể đuổi kịp tiến độ sao. Khương Nhiêu liên tiếp tâm hỏi, vội vàng hướng Yến An hỏi thăm tình huống. Yến An cười như không cười, biểu muội ngày mai đi, sẽ biết. Hôm nay đổi mới chậm, ngượng ngùng A. Không. Tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Xuất tử tào tháo quy tuy thọ. Chương 16 tiểu thư tươi đẹp động lòng người nô tỳ ở một bên nhìn mắt đều hoa du ngọc này miệng nhỏ thật ngọt gương đồng trung nữ lang mi như thúy vũ mắt nếu hổ phách vân núi tóc gian chân trâu bích ngọc bộ riêu giũ xuống tua tinh ánh dịch đấu, loại ra dạng dỡ quan huy tẫn hiện tự phụ đi đi học đường đi hôm nay là khương nhiêu đi yến phủ học đường nghe giảng bài ngày đầu tiên nàng cũng không thể đi đã muộn biểu muội tới ngồi ở đây khương nhiêu đại biểu ca yến chỉ hướng nàng vẫy tay Nhìn đến nàng hai tròng mắt mê ngông, lại quan tâm hỏi, biểu mỗi đêm qua không có nghỉ tạm hảo sao. Khương Nhiêu ngượng ngùng dơ lên cười, tưởng tượng đến hôm nay muốn tới học đường nghe giảng bài, có thể học được không ít tri thức, còn có thể kết bạn mặt khác quý nữ, liền thập phần hướng tới, đêm qua khó tránh khỏi ngủ chậm chút. Nàng mới sẽ không nói cho đại biểu ca, không ngủ hảo là bởi vì tối hôm qua làm cái ác mộng, trong mộng phu tử mỗi ngày kiểm tra nàng việc học, không hoàn thành nhiệm vụ còn phải bị đánh lòng bàn tay, thật sự là đáng thương hề hề. Tiến trì thở dài, biểu mội một giới nữ lang liền như thế dốc lòng cầu học, này tâm nhưng ra, thực sự làm biểu ca hổ thẹn. Biểu ca tài tình xuất chúng, nhưng thật ra Nhiêu Nhi muốn nhiều hướng vài vị biểu ca học tập. Khương Nhiêu nhìn chung quanh vài lần, học xá sá sáng sủa sạch sẽ, tứ giác bãi mấy buồn tung bách, xanh un tươi tốt, hai bên lê một trên kệ sách bãi đầy sách cổ, lúc này cùng trường còn chưa tới tới, chỉ có nàng cùng đại biểu ca hai người. Lại quá một chén trà nhỏ thời gian, cùng trường lục tục vào học xá học đường học sinh không chỉ có có khương nhiêu vài vị biểu ca còn có mặt khác một ít khai phong thế gia nhi nữ cũng tại đây nghe giảng bài đại lang này đó là ngươi biểu muội nữ lang chẳng lẽ là thần tiên phi tử biểu muội về sau muốn đi theo chúng ta một đạo đọc sách sao vài vị lang quân tiến học xá liền thấy được một bộ phỉ thúy sắc váy lùa khương nhiêu trước mắt sáng ngời, niên thiếu mộ ngải sôi nổi vây quanh khương nhiêu cùng yến chỉ một năm miệng mười đặt câu hỏi đây là ta biểu muội cũng không phải là ngươi biểu muội Tiến tri bắt được mới vừa rồi người nọ trong giọng nói lỗ hồng, nhiêu biểu muội lại ngoan ngoãn, lại hiếu học, cũng không thể làm này, đàn tiểu tử thúi lôi kéo làm quen, làm gì phân như vậy rõ ràng. Chúng ta đều là cùng trường, giao tình phỉ thiện, Đại Lang biểu muội chính là chúng ta biểu muội. Nói lời này đó là Trình Tam Lang Trình Tuần mới vừa rồi kêu một tiếng biểu muội cũng là xuất từ hắn khẩu. Nhìn không nhiều, Tiến tri cùng Trình Tam Lang một đám người vô cùng náo nhiệt nói chuyện học xá mặt khác vài vị nữ lang cũng bất động thanh sắc đánh giá khương nhiêu một hồng nhạt váy lụa nữ lang tin tức linh thông nàng là nam dương hầu thiên kim mấy ngày trước đây tới yến phủ làm khách muốn ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian một cái khác nữ lang nói tiếp khương cô nương thật sự là một bộ hảo nhan sắc xem nàng búi tóc chân châu bích ngọc bộ riêu sợ là trào giá xa xỉ tinh xảo bắt mắt nguyệt thủy sắc váy lụa nữ lang tắc có chút bất mãn nàng này là hộ bộ thượng thư chất nữ danh tạ giao khương nhiêu gần nhất sở hữu lang quân đều vây quanh ở nàng bên cạnh nữ lang nhóm âm thầm đánh giá khương nhiêu quần áo trang sức cùng dung nhan cho nhau trao đổi có quan hệ khương nhiêu nghe nói học xá ồn ào cũng không có liên tục lâu lắm không bao lâu giảng bài phu tử tới rồi phu tử họ trương từng là thám hoa lang có thể thấy được này bác học đa tài sau nhân buồn bực thất bại mà về hưu tràn trọc đi vào yến phủ giảng bài trương phu tử một thân màu xanh lá áo xuông tóc mai có chút hoa râm, một tay phụ ở sau người Đọc sách là vì hiểu lý lẽ, có đức hạnh, minh thị phi mới là căn bản, sau đó bước vào quan trường kiềm tế thiên hạ. Chỉ lo thân mình cũng hảo, đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười cũng thế, đều là cá nhân lựa chọn, không ứng quá mức chỉ trích. Nhưng các vị xuất thân thế ra, phong vũ phiêu diêu hết sức các vị đó là trụ cột vương vàng, hy vọng ra học xá, chúng lang quân cùng nữ lang trong lòng có trí, không làm bẩn đọc quá sách thánh hiển. Giọng nói rơi xuống, phía dưới học sinh có chút mày suy nghĩ sâu xa như yến Trì cùng yến phủ mặt khác vài vị lang quân có chút đôi mắt loạn nó cũng có chút nghịch ngợm chuyển tờ giấy nhỏ nói lặng lẽ lời nói tỉ như trình tam lang cái này nghịch ngợm gây sự trương phu tử hơi hơi thở dài khai phong thế ra xa hoa mặc kệ hắn giảng lại nhiều cũng chỉ có học sinh tự mình trải qua quá mới có thể ngộ đạo trương phu tử đỡ trong râu cầm một quyển quyển sách đưa cho khương nhiêu đây là lao phu lập hạ học hấn lấy về đi hảo hảo xem xem ghi tạc trong lòng ngày mai kiểm tra khương nhiêu kính cẩn tiếp nhận học sinh đã biết nàng nội tâm có chút tiểu đắc ý tuy rằng nàng đọc sách không thành nhưng bối đồ vật đặc biệt mau này quả thực là một bữa ăn sáng phần mười hai chờ nàng mở ra học hấn tươi cười lập tức ngưng ở trên mặt hai trăm sáu mươi tám điều học hấn cười cười không nổi ô ô ô chương phu tử tuổi đại lại không cổ hủ giảng bài cũng rất là có thú vị khương nhiêu đánh lên tinh thần dáng người thẳng táp gắng đạt tới lần đầu tiên nghe giảng bài ở phu tử trong lòng lưu lại một ấn tượng tốt Trương phu tử âm thầm gật đầu, nữ lang nhìn kiều khí, không từng tưởng là cái đọc sách nghiêm túc, nói vậy cùng yến phủ vài vị lang quân giống nhau, có tài tình, lại thông minh. Trương phu tử giảng bài thanh âm ở học xá vang lên, thường thường dẫn theo kinh điển, bác cổ luận này, hắn bước chân đột nhiên dừng lại, trong tay thi thư hợp nhau tới, ngựa khí có chút nghiêm khắc, trình tam lang, đem vi sư phòng mới nói nói lặp lại một lần. Mơ màng sắp ngủ trình tuần một giật mình, phản xạ có điều kiện đứng lên, phản ứng một lát liệt miệng. Phu tử mới vừa nói chính là, làm học sinh đem ngài nói qua nói lặp lại một lần. Trương phu tử cười lạnh một tiếng, cầm lấy thước, bàn tay khai. Thước ở trình tuần bàn tay trung bạch bạch rung động, cái này cũng chưa tính kết thúc. Trương phu tử khinh phiêu phiêu nói, nghe giảng bài khi hôn mê, nhiễu loạn cùng trường. Hai mươi trương đại tự, năm biến học hấn, ngày mai giao đi lên. Một lời không hợp liền đấu võ, đánh xong còn muốn viết chữ to. Sao học hấn, Khương Nhiêu nhìn trình tam lang hồng hồng bàn tay thủy doanh doanh con ngươi nổi lên một tầng buồn rầu, hảo tưởng về nhà, không nghĩ ở nhà ngoại nghe giảng bài, thật là đáng sợ. Trình Tam Lang có chút không phục, phụ tử ngài bất công, tiến an cả ngày không tới nghe giảng bài, ngài cũng không có bất luận cái gì xử phạt, nhưng học sinh chỉ là mới vừa có chút buồn ngủ, ngài liền phạt học sinh. Khương Nhiêu nghe nói, nhìn chung quanh một vòng, học xá ước chừng 20 tới trường án bản, chỉ có chính mình phía trước kia một trường án bản không, nói vậy này đó là nhị biểu ca vị trí. Trương phu tử cười tủm tìm nói, không tội, vi sư xác thật bất công. Nhị lang dù chưa tới học xá, nhưng mỗi tuần kiểm tra đều là đệ nhất, chờ ngươi nào ngày cũng khảo cái đệ nhất, vi sư chẳng những không phạt ngươi, còn có khen thưởng. Thật sự, không biết phu tử khen thưởng ra sao? Khen thưởng sao, vi sư xem vừa rồi kia vài cái đối với ngươi mà nói nhẹ như lông chim, chờ ngươi khảo đệ nhất, vậy lại nhiều khen thưởng ngươi mấy thước. Học xá mặt khác học sinh phụt cười ra tiếng, trình tam lang giả vờ bị khuất, phu tử. Ngài thật tàn nhẫn a. Vui lùa qua đi, lại tiếp tục giảng bài, Trương Phu Tử trải qua Khương Nhiêu bên cạnh khi, Khương Nhiêu theo bản năng dáng người càng thêm thẳng thắn, ánh mắt càng thêm thanh minh, một bộ nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng. Trương Phu Tử xem ở trong mắt càng thêm vui mừng, chỉ cảm thấy nàng này có tương lai. Đợi cho giảng bài kết thúc, Khương Nhiêu chỉ cảm thấy tâm mệt thân mệt, trở lại ngộ nhạc trong viện, vừa lúc Thu được Khương Hầu gia đưa tới thư nhà, Khương Nhiêu tràn ra miệng cười, vội vàng mở ra nhìn lên khương hầu ra ở tin chung làm nàng không cần nhớ mong người trong nhà ở hiến phủ muốn nghe trưởng bối nói chị ủy khuất cũng không thể một người chịu đựng ở khai phong chơi đủ rồi liền về nhà đồng thời cũng đem khương họa sự tình nói cho khương Nhiêu. khương họa cùng hoài âm hầu kia cọc rèm pha ra tới chẳng sợ khương hầu ra không đồng ý đem hoài âm hầu bất hảo thanh danh tất cả báo cho cũng vô pháp quá mức nhúng tay nhị phòng sự tình nhị phòng hoan thiên hỉ địa chờ hoài âm hầu tới cửa cầu hôn khương họa ngừng nghỉ mấy ngày liền lại trương dương lên Cho rằng chính mình hầu phu nhân chi vị ổn thỏa, lời trong lời ngoài lộ ra ưu việt cảm giác. Không từng tưởng hoài âm hầu chậm chạp chưa tới Khương Phủ cầu hôn, liên tiếp kéo vài ngày không thấy bóng người. Khương họa liền năn nỉ Khương Hầu ra âm thầm nhắc nhở hoài âm hầu cầu hôn một chuyện, Khương quỷ vốn là không đành lòng nhìn đến chất nữ rơi vào hang hổ, lại xin khuyên nàng vài câu. Cuối cùng lại qua mấy ngày, hoài âm hầu đổi rời đi Nam Dương trước, vội vàng đi vào Khương Phủ cầu hôn, đính xuống hôn kỳ. cuối năm nay khương nhiêu nhìn thật dậy vài tờ thư từ sắc mặt ngưng trọng hoài âm hầu người này háo sắc ác độc quan báo tư thủ còn có kia lệnh người buồn nôn đặc thù đam mê đem nữ tử coi như xúc sinh giống nhau tùy ý thi bạo khương họa tính kế hoài âm hầu trước đây mặc dù được như ý nguyện trở thành hầu phu nhân sợ là nhật tử cũng sẽ không hảo quá nàng trốn rồi một kiếp khương họa lại ham đi vào nhưng nếu không phải khương họa gieo gió gật bão cái này rèm pha tuyệt không sẽ phát sinh nghĩ tới nghĩ lui khương nhiêu để bút hồi âm Đêm này đoạn thời gian ở Khai Phong nhìn thấy nghe thấy, cùng với Chu đại tướng quân cùng Vũ Dung Hầu tình hình gần đây báo cho Khương Hầu ra, làm phụ thân trong lòng có cái số. Nàng lại phân biệt cấp Khương Hoảng cùng Khương Họa viết tin, nàng tuy xưa nay cùng Khương Họa không đối phó, khá vậy không muốn nhìn nàng chịu khổ. Ở tin trung cẩn thận khuyên bảo nàng một phen, hoài âm Hầu tuyệt phi phụ quân, chẳng sợ ra việc này, Khương Phủ nhất định sẽ vì nàng tìm như ý lang quân, nên nói nói đều ở lá thư kia, hết thể chỉ xem Khương Họa như thế nào lựa chọn. Chờ trở về tin phái người đưa đến trạm dịch khương nhiêu cầm học hấn phòng lên quái hàm đi tới rồi hải đường lầm chỗ sâu trong trong đỉnh nhìn kia thật dày một quyển học hấn khương nhiêu khuôn mặt nhỏ khóc hề hề mặt trên rậm rạp bày ra học hấn điều thứ nhất học sinh cần đúng hạn hoàn thành mỗi ngày việc học học hấn thứ năm mươi sáu điều học sinh ứng nhân ái cùng trường không nỡ đánh náo ẩu đả học hấn hai trăm sáu mươi tám điều học sinh cần nói là làm quân tử một lời nói một gói vàng một lần đọc xuống dưới đều phải mấy khắc chung thời gian Thuống chi toàn bộ bồi xuống dưới, Khương Nhiêu thở ngắn thăng dài, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Chính mình chỉ là tới nhà ngoại làm khách mà thôi, vì sao phải chịu như vậy khổ. Vài vị biểu ca thật sự hào thảm, đánh tiểu liền phải bị này 268 điều học hơn trói thuốc, trách không được một cái hai cái đều là thanh lãnh xuất trần, đoan chính quy phạm bộ dáng. Tiểu đáng thương nhi, cái miệng nhỏ đều có thể quải bình ngọc. Lan quân trong sáng mang cười thanh âm ở Khương Nhiêu phía sau vang lên. Tiến An từ bên ngoài trở lại chính mình sân. Trải qua nơi này, xa xa liền thấy nữ lang kia một bộ phỉ thúy sắc váy lụa, ở nắng hè chói trăng ngày mùa hè phá lệ tới mát. Hắn khỏe môi ngập cười, một bộ lười biếng diễn xuất, trong mắt hàm chứa trêu ghẹo cười, biểu muội chẳng lẽ là khuynh mộ biểu ca, tại đây chờ biểu ca trở về. Bằng không vì sao thường trên đường kinh biểu ca sân chúc trong đình nhìn đến biểu muội? Chương 17. Nhị biểu ca ngươi nói bậy, ta mới không có khuynh mộ ngươi đâu. Khương Nhiêu má đảo phiếm phấn, cũng không biết là khí, vẫn là xấu hổ nàng kia một đôi thủy linh linh con ngươi chừng đến tròn tròn nhìn chằm chằm vào trước mặt lang quân linh động lộng lẫy không khỏi làm yến an nhớ tới trước kia dưỡng quá tiểu miêu nhi pha là ngây thơ đáng yêu yến an trầm thấp khẽ cười một tiếng ngón tay thon dài quát quát khương nhiêu chóp mũi nhi tặc mao tiểu miêu nhi hắn thanh âm kia lại thấp lại trầm giống như nhẹ nhàng lông chim sẹt qua khương nhiêu bên thai giống nhau làm người cảm giác có chút nữa khương nhiêu cảm thấy chính mình hai má càng nhiệt nàng bỏ qua trong lòng dị dạng cảm giác môi đỏ trung tràn đầy lên án cầm khăn bụng mặt, giả vờ khóc thút thít, ô ô ô, biểu ca liền ái khi dễ ta, gặp gỡ ngươi như vậy biểu ca, ta quá thảm. Yến An khỏe môi ngập cười, đi vào nàng trước mặt, hai người ly thật sự gần, ướt nóng ngự khí phun ở Khương Nhiêu mảnh khảnh trên cổ, ngự khí nghiền ngẫm lại câu nhân, này tính cái gì khi dễ, ta nếu là thật muốn khi dễ ngươi, ngươi sợ là muốn khóc, ta mới sẽ không khóc đâu. Khương Nhiêu hai bị hiệp diễm diễm, giống như ngày mùa hè dạng mây đỏ sắn sán. Trong lúc nhất thời quên mất chính mình đang ở làm bộ khóc thút thít Cảm nhận được Tuấn Mỹ lang quân hơi thở cùng trên người dễ ngửi thanh hương, nàng chỉ cảm thấy tim đập càng thêm nhanh, lại vẫn cường ngạnh trở về một câu. Vẫn là chưa xuất các cô nương, lúc này Khương Nhiêu cũng không có chân chính lý giải Yến An trong miệng cái gọi là khi dễ là ý gì. Nàng chỉ cảm thấy lang quân khoảng cách chính mình rất gần, hai người chi gian không có quá lớn khe hở, nàng tử trên người nóng rực làm như muốn truyền tới trên người mình, hai má thùy thai cùng cổ khống chế không được một mảnh đường đỏ tô tô ngứa hiến an ho nhẹ một tiếng trên mặt có chút ngượng ngùng mới vừa rồi câu nói kia cũng không thích hợp ở nữ lang trước mặt nói ra ánh mắt chuyển qua trên bàn đá kia bổn học hấn Tiễn an rời đi đề tài nhiêu biểu nội thông minh nói vậy định có thể thực mau nhớ kỹ khương nhiêu môi đỏ nhấp thành một cái tuyến tiêu nộn khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn nhớ không xuống dưới ngày mai phu tử liền muốn kiểm tra biểu ca ta nên làm cái gì bây giờ a Nếu là nghe giảng bài ngày thứ hai liền không có hoàn thành phu tử bố trí nhiệm vụ, kia cũng quá thật mất mặt. Người sơ đi học đường, phu tử định sẽ không làm khó dễ ngươi. Yến An lấy qua kia bổn học hấn phiên phiên, bọn họ huynh đệ mấy cái đánh tiểu. Liền đem này 268 điều học hấn khắc vào trong lòng. Khương Nhiêu một đôi mắt đào hoa đổi tới đổi lui, tự hỏi đối sách, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng bàn tay trắng nắm thượng Yến An góc cáo, một bộ lấy lòng bộ dáng, lại kêu lại ngọt mở miệng, biểu ca. Phu tử cho là phi thường coi trọng ngươi đi. Nếu là ngày mai ngươi đi đến học đường, định có thể phân tán phu tử lực chú ý, giữ không nổi phu tử liền quên muốn kiểm tra lần này sự. Tiễn An vẫn chưa một ngụm đồng ý, phu tử nhân thiện sẽ không quá mức trách móc nặng nề học sinh. Ta ngày mai có ước, còn nữa này đó nội dung ta sớm đã nắm giữ, đi học đường chẳng qua là lãng phí thời gian. Trương phu tử cũng đồng ý ta không cần phải đi học đường đi theo cùng trường cùng nhau đọc sách. Tiễn phủ thư hương thế gia trong tộc con cháu rất là ưu tú. Tiến An càng là tài tình nhất xuất chúng, tuổi nhỏ khi liền từ hiến Lão quốc công tự mình vỡ lòng, căn cơ củng cố. Này đây tiến độ so học đường mặt khác học sinh mau thượng rất nhiều, cũng không cần mỗi ngày đi theo đoàn người cùng học tập, chỉ cần tham gia mỗi tuần khảo hạch là được. Khương Nhiêu môi nhấp đến gắt gao, mang mùa xuân đầu ngón tay túm hắn ống tay háo lay động vài cái, quỷ khuất ba ba mở miệng, biểu ca, cầu ngươi, ngươi liền giúp ta một chút đi, đến lúc đó ta cho ngươi làm ăn ngon, được không sao? Yến An ánh mắt nhìn chằm chằm ống tay háo chỗ kia nhỏ dài tay ngọc, bên hai lại là nữ lang mềm mại ngọt thanh thanh âm, Yến An bất đắc dĩ cười khẽ, thật là kiều khi a. Kia chúng ta liền nói hảo, biểu ca ngươi ngày mai nhất định phải đi học đường, biểu muội liền dựa ngươi. Khương Nhiêu tràn ra miệng cười, như ngày xuân hoa lê mới nở, chắp tay trước ngực hướng tới Yến An nhẹ bái vài cái, một đôi con ngươi sáng như sao trời. Yến An lắc đầu cười nhạo, dặn dò bên cạnh gã sai vật đem ngày mai mời chấm lại, nhiêu biểu muội thật sự là cái kiều biểu muội a. Có Yến An nhận lời, Khương Nhiêu đảo qua trong lòng lo lắng, 268 điều học hấn, nàng không ăn không uống cũng không có khả năng chỉ dùng cả đêm thời gian liền ghi nhớ, kỳ vọng ngày mai phu tử đã quên việc này đi. Yến Nhị lang tới. Quả thật là Yến Nhị công tử. Mò, nhìn xem ta trang hoa không có, khỏe môi có hay không điểm tâm mảnh vụn lưu lại. À, ta hôm nay này thân váy lụa khó coi, sớm biết rằng ta hẳn là thay mấy ngày trước đây mới vừa làm kia thân phết đất hoa mai váy. Học xá chư nữ lang nhìn Yến An tiến vào, con ngươi hiện lên ánh sáng, thẳng tóc nhìn Yến An thân ảnh, khe khe nói nhỏ, càng là vội vàng lấy ra thị nữ tùy thân mang theo tinh xảo gương đồng trên dưới đánh giá, ráng người càng thêm thẳng thắn, lộ ra nhu huyển động lòng người miệng cười, đem tốt nhất tư thái bảy ra ra tới. Yến An niên thiếu liền danh dương khai phòng, thi thư vẽ tranh toàn xuất chúng, thêm chi dung nhan tuấn lãng, chúng nữ lang vì sắc, vì mới sở mê, mong đợi thấy hắn một mặt. Này đây sôi nổi năn nỉ chính mình phụ thân đem các nàng đưa đến Yến phủ học đường nghe học. Nhưng tới mới biết được, ngày thường căn bản không thấy được Yến an bong dáng. Hiện giờ thế nhưng ở học xá thấy Yến nhị lang, này đó quý nữ chẳng phải kích động. Một quý nữ chạm chạm tạ giao cổ tay, nếu là như chưa ở thì tốt rồi, nàng khẳng định muốn gặp đến Yến nhị lang. Hộ bộ thượng thư chi nữ liệu như chưa ái mộ Yến nhị lang thời gian đã lâu, mà tạ giao cùng liệu như chưa giao hảo. Tạ giao không hề răng, thương nhiều đi vào học đường ngày thứ hai. Yến An liền đi theo tới rồi học đường, phải biết rằng ngày thường là rất khó ở học đường nhìn thấy hắn thân ảnh, nàng tổng cảm thấy này trong đó có quan hệ gì. Yến nhị công tử quý nhân việc nhiều, cái gì phong đem người thổi tới. Trình Tam Lang trình tuần dục hướng Khương Nhiêu đáp lời, còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy được Yến An ở Khương Nhiêu trước mặt án bàn ngồi xuống. Yến An đỉnh mày hơi chọn, sắc mặt mỉm cười, nghe nói Tam Lang ngươi hôm qua bị phạt, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì, liền đến xem Tam Lang năm biến học hấn sao chép xong không có. Trình tuần ý cười cương ở trên mặt, liền biết người là tới xem ta chê cười. Mặt khác lang quân vây quanh Yến An nói chuyện, Yến An bác học lại không cái giá, lang quân nhóm đều hãy cùng hắn nói chuyện với nhau. Không bao lâu, Trương Phu Tử vào cửa, nhìn đến Yến An tất nhiên là ý cười tràn đầy, trên mặt nếp nhăn cũng đều đi theo giãn ra khai, Yến An là hắn nhất vừa lòng học sinh. Nhập học thời điểm, Khương Nhiêu dáng người thẳng tắp, một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng, trong lòng lại không ngừng chờ đợi, Trương Phu Tử nhất định không thể kiểm tra chính mình à đại kết thúc khi, Trương Phu Tử nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt chuyển qua Khương Nhiêu nơi đó khi, vừa lòng gật đầu, học hấn có từng nhớ kỹ. Học sinh nhớ kỹ. Khương Nhiêu chậm gì gì trở về một câu, xanh miết đầu ngón tay nhi điểm điểm Yến An phía sau lưng, nhỏ giọng dùng chỉ có bọn họ hai người nghe thấy thanh âm nói, biểu ca, mau cứu ta a Mắt thấy Trương Phu Tử mở ra học hấn, đang chuẩn bị kiểm tra Khương Nhiêu, Yến An đứng dậy, Phu Tử, học sinh có chút địa phương không quá minh bạch, còn thỉnh Phu Tử chỉ điểm. Trương phu tử buông học hấn, bất chấp phản ứng cưng nhiêu. việc này phiên thiên. Tiến an thỉnh giáo trương phu tử sau, không giấu vết mở miệng, phu tử, nhiều biểu mội sơ tới học đường, các phương diện khó tránh khỏi theo không kịp tiến độ, nhân nhiều biểu mội một lòng dốc lòng cầu học. Phu tử ngày thường muốn chiếu cố học sinh rất nhiều, trùng hợp học sinh ngày thường sự nhàn, không bằng liền từ học sinh vì phu tử phân ưu. ngày thường kiểm tra từ học sinh tới phụ trách. Trương phu tử gật đầu đồng ý, tự đều bị nhưng. Vi sư cùng Khương cô nương thầy trò quan hệ bất quá nhị ba ngày, lại có thể thấy được nàng nghe giảng bài cực kỳ nghiêm túc. Nàng ở học đường đãi không được nhiều thời gian dài, vi sư nhất thời thật đúng là có chút khó giải quyết, nhẹ không được nặng không đến, không biết nên như thế nào dạy dỗ nàng, từ ngươi dạy đạo vừa lúc, ngươi có tâm. Liên như vậy, Yến An liền thành Khương nhiêu một vị khác phụ tử. Phụ thân, chính là tỷ tỷ tin tới rồi. Nam Dương thành Khương phủ nội, Khương hoảng sắc mặt mang hỉ vội vã nhìn thấy khương nhiêu từ khai phong truyền quay lại tới thư nhà khương hầu ra đưa qua tin nhìn đến hai cái nữ nhi quan hệ phỉ thiện, hắn làm phụ thân vui vẻ cực kỳ đúng là đây là nhiêu nhi cho ngươi tin còn cho ngươi mang về tới một ít khai phong thành tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi khương oản vội vàng mở ra tin nhìn kỹ mấy lần nhoáng lên mắt tỉ tỉ đi đến khai phong hơn một tháng thời gian nàng rất tưởng niệm tỉ tỉ khương phủ nhị phong nội khương họa đồng dạng thu được khương nhiêu gửi thư nàng sụ mặt đem vài tờ thư từ gắt gao nắm chặt hư lạnh một tiếng đánh vì ta tốt ngụy trang lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở ta gả vào hoài âm hầu phủ khương nhiêu đánh cái gì chủ ý lừa người khác lại không lừa được ta ta mới sẽ không bị nàng mê hoặc nàng đứng lên đem này vài tờ thư từ sẽ dập nát tất cả rơi đi ra ngoài khương ra đại phòng một cái kính chửi bới hoài âm hầu tuyệt phi phu quân bất quá là không ăn được nho thì nói nho còn xanh sợ chính mình thành hầu phu nhân áp bọn họ một đầu đãi lại quá mấy tháng Chính mình chính là tôn quý hoài âm hầu phu nhân, Khương Nhiêu cái này hầu phủ đại tiểu thư, rốt cuộc so ra kém chính mình, nàng Khương Họa nhất định là tỉ mọi mấy cái chung gả đến tốt nhất.